tinh sinh ra mười sáu, chương bốn trăm năm mươi hai bốn trăm năm mươi một bại não áp chiến đóng vai phản hồi. vị kia xí nhăm tống táng giả không có nửa điểm cái giá, hay là rất lâu không thấy đồng bào. đối quý tu nhân thái độ rất tốt, bình gì gần r ũ i quý tu nhân cảm giác rất thân cận. cùng lúc đó, chu ngư cũng thể hiện ra mạnh mẽ tổ chức cùng lãnh tụ năng lực, dưới sự chỉ huy của hắn. trong đoàn đội mấy b a i ơ, đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, cấp tốc đưa vào đến công tác của chính mình bên trong, thức tình rồi cấp sơ siêu năng lực người, đại thể kiệt ngạo bất kham, khát vọng cạnh tranh, nhiều là chúc vô pháp thuần hóa g i a họ, có thể vào đúng lúc này, chu ngư lại đem bọn họ hoàn mỹ vặn hợp lại cùng nhau, quý tu nhân chỉ có thể nói trên một câu t h ỉ n h danh chi hạ vô hư sĩ rồi, vừa nãy chuẩn bị giai đoạn, hắn đã nghĩ nhổ nước bọt, chu ngư này miệng lưới cũng quá lưu loát chứ. hơn nữa, tiếp thu tân sinh sự vật tốc độ thật lại nhanh như vậy thôi. cảm giác cái tên này phát ra mỗi một cái chỉ thị, đều vừa đúng, mỗi một lần động tác đính chính, cũng giống như là bỏ ra thời gian rất lâu, trải qua đắn đo suy nghĩ một dạng, cực nhỏ phạm sai lầm, được sự giúp đỡ của chu ngư, quý tu nhân đoàn đội cấp tốc hoàn thành rồi rèn luyện, miễn c ư ỡ n g thu được năng lực hoạt động, chỉ là bị người chơi khác trùng hợp làm hai q u y ề n cắt mấy đao, cũng không có bị vết thương trí mạng, quý tu nhân nhìn một chút c á c h khác những người cạnh tranh, cánh tay khác nào mì sởi một dạng không quy tắc run run thiếu niên, giống g ò i một dạng trên đất nhúc nhích bắp thịt mãnh nam, p h ả n phất đổi m ệ n h tâm thần phân liệt, chính đang điên cuồng đánh đập chính mình bạc h lính nam, trên mặt đất bơi nữ thanh niên, so với tử vong sân đấu, quý tu nhân càng muốn xưng vòng này trò chơi là bại não áp chiến, trong màn ảnh, l í t nha l í t nhít, đâu đâu cũng có người, như là xuân vận nhà ga, vừa giống như là kỳ nghỉ hoàng kim chu du lịch cảnh khu, không để ý liền có thể dẫn đến đoàn diệt, thành thật mà nói, quý tu nhân đều cảm thấy điện thoại di động của chính mình có thể chống đỡ loại cấp bậc này trò chơi vận chuyển bình thường, là thật ra sức, tuy rằng huyền vua hố trước sau như một, trò chơi há co xe đến nổ tung, nhưng nó h ỏ a chất cùng tình tiết nhưng là làm để người khó có thể b ơ i móc, ở nằm trong loại trạng thái này, phải chăng có thể trở thành sống đến cuối cùng người kia, Trừ bỏ đoàn đội thành viên ở giữa phối hợp bên ngoài, vận khí cũng là một cách trọng yếu nhân tố. May mắn chính là, quý tu nhân gần nhất vận khí tựa hồ không sai. một đường đi xuống, quý tu nhân thực sự là nhìn mở mang tầm mắt, có bay ơ, trực tiếp từ chém một cái cánh tay, có trực tiếp cầm đao hướng về chính mình ngực đâm, rõ ràng là ở nháo nội chiến, ngôn ngữ không thông. Du hí nội dung không quen, xuất hiện mâu thuẫn, cũng rất bình thường. Trong một đoàn đội, xuất hiện đến từ mấy cái không giống quốc gia người, là không thể bình thường hơn được sự tình rồi. tuy rằng không giống phụ lam học xã tiểu tổ như vậy, toàn bộ thành viên đều là người trung quốc, nhưng quý tu nhân đối chỗ ở mình đoàn đội đã phi thường hài lòng rồi. Mấy phút sau, tử vong trong sân đấu màu lục gạch men huyết d ị c hội h tụ thành mấy điều sông nhỏ điểm này đại khái là toàn bộ bại não áp chiến bên trong nhất làm cho bio a cảm thấy ra hí địa phương trò chơi nhân vật thi thể bị từng c á c h từng c á c h quét mới đi ra ngoài vào lúc này quý tu nhân cũng lần thứ hai ý thức được xí nhăm tống táng giả chu ngư cường hãn chỗ cấp sơ tiểu đội trò chơi nhân vật chỉ là ở mới bắt đầu chịu đến một điểm thương nhỏ đến sau đó, không ngừng lợi dụng c á c h khác bay thân thể cùng địa đồ tài nguyên làm chỗ che chở, thành công né qua tỷ lệ tử vong giai đoạn tối cao, đồng thời đem toàn thân đều vũ trang lên, áo c h ố n g đàn, phòng b ả o tấm khiên, xe gắn máy m ũ a giáp, hợp kim trường kiếm, bao đầu gối, bảo vệ đuổi, ùn g chiến, cùng c á c h khác một thân rách nát nhân vật so ra. Trang bị này quả thực xa hoa đến cực điểm, cảm giác c h ú ta nhanh thắng, cái khác đội ngũ cùng c h ú ta căn bản không ở cùng một cấp bậc, chu ca châu bò, quý tu nhân vừa đi ngang qua, vừa phát huy tác dụng của chính mình để b ắ t đùi tâm tình sung sướng. nhưng mà, tâm tình của chu ngư tựa hồ cũng không phải rất tuyệt vời, ngư khí có chút âm trầm, in đi an chi thần, có ở đây không, ngươi đã dòng giã một phút không có đưa vào hữu hiệu chỉ lệnh rồi. huyết tiến. giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. tên kia treo máy rồi. chúng ta không phải chiến đấu giảm quân số một cái. đơn giản hình thức t r ư ớ c mắt thay đổi đến khó khăn hình thức. may là. chu ngư cấp tốt điều chỉnh tốt tâm thái. tin tức tốt là. huyết tiến tên kia treo máy trước cuối cùng trạng thái là duy trì năm ngón tay bắt nắm. chỉ cần chúng ta điều chỉnh tốt trạng thái, phòng bảo thuẫn vẫn là có thể dùng để ngăn ngăn thương tổn, đến thời khắc mấu chốt, thậm chí còn có thể đánh chủ động từ bỏ chiến thuật, vứt bỏ một cánh tay, giết đối phương một trở tay không kịp, quý tu nhân nghe ngơ tưởng mong ước, đem tất cả bất lợi nhân tố cấp t ố c chuyển hóa thành có lợi điều kiện, đây chính là trấn quốc sao, như vậy, So với xí nhăm tống táng giả rõ ràng muốn cao hơn một cấp bậc tiên tri, võ thần, thượng đế đám người, lại là phong hoa tuyệt đại đến thế nào trình độ đây, thật muốn trở thành giống như bọn họ ưu tú người a, quý tu nhân cấp tốc thu hút tinh thần, tập trung sự chú ý, cấp sơ tiểu đội triển khai vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, một giờ linh sau năm phút, vòng thứ hai trò chơi cuối cùng kết thúc, đoàn đội kết toán giao diện bên trong, xí nham tống táng giả chu ngư bởi vì hắn hết sức ưu tú biểu hiện, bắt được bản luôn trò chơi mười vạn người tham dự bên trong duy nhất một cái cấp sơ đánh giá, mà quý tu nhân cũng ăn được đoàn đội phúc lợi, thu được tiến bộ to lớn, hắn cùng di vương, bất t ử thân sĩ một dạng, đều bắt được cuối cùng người thắng giữ gốc cấp bơ đánh giá, cho tới cùng đội i n d i an chi thần huyết tiến, bởi vì nửa đường treo máy, thậm chí ngay cả giữ gốc đều không bắt được, còn chịu đến chủ thần huyền trừng phạt, thu được chưa từng nghe thấy cấp đánh giá. Trời thấy, quý tu nhân vốn là cho rằng, chính mình cái kia nghĩ soạt tử vong thành tựu ngâu ngốc bạn cùng phòng cấp đánh giá đã là thấp nhất rồi, không nghĩ tới, núi cao còn có núi cao hơn, sáu mươi cái trò chơi điểm số một cái cấp bơ đánh giá quý tu nhân nắm chặt điện thoại di động cơ thể hơi run dù cho là chỉ xem chút đếm cũng là lần trước gấp ba tiền lời huống chi theo chủ thần trò chơi từ từ làm người biết tổng có một ít sa d i ê u bayer sẽ lãng phí trọng yếu điểm số đi hỏi một ít không cái gì chứng dùng vấn đề chí ít quý tu nhân vị trí cao t r u n g bên trong liền có b a i ơ hỏi qua rất nhiều để người không biết nên khóc hay cười vấn đề. trong quá trình này, một ít xui xẻo hài tử cũng xác thực được không ít hữu dụng tình báo, đồng thời không trả giá chia sẻ đi ra. nói thí dụ như cấp thấp đánh giá vô pháp tính ra là cao cấp đánh giá, mà một cái cao cấp đánh giá, có thể tính ra thành hai cái kém một b ậ c đánh giá. nêu ví dụ, c h ô ngư có thể dùng hắn cấp sơ đánh giá tính ra thành hai cái cấp a đánh giá bốn cái cấp bơ đánh giá tám cái cấp cơ đánh giá m ộ ư ơ i sáu cái cấp sơ đánh giá sở dĩ vòng thứ hai chủ thần trò chơi quý tu nhân tiền lời tuyệt đối là lần trước gấp ba trở lên có thể nói là kiếm lời bồn đầy bát đầy giữa lúc quý tu nhân dự định nghiên cứu một chút hẳn là xài như thế nào những điểm số này cùng đánh giá thời điểm màn hình điện thoại bên trong một phần thẻ tre tự nhiên triển khai, chủ thần trò chơi online đổi mới xong xuôi, vòng thứ ba trò chơi lúc, đem dẫn vào viên chế độ đẳng cấp mỗi một luôn mới trò chơi bắt đầu trước, căn cứ không giống b a i e r viên đẳng cấp, sẽ tùy cơ ban tặng các người chơi một ít bé nhỏ không đáng kể trợ giúp. nhắc nhở, viên đẳng cấp cùng b a i e r đối huyền tín ngưỡng thành chính độ tương quan, tín ngưỡng nghiêm túc như vậy sự tình, đến huyện nơi này, liền trở nên tốt tùy tiện a, quý tu nhân không nhìn được nhổ nước bọt lên, còn viên chế độ, đây cũng quá thân thiết đi, ngồi ở phòng học ship sau một tên bạn học nghe nói như thế, để điện thoại di động xuống, cao giọng nói, mê mụi tín ngưỡng chi lực thần cách hệ thần linh, trung quy sẽ trở thành tín ngưỡng nô lệ cùng tôi tớ, chịu đến tín ngưỡng phản phệ, mà đối với đại du hí chủ thần huyền tới nói, tín ngưỡng chỉ có điều là hắn trong tay đồ chơi, mà không phải tất cả, rất trung nhịp, quả thực để người l u n túng thẳng nổi ra gà, có thể quý tu nhân lại rất nhanh phục hồi tinh thần lại, này bơ là ở nạp ca a, chủ thần trò chơi vim, không muốn nhân dân tệ, cũng không muốn đô la cùng đồng uzo, chỉ cần tín ngưỡng, sở dĩ, Quý tu nhân cũng vô sư tử thông, cấp t ố c nhập h í cất cao giọng nói, thời gian sẽ chứng minh, ai mới là du h í chủ thần m i ệ n hạ trung thực nhất tín đồ, thảo lư học xã, mới xây nhà ký túc xá, lầu bốn, cối hành lang trong phòng ngủ, mã nhiên chậm rãi mở hai con mắt, trong tầm mắt, màu đồng đỏ kim loại d ị ệ t tích, từ từ ngưng tụ thành một viên hôn t r ư ơ n g g á n g dấp, đây là đón g vai năng lực bắt đầu phản hồi rồi. Hí tinh sinh ra mười sáu, chương bốn trăm năm mươi ba bốn trăm năm mươi hai huyện tín ngưỡng bãi chăn nuôi. mã nhiên sự chú ý thoáng tập trung ở chỗ này c á c h mới trên hôn chương. trong ý thức liền xuất hiện nó toàn bộ tin tức. huyện tín ngưỡng bãi chăn nuôi. thu được nên hôn chương sau. mã nhiên liền nắm giữ rút lấy tín ngưỡng sức mạnh. hơn nữa có thể đem vô hình vô chất tín ngưỡng chi lực ngưng tụ lại đến chứa đựng với trung gian hư huyễn cùng chân thực ở giữa tín ngưỡng bãi chăn nuôi hôn t r ư ơ n g bên trong mỗi một bài cung cấp tín ngưỡng đều có thể thông qua rõ ràng tinh chuẩn con số hóa tín ngưỡng sức mạnh mã nhiên cũng là lần thứ nhất tiếp xúc du hí chủ thần vốn là chỉ là làm huyền tiên kịch bản phổ ra kịch bản xuất hiện làm một lần kiểm tra, nhìn một cái tín ngưỡng chi lực là có tồn tại hay không, đối loại này huyền diệu khó hiểu trò chơi, mã nhiên vốn là là cũng không tin kiếp trước thượng đế xe vơ mục nuôi tín đồ, rộng khắp sưu tập tín ngưỡng, từ trong kho dữ liệu lớn tư liệu tổng hợp quy nạp, phân tích, thôi diễn đến nhìn, trên bản chất cũng chỉ là đối tín đồ chấp niệm cùng tiêu tán sức mạnh tinh thần hiệu suất cao chuyển hóa cùng vận dụng thôi. Thượng đế xe vơ vừa rời đi địa cầu, thực lực tổng hợp liền xe lập tức rơi xuống mấy cái đẳng cấp. tuy rằng xe vơ tráng niên mất sớm, mang theo kim di na đồng sinh cộng tử, lưu lại số liệu cũng không coi là nhiều, nhưng đối mã nhiên tới nói, cũng đầy đủ dùng. h ắ n rất nhanh chú ý tới, huyện tín ngưỡng bãi chăn nuôi hôn t r ư ơ n g trừ bỏ trở lên năng lực bên ngoài, còn là chính mình cung cấp một ít thần bí thuộc tính, có thể dùng để che lấp từ thân tin tức, cứ như vậy, coi như là bá đạo mà không nói lý d u y t gì thắng ngộ thạch các siêu năng lực giả, cũng không cách nào nhìn thấy thủ đoạn của hắn cùng bản chất, kiếm thủ lâm cầu b ạ i cùng ma tử trương cuồng, ở kế hoạch sau này bên trong, vẫn cứ có trọng yếu phần diễn, Nếu không thì, mã nhiên lúc trước cũng sẽ không để cho bọn họ trở về thương minh tinh rồi. Sở dĩ, ở trong mắt người đời, tiên tri, kiếm thù, ma tử, huyền tiên, chủ thần, nhất định phải là bất đồng cá thể. nhìn từ góc độ này, huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi hôn t r ư ơ n g công hiệu tương đối khá. thế nhưng, hiện nay đến nhìn, nên hôn u chương tuy rằng cung cấp một cái tích lũy tín ngưỡng chi lực con đường, đồng thời ở hôn u chương tín ngưỡng trong không gian, đem tín ngưỡng chi lực cổ hiện hóa thành các loại động thực vật hình thái. nhưng mã nhiên vẫn cứ khuyết thiếu sử dụng thủ đoạn. n à y thì tương đương với một người rất sẽ kiếm tiền, có chính mình kiếm tiền phương pháp, lại cũng không biết hẳn là làm sao đem tiền trong tay tốn ra. Bất quá, này cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn chủ thần trò chơi g ị c h vốn đã chính thức trải rộng ra căn cứ vào nên g ị c h b ả n tín ngưỡng đầu đề cùng khí vận nghiên cứu hạng mục cũng dần vào cảnh đẹp ở tình huống như vậy chỉ cần mã nhiên hơi thêm dẫn sắt đóng vai năng lực sẽ rất nhanh phản hồi ra tín ngưỡng vận dụng tương quan kỹ thuật cùng tri thức mặc dù là không cân nhắc đóng vai phản hồi cùng khán giả tán thành trình độ có học ma cùng võ đạo thiên kiêu hôn t r ư ơ n g gia t r ị chỉ cần thời gian đầy đủ. mã nhiên cũng có thể mở ra lối riêng. chính mình nghiên cứu ra như tín ngưỡng võ đạo loại hình vận dụng diệu pháp. vừa n ã y nhắc tới khí v ậ n nghiên cứu hạng mục. trước mặt chủ yếu nhất vật thí nghiệm, chính là quý t ô nhân. nên b i ơ v ậ n khí biến hóa. tự nhiên là mã nhiên hết sức sấn sắt. từ trở thành chủ thần trò chơi b a i e bắt đầu từ giờ khác đó, quý tu nhân sẽ phát hiện, nguyên bản thường thường không có gì l ạ chính mình, bắt đầu từ từ chuyển biến v ậ n thế, hắn ở trong g a m e sẽ từ từ biểu hiện ra hết sức may mắn đặc chất, ở trong hiện thực sinh hoạt, cũng sẽ vẫn may liên tục, tất cả những thứ này, trên thực tế, đều là mã nhiên sắp xếp, hiện tại c h ỉ ít chứng minh, khí v ậ n thứ này, xác thực có thể thông qua ngoại lực thay đổi, coi như mã nhiên thu tay lại, không còn can thiệp quý tu nhân sinh hoạt, người này may mắn chỉ số cũng sẽ hơi hơi cao hơn từ trước, ở khí vận đầu đề phương diện, mã nhiên xem như là có chút tiền lời, thu được có nhất định giá trị số liệu cùng tư liệu, đáng nhắc tới chính là, ở nên đầu đề trên, đặc thù nhất hàng mẫu, Kỳ thực là bây giờ có cực hàn s ư n g hào lý hạnh. người này xui xẻo trình độ. đã đạt đến gần như nhân quả cấp độ. là mã nhiên gặp qua cơ thể sống bên trong. khí vẫn kém còi nhất một cái. nghi hoạt còn có rất nhiều. mã nhiên nhưng không vội vã. giải quyết từng cái từng cái lửa xém lông mày vấn đề khó. hóa giải tầng tầng nguy cơ. trong lúc này, nương theo thực lực. cảnh giới cùng chi thức dự trữ tăng trưởng, dùng phương pháp của chính mình, đi tìm hiểu, nhận thức thế giới tất cả, khống chế những khái niệm kia cùng sức mạnh, trở thành trong hoàn vũ trí cường giả. chỉ có như vậy, mới có đầy đủ sức lực bảo vệ địa cầu văn minh. hiện tại mã nhiên, khoảng cách trí cường còn kém thật xa, chỉ là thoáng phân thần, liền một lần nữa tập trung sự chú ý, suy tư trước mặt kịch bản cùng biểu diễn vấn đề, du hí chủ thần huyền ngoại hình đặc thù, cùng bây giờ thống trị quan lan chi quốc huyền tiên triệu quan lan hầu như giống như đúc, muốn nói khác nhau, e sợ cũng vèn vèn có một chút người trước là n h ị thứ nguyên sinh mệnh, người sau là tam thứ nguyên sinh vật, trò chơi giả nhóm thông qua tiêu hao trò chơi điểm số, từ hồng nơi đó được huyền tài liệu tương quan, có người cho rằng chủ thần chỉ là huyền tiên phân thân hoặc là khôi lỗi, rốt cuộc triệu quan lan là thương minh tinh đời thứ ba kẻ thống trị, là hoành áp một thời đại nam nhân, khống chế vô số huyền diệu thủ đoạn, thậm chí ngay cả người khác tuổi thọ, đều có thể cướp đi. đảo quốc bắt đầu trưng thu tuổi thọ thuế, đồng thời ở một số siêu năng lực giả chứng thực tuổi thọ thuế chân thực không giả sau. h u y ề n tiên triệu quan lan ở các quốc gia bạn trên mạng xem ra. b ư ớ c cách liền trước mắt tăng lên rất nhiều c á c h đẳng cấp. ở địa siêu diễn đàn trên, rất nhiều bạn trên mạng đều yêu thích cầm trung quốc chuyện online bên trong nhân vật nêu ví dụ. lấy ra cùng triệu quan lan so sánh. rất nhiều tu tiên đề tài bên trong chúc cơ tu sĩ cũng là có thể sống hay. ba trăm năm, kim đan cùng nguyên anh người tu chân chít no cũng là hay. ba ngàn năm cực hạn tuổi thọ, có thể t r i ệ u quan lan đây, này nếu người hiện tại tuổi thọ có bao nhiêu, trăm vạn năm, vẫn là ngàn vạn năm, t r i ệ u quan lan tuổi thọ tiêu hao tốc độ, còn kém rất rất xa hắn sưu cao thế nặng cướp đoạt tuổi thọ tốc độ, có thể dự kiến, chỉ cần quan lan chi quốc bất diệt, loại này khủng bố tuổi thọ chính tăng trưởng trạng thái, sẽ vẫn duy trì, đợi được tương lai xa xôi, khả năng địa cầu đều phải bị triệu quan lan ngao chết. Ở thương minh tinh ba đời kẻ thống trị bên trong, triệu quan lan có lẽ không phải tối c ư ờ n g nhưng nhất định là tuổi thọ dài nhất, tu chân. triệu quan lan không cần tu chân. sự tồn tại của hắn, chính là chân. trở lại chuyện chính, huyền cùng triệu quan lan quan hệ, quan lan chi quốc chưa phát quá thanh minh. thậm chí liền ngay cả huyền tiên phụ tá đắc lực đều không thể từ trong miệng hắn đến đến bất kỳ đáp án huyền cùng triệu quan lan ở giữa quan hệ cũng thành gần đây các quốc gia bạn trên mạng nóng lòng nhất thảo luận đề tài duy trì cảm giác thần bí không mã nhiên cũng không cần những thứ đó hắn muốn là đề tài tính quan tâm trình độ cùng càng nhiều càng chất lượng tốt khán giả vòng thứ hai chủ thần trò chơi sau khi kết thúc, huyền tương quan đề tài, trừ bỏ cùng triệu quan lan tương tự tính bên ngoài, lại thêm ra một cách ở c h à n g kia c h á n rét toàn cầu mười vạn người bại não át chiến bên trong, đồng bộ phiên dịch công năng thiếu hụt, đến cùng là huyền át thú vị, vẫn là hắn bản thân cũng không thể lực để các quốc gia b a y ơ không cản trở giao lưu. Hí tinh sinh ra mười sáu, Chương bốn trăm năm mươi bốn bốn trăm năm mươi ba toàn cầu thần chiến thiên động, cho rằng huyền năng lực không đủ chính là số rất ít, càng nhiều bạn trên mạng, cho rằng đây là cùng triệu quan lan một mạc kế thừa áp thú vị, r ố t cuộc dù cho là địa siêu diễn đàn, cũng có thể hoàn mỹ phiên dịch các quốc gia ngôn ngữ văn tự, giúp các quốc gia bay đồng bộ d ẫ n âm phiên dịch độ khó, tuy rằng muốn hơi hơi cao hơn một điểm, nhưng cũng không đến nỗi cao đến để một cách tự xưng chủ thần ra hỏa bó tay toàn tập trình độ mã nhiên dự định đợi được vòng thứ ba trò chơi lúc mới bắt đầu thông qua thông cáo hình thức nói cho các quốc gia bay ơ bọn họ viên đẳng cấp không đủ không hưởng thụ được phần này đặc quyền cần muốn tiến hành tín ngưỡng nạp ca đạp tới trình độ nhất định mới có thể hưởng thụ phần này phúc lợi trên thực tế căn bản không có loại kia công năng, mã nhiên tuy rằng có thể nói địa cầu trước mặt giai đoạn cường giả số một, không quản đánh ai cũng có thể cấp tốc thuấn sát, nhưng năng lực cá nhân có hẳn, hắn cũng không giống tô sắc vi như vậy toàn diện. chí ít, hắn không có cách nào cùng trong vũ trụ bất luận cái gì bộ tộc có trí tuệ không cản trở đối thoại, bất quá phiên dịch phương diện vấn đề, Trừ bỏ đóng vai năng lực phản hồi bên ngoài, mã nhiên còn dự để lại năm cái phương án giải quyết, đồng bộ phiên dịch công năng, siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng liền có thể làm được, mặc dù không có đem n g o ạ i tinh ngôn ngữ ghi vào trong kho số liệu, chí ít cũng có thể bảo đảm địa cầu các quốc gia bio không cản trở giao lưu, loại kia đồng bộ phiên dịch tồn tại nhẹ nhàng trì hoãn, đồng thời sẽ chiếm dụng không ít giải toán tài nguyên, cũng không phải biện pháp tốt nhất ngoài ra ở vòng thứ hai trò chơi trong quá trình cấp sơ năng lực giả in đi an chi thần huyết tiến đột nhiên treo máy nguyên nhân mã nhiên đã biết rồi cũng không phải mạng lưới trục chặt loại này vô ly đầu nhân tố cũng không phải huyết tiến đột nhiên tâm thái nổ tung nghĩ hố một làn sóng đồi hữu mà là bởi vì hắn gặp phải phiền toái lớn địa cầu nước mỹ, bang v ô minh, nên châu được sưng cao bồi cố hương, nó châu tên đến từ tiếng indian, ý là đại thảo nguyên. giờ khắc này, phương nõn chính ngửa đầu nhìn bầu trời, theo bản năng mà vuốt nhẹ trên ngón t r ỏ nhẫn, xuyên pha văn minh thất hoàng nữ thiên sứ s á n g lâm chi thành đồng thời hoàn thành rồi một lần đại tàn sát sau, hắn liền bị thượng đế xe vơ mạnh mẽ mộ binh, Trở thành đối phương nhà truyền giáo. tuy rằng khoảng thời gian này công tác công trạng rất tốt. Truyền giáo thành quả cũng phải đến phe vơ tán thành. nhưng phương nõn một điểm cũng không cảm thấy được vui sướng. Nằm vùng căn bản là không phải nhân loại bình thường có thể làm ra sự. ăn không ngon. uống không được. thậm chí ngay cả ngủ cũng không dám. cả ngày lo lắng đề phòng. chỉ lo chính mình ban đêm nói nói m ơ thời điểm. Bại lộ chân thực ý nghĩ, bị người lãnh đạo trực tiếp trực tiếp xóa bỏ, bây giờ thượng đế phe vơ, bởi vì siêu năng ăn mòn ảnh hưởng đã triệt để thần tính hóa, hoàn toàn không có nửa điểm nhân tính có thể nói, hai tay dính đầy máu tươi, người ở trong mắt Hắn lại như là từng con từng con run dế, nếu như không chịu tín ngưỡng Hắn, vô pháp trợ giúp Hắn m ộ t nuôi tín đồ, sẽ không có bất luận cái gì giá trị tồn tại cùng ý nghĩa ngươi có thể dừng tay đi lại chuyển hai vòng da cũng bắt đầu nóng lên rồi âm thanh của giới linh ở phương nõn trong đầu vang lên ta suy nghĩ ngươi ở đây một bên làm gấp cũng không hề dùng a có chút thời gian không bằng hướng huyền cầu khẩn một hồi nói không chừng nhân g a cũng tuổi nhãn thức châu nhìn ra ngươi thần côn bản sắc đuổi k ị c h đế đánh l ư ỡ n g bãi câu thương. cứ như vậy, ngươi không phải giải phóng rồi. phương nón đình chỉ chuyển chiếc nhẫn động tác, cái này có sinh mệnh nhẫn, rất thần kỳ. quả thực lại như là cái cổ hiện hóa hệ thống, không chỉ có thể giúp hắn phân tích cuộc diện, giải quyết vấn đề khó, hơn nữa còn có thể tuyên bố nhiệm vụ, đưa ra một ít khen thưởng, chính là năng lực đơn điệu điểm. chỉ có thể giúp hắn tăng lên nội khí cảnh giới, không có biện pháp giúp hắn giác tỉnh siêu năng lực, tính cách phương diện cũng hơi hơi áp miệng điểm, những nơi khác đều rất tốt, ngươi không phải nói, ve vơ có thể nghe được ngươi sao, không sợ chết, phương n ó n như là gặp ruột giống như, nhìn về phía tay trái ngón ú t trên sinh mệnh nhẫn, ngươi trước đây sợ chết đòi mạng, hiện tại làm sao đột nhiên mãng lên rồi, giới linh cười lạnh một tiếng, hai cái lý do. điểm thứ nhất, ta là vĩ đại, vô tư, thần thánh, thiện lương, thông minh, anh dũng, không sợ tiên tri mã nhiên sáng tạo ra đến sinh mệnh. Thượng đế xe vơ tuy rằng đã triệt để thần tính hóa, đánh mất nhân tính, nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn cho rằng tiên tri mã nhiên có đầy đủ năng lực. có thể đối với hắn một nuôi tín đồ cung cấp to lớn trợ giúp đáng giá lôi kéo điểm thứ hai thượng đế p h e vơ muốn sáng tạo thần quốc trở thành địa cầu thậm chí hoàn vũ duy nhất chân thần vốn là muốn đánh khắp hoàn cầu du hí chủ thần huyền vốn là hắn chế bá toàn cầu khống chế địa cầu toàn bộ tín ngưỡng trung cực đối thủ rõ ràng nghe đến đó phương nón thở dài đừng xem giới linh hiện tại mạnh miệng nếu là thượng đế phe vơ thật dự định sau thu tính sổ cái tên này túng so với ai khác đều nhanh lắc lắc đầu phương nón ngẩng đầu nhìn hướng lên trời m i n h mông thảo nguyên trên bầu trời hai người bóng cao cư phía chân trời đối lập mà đứng một người trong đó có một đầu cây đ a y vậy mái tóc dài màu n â u hai con mắt hiện ra ruộng gì màu lam đậm trong đó không nhìn thấy nửa điểm cảm tình sắc thái, cùng với đối đầu tầm mắt, liền sẽ cảm giác sợ nổi da gà. cả người phát lạnh, chính là cùng kiếm thủ lâm cầu bại, ma tử trương cuồng, tiên tri mã nhiên, võ thần tô sắc vi, huyện tiên triệu quan lan đám người tề danh sơ cấp năng lực giả thượng đế xe vơ, một người khác, một cái tay phảng phất cầm lấy vô hình máy bay, một cái tay khác nắm màu máu trường cung, hắn ngũ quan anh thuấn, khuôn mặt kiên nhị, g như là hỗn huyết người da vàng, hắn là có im đi an chi thần tên gọi huyết tiến, trở thành tín đồ của ta, hoặc là chết vào hôm nay, thượng đế xe vơ mặt không hề cảm xúc nhìn về phía huyết tiến, ngươi có chút giá trị, cho nên ta sẽ cho ngươi một phút suy nghĩ thời gian, huyết tiến trong t r o n g mắt c h ả i rồng tơ đỏ, t h ư ờ ngày n g kia ẩm nhẫn n ánh mắt, bây giờ đã biến mất không còn tâm tích, ánh mắt sắc bén bên trong, tràn đầy cửu hận cùng quyết tuyệt, ta cùng đám kia lãng quên tổ tiên vinh quang cùng cửu hận phản đồ nhóm không giống, ta từ nhỏ đã biết, chính mình sống sót sứ mệnh cùng ý nghĩa, chính là báo thù, anglo sa s ô n tiện t r ù n g sớm muộn có một ngày, ta sẽ giết hết các ngươi, Vever mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn hắn, còn thửa năm mươi giây, bất quá, nhìn dáng dấp, ngươi tựa hồ đã quyết định quyết tâm, không chịu trở thành tín đồ của ta, như vậy, chết đi, vừa dứt lời, một đạo màu đỏ tươi đường nét lướt qua trời cao, nhắm thẳng vào đầu của Vever, đạo này tơ hồng bên trong, mang theo nồng nặc đến hóa không mở mùi máu tanh cùng thi thể mục nát mùi, trên mặt đất phương nón người được mùi vị này không nhìn được nôn khan hai tiếng cùng lúc đó màu lam đậm ngọn lửa hừng hực bỏng hướng về bầu trời chỗ có mùi lạ đều biến mất không còn tam tích bên trong đất trời một mảnh trong suốt ba giây sau lam d i ễ m tan hết trời quang trăm dặm không mây huyết tiến cháy khét thi hài rơi xuống mặt đất hoành một tiếng Ném thành mảnh vỡ, đến đây, i n d i an chi thần ngã xuống. cùng lúc đó, thượng đế xe vơ hướng toàn cầu tuyên cáo, phát động thần chiến, ý ở thống nhất toàn cầu tín ngưỡng. thần chiến ngày thứ ba, thượng đế xe vơ đánh tan cũng thu phục ấn độ hai tên sơ cấp năng lực giả, khiến cho trở thành tự thân tín đồ. ngày thứ sáu, Ve vơ tuyên bố di vương me gan la son là gì giáo đồ. b à chiêu đem nó đánh tan. Di vương tuy rằng quỳ xuống đất xin tha. nhưng vẫn bị tại chỗ giết chết. ngày thứ bảy, tam giác bếp mu đa hải v ư ợ t bầu trời. một c á c h mang theo tà áp, máu tanh, hỗn loạn khí tức thiên đ ộ n g đột ngột xuất hiện. Hí tinh sinh ra mười sáu. chương bốn trăm năm mươi năm bốn trăm năm mươi bốn huyết tiến cùng mã nhiên tam giác bếp mu đa bầu trời xuất hiện thiên đ ồ n g thời gian trung quốc hồ bắc tương dương thảo lư học x á nam nhà ký túc xá lầu bốn một cái thân cao chỉ có năm cm trái phải mini bé chính dơ cung tên nhắm vào mã nhiên cẩn thận đến xem Con bé này bên ngoài đường viền cùng đã bị thượng đế xe vơ đánh giết in đi an chi thần huyết tiến gần như nhất trí. mã nhiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn cũng không nói lời nào. nửa ngày, bé chán nản để cung tên xuống thở dài. ánh mắt mờ mịt dùng tiếng anh nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. ta nhớ tới chính mình đang cùng c á i kia a n l o s a s ô n tiện t r ù n g chém giết. một giây sau, ta liền xuất hiện tại nơi này. tuy rằng báo thù ngọn lửa hừng hực ở ta lồng ngực thiêu đốt, cho ta sức mạnh vô cùng vô tận. nhưng ta trung quy còn bảo tồn một tia lý trí, ta biết mình cũng không phải tên kia đối thủ. Sở dĩ, tiên tri mã nhiên, là ngươi c ứ u vứt ta. đúng không? nghe đến đó, mã nhiên khóe môi hơi dương lên. trên mặt hiện lên một vệt nồ cười, mọi người thường nói nhẹ cửu người, nhất định thiếu tình cảm, giống huyết tiến như vậy nhớ ký tổ tiên cửu hận báo thù giả, đối ăn tình cũng vô cùng coi trọng, mặc dù đối phương không có nói quá rõ ràng, nhưng thông qua đối phương biểu tình cùng ánh mắt, mã nhiên có thể cảm giác được, người này có như vậy điểm tích thủy chi ăn, dũng t u y ể n báo đáp mùi vị rồi, Thượng đế thực lực của xe vơ, so với tưởng tượng muốn mạnh hơn rất nhiều lần, vì cứu ngươi, ta cũng là vận dụng không ít ẩm dấu đi lá bài tẩy, bỏ ra gần như một tuần lễ, mới giúp ngươi tái tạo linh hồn, mã nhiên ngoắt ngoắt khó e miệng, xem như là cười quá rồi. Chỉ chục lát sau, hắn ngứ khí ôn hòa nói, nói những này, cũng không phải mang ăn báo đáp, Chẳng qua là cảm thấy người giống như ngươi chết đi như thế có chút đáng tiếc rồi những này là nói thật cũng không phải đang giao động người khác tuy rằng thượng đế phe vơ kiếp trước cũng chết sớm nhưng lính tiện l ợ i thời gian tiết điểm vẫn là so với tô sắc vi chế một chút sở dĩ mã nhiên kiếp trước ở trở thành văn minh thủ hộ g i ả sau ít nhiều gì cùng người này có quá tiếp xúc vào lúc ấy xe vơ, so với hiện tại đều phải yếu hơn rất nhiều, tạo thành như vậy biến hóa nhân tố có thật nhiều có lẽ chủ yếu là kim di na tình kiếp ảnh hưởng, hay là mã nhiên, tô sắc vi cùng thương minh tinh ba đời kẻ thống trị quật khởi mạnh mẽ, cho thần tính hóa xe vơ mang đến áp lực cực lớn cùng động lực, thu lại ngạo mạn tự đại. nói chung, mặc dù là mã nhiên hiện tại cảnh giới càng cao hơn, Muốn vô thanh vô tức từ thượng đế xe vơ dưới tay cứu người, cũng hầu như là chuyện không thể nào, có thể đem huyết tiến linh hồn đoạt cứu được, đồng thời là nó cấu trúc thân thể mới, chủ yếu vẫn là lúc trước đang vì xe vơ làm tinh thần giải phẫu thời điểm để lại một tay, thêm vào phương nõn bên người mang theo giới linh, mới có thể miễn cưỡng che đậy xe vơ tầm mắt, thượng đế xe vơ nhấc lên thần chiến, Nỗ lực trở thành duy nhất thần điểm này, sớm ở mã nhiên như đã đoán trước, đối phương bởi vì siêu năng ăn mòn hiện tượng, triệt để đánh mất bản thân ý chí, tư duy hình thức thần tính hóa sau các loại hành vi hình thức, đều đang trong kho tài liệu có chỗ ghi chép, mà trước mắt i n d i an chi thần huyết tiến, lại cùng tất cả người anglo đều tồn tại huyết hải thâm cửu, muốn giết quang hết thầy kẻ thù, l à chết thảm ở ra đầu thợ săn thủ hạ các tổ tiên báo t h ủ chưa qua người khác khổ, chớ khuyên hắn người thiện, ở không có tương đồng trải qua tình huống, tùy ý khuyên người rộng lượng, cũng không phải mã nhiên loại người này sẽ làm ra đến sự tình, huyết tiến đ â m chiêu suy nghĩ, l à thiện là á p mã nhiên cũng không chịu đánh giá, hắn chỉ là muốn tận lực là địa cầu bảo toàn càng nhiều sinh lực, để mình phe thế lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. chỉ đến thế mà thôi. ở địa siêu diễn đàn trên, rất nhiều địa cầu bạn trên mạng hiện tại cũng bắt đầu b ạ n h trứng rồi. mọi người cho rằng, có tiên tri mã nhiên, võ thần tô sắc vi, huyện tiên triệu quan lan, còn có phán quan, xí nhăm tống táng g i ả hơn nữa trừ vũ kiếm, vô ấy g i ả cực hàn, huyết viêm đám người, v ẹ n v ẹ n tính toán trung quốc siêu phàm thực lực, cũng đầy đủ ứng phó tuyệt đại đa s ấ ngoại tinh người xâm lược, có thể trải qua tất cả mã nhiên, lại rất rõ ràng. đây là ở nói chuyện viển vông, đừng nói đơn tính trung phương thế lực, coi như là toàn cầu siêu phàm giả gộp lại. tất cả mọi người mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đồng tâm hiệp lực. Mở trên một cái tư tưởng giấu chạm nổi phần mềm hắc, cũng cũng không đủ, còn thiếu rất nhiều, cường giả số lượng cùng chất lượng, cùng những kia tinh tế thực dân giả nhóm so ra, t r i n h lệ quá nhiều, quá nhiều, cái này cũng là tại sao mã nhiên không có trực tiếp biên soạn nhất thống địa cầu kịch bản nguyên nhân, thời cơ vẫn còn chưa thành thục, mâu thuẫn cùng c ự u hận thúc người h a m hở tiến lên, để người trong hữu hạn thời gian, Lấy hiệu suất cao nhất suất trở nên mạnh mẽ. Nơi trước, mã nhiên đã từng nỗ lực mời huyết tiến gia nhập chính mình tiểu phá thuyền. đ á n g tiếc người này truy tàu cùng lý niệm cùng mã nhiên hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng là chủng tộc đại báo thù mà chết. ở trước khi chết, huyết tiến thông qua đánh lén, đâm lưng chờ thủ đoạn giết chết ba tên địa cầu trận doanh người da trắng cấp sơ năng lực giả và đến vạn nhớ cấp thấp người da trắng siêu phàm giả. bị huyết tiến giết chết người trong xác thực có tội ác tay trời ra hỏa có thể đó là số ít còn có số lượng không ít người da trắng siêu phàm giả cũng là thủ hộ giả trong trận doanh người tìm tới huyết tiến tính nợ cũ triệu quan lan làm ác có thể so với huyết tiến nghiêm trọng hơn nhiều tình cờ tiêu chuẩn kép là nhân chi thường tình nhưng mã nhiên cũng không đến nỗi tiêu chuẩn kép đến trình độ đó mã nhiên tiên sinh trên mặt bàn nắm cung bé cúi đầu cấu mạng ăn tình ta là nhất định sẽ báo đáp có bất cứ chuyện gì cần ta lời xin trực tiếp mở miệng đi báo đáp xong ngày ăn tình sau ta liền muốn đi hoàn thành đại báo thù rồi làm in đi an chi thần ta càng muốn đem chính mình siêu năng ăn mòn hiện tượng xưng là sứ mệnh phục hưng in đi an Lấy trí tuệ của ta, sức mạnh cùng nhân cách mỹ lực, là không thể nào làm được, sở dĩ, giết hết người ăn g ơ lơ, o, sắc sông, liền trở thành ta sứ mạng duy nhất, cũng là ý nghĩa ta sống. xin đừng nên ngăn cản ta, nghe được đoạn văn này sau, mã nhiên ánh mắt nhìn về phía huyết tiến càng bình tĩnh, ta thưởng thức ý chí của ngươi cùng niềm tin. không đành lòng nhìn ngươi tiếp tục chịu chết, sở dĩ, cho ngươi cung cấp một c á c h mới lựa chọn, thêm vào địa cầu văn minh thủ hộ giả trận doanh, chấp hành nhiệm vụ, giữ gìn địa cầu trật tự, ta giúp ngươi c h ấ n hưng indian, huyết tiến theo bản năng liền muốn phản bác mã nhiên, phục hưng một c á c h bộ tục, khả năng sao, indian cố thổ cũng đã bị người triệt để chiếm cứ hiện tại có i n d i an huyết thống đám người kia. huyết tiến căn bản không cho là những kia quên mất vinh quang cùng lịch sử s ỉ nhục ra hỏa là chính mình tộc nhân. có thể lời đến bên mép. huyết tiến rồi lại không nói ra được rồi. giống chính mình như vậy. thân thể bị đốt thành than cốc. linh hồn hầu như đều bị đánh nát ra hỏa. nhân ra đều có năng lực phục sinh. những kia đã sớm chôn thây ở trong dòng sông lịch sử tổ tiên. trong tương lai, mã nhiên phải chăng cũng có biện pháp đem bọn họ toàn bộ phục sinh lại đây. cần t h ậ n ngấm lại, tiên tri bản thân liền có có thể phá thời gian sương mù, thăm dò thời gian trường hà năng lực cùng thủ đoạn a, hát án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười sáu, Chương bốn trăm năm mươi sáu bốn trăm năm mươi năm quan chắc tương lai bao phủ hoàn cầu giết chóc trước huyền tiên triệu quan lan ở hàn quốc b u s a n thời điểm cũng đã từng nói mã nhiên ở thời gian phương diện thiên phú cao đến kinh thế h ả i tục thêm vào một tay sáng lập nhiên võ hệ thống thiên phú tài tình sở dĩ ngay có thể giúp ta phục sinh im đi an các tổ tiên lúc nói lời này huyết tiến k í c h đ ộ n g sắc mặt đỏ chót, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên, mã nhiên nhàn nhạt nhìn huyết tiến, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi nghĩ quá nhiều rồi, nếu như tương lai một ngày nào đó, ta nắm giữ từ trong lịch sử năng l ự c cứu người, ta nhất định sẽ trước tiên đi cứu vứt hy sinh ở chiến tranh kháng nhật bên trong liệt sĩ cách mạng cùng vô tội gặp nạn giả, phục sinh in đi an người bị hại ưu tiên cấp rất thấp, hơn nữa, ngươi hẳn nghe nói qua thời gian nhịp b i ể n coi như là tương lai ta, thật có thể làm được từ trong lịch sử cứu người, cũng sẽ dẫn đến cái thời đại này dung chuyển, để rất nhiều người trực tiếp biến mất. Sở dĩ, ta mở ra điều kiện là, sử dụng đến từ trường tồn văn minh cùng xuyên kha văn minh g e n điều chỉnh thử kỹ thuật, vì ngươi nhân bản r a có đủ nhiều, có cộng đồng văn hóa tán thành thuần huyết in đi an bộ tộc đồng thời ở xuyên pha tinh hệ cho ngươi một cách không nhỏ hơn châu mỹ mà thích hợp nhân loại sinh tồn địa bàn khiến ngươi bộ tộc sinh sôi ra từ từ trở lại đỉnh phong thậm chí hướng đi càng cao hơn huy hoàng cùng phồn vinh tam hoàng tử a d a m trở về xuyên pha tinh hệ sau coi như cùng xuyên pha hoàng đế đánh cờ rơi vào hạ phong trong tay trí ít cũng có thể nắm giữ mấy viên thích hợp sinh tồn tinh cầu địa bàn nhiều đến dùng mãi không hết những địa phương kia tùy tiện vẽ ra một mảng nhỏ là có thể làm huyết tiến i n đi an phục hưng cơ b ả n bàn huyết tiến ngớ ngần trên mặt vẻ mừng rỡ như điên rút đi rất nhiều thành thật mà nói nếu như mã nhiên có thể trực tiếp phục sinh hết thầy i n đi an tiên hiền là kết quả tốt nhất có thể huyết tiến cũng rất rõ ràng đó là lười miếng nhất biện pháp là ở tự mình lừa dối ta biết rồi huyết tiến ngẩng đầu lên nhìn về phía mã nhiên giọng thành khẩn nói ngày là c á c h đáng giá tôn k í n h người ta đồng ý gia nhập văn minh thủ hộ giả tổ chức chấp hành mã nhiên đưa ra nhiệm vụ chờ đợi đối phương phục sinh im đi an tổ tiên nghe tới nhiều đơn giản ạ nhân loại đều là sẽ theo bản năng mà tuyển chọn đơn giản nhất lại khó nhất con đường lại không muốn đi thực tiễn phức tạp khó khăn nhưng có càng cao hơn xác suất con đường nếu như mã nhiên lừa dối hắn nói tương lai nhất định sẽ hỗ trợ thực hiện hắn trung cực truy cầu cùng hoài bão hắn nhất định sẽ lựa chọn tự mình lừa dối không hề bảo lưu tin tưởng mã nhiên nhưng mã nhiên rất thành thực đưa ra một c á c h mới lựa chọn Càng khúc chít, càng gian nan, nhưng có càng cao hơn tính khả thi. nhân gia đều đang cho địa bàn, cho nhân khẩu rồi. lớn nhất h a y một vấn đề khó khăn, nhân gia đã hỗ trợ giải quyết. còn lại vấn đề, đã ở năng lực của huyết tiến bên trong phạm vi rồi. được huyết tiến trả lời chắc chắn sau, mã nhiên khói môi hơi dương lên, c h ầ m rãi giơ lên tay phải. ngón trò ở phía trước điểm n h ẹ ngôi sao tia sáng ngưng tụ lấp lói chầm rãi đi vào đến thân thể của huyết tiến bên trong tắm rửa ở dưới ánh sao này huyết tiến từ trên mặt bàn nhảy xuống nguyên bản chỉ có mười cm thân cao huyết tiến thân hình từ từ bành trướng lớn lên khôi phục lại trạng thái toàn thịnh thậm chí còn vượt qua huyết tiến nắm chặt s o n g q u y ề n cảm nhận được xa lạ lại sức mạnh to lớn ở trong thân thể lăn lộn, phun trào, kích động không kềm chế được, sức mạnh, tốc độ, năng lực phản ứng, đều so với trước càng cường rồi, c á c h gọi là phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, cũng chỉ đến như thế, tùng tùng tùng, cửa phòng bị người vang lên, mã nhiên ngoắt ngoắt ngón tay, cửa phòng tự động mở ra, ở ngoài cửa, hai tên ăn mặc thảo lư học xã chế phục người trẻ tuổi đem ánh mắt tò mò tìm đến phía phục sinh huyết tiến trong ánh mắt mang theo một chút ngạc nhiên khoảng chừng một tuần trước i n d i an chi thần chết vào thượng đế xe vơ chi thủ tin tức này đã truyền khắp toàn cầu rồi ai có thể nghĩ tới đã chết đi i n d i an chi thần dĩ nhiên còn sống khỏi xe khương thái băng dế mã nhiên nhìn về phía hai tên người trẻ tuổi, huyết tiến liền giao cho các ngươi rồi, trước tiên dạy dỗ hắn tiếng phổ thông, phía sau gặp phải cái gì vướng tay chân vấn đề khó, cần tay chân thời điểm, liền trực tiếp gọi trên hắn, thương thái sửa sang lại cổ áo, k h ẽ gật đầu, nghiêm túc nói, yên tâm, đứng ở bên cạnh hắn, danh hiệu là băng d ế tuổi trẻ tính cách hoạt bát hoan thoát, trên dưới đánh giá huyết tiến một trận, liền t ư a n h ư quen lôi kéo cánh tay của huyết tiến, nhiệt tình nói, anh em, ta nói với ngươi, người anh điêng cùng trung hoa đại địa kỳ thực c ó không ít ngọn nguồn đây, in d i an ba chữ này, kỳ thực bắt nguồn từ chu thiên tử a n địa an phủ, cho nên nói, chúng ta kỳ thực là đồng hương a, lay lay, một trận không có bất luận cái gì lịch sử khảo chứng quán vỉa hè văn học trực tiếp truyền vào quá khứ. huyết tiến nghe đầy mặt mờ mịt. hắn không hiểu tiếng trung, cũng không biết được đối phương đang nói cái gì. bất quá, phần này nhiệt tình cùng thân mật thái độ. hắn là có thể cảm giác được, không có nước mỹ khắp nơi thấy gió kỳ thì, có chỉ là thân thiết và thân cận. khương thái cùng mã nhiên đơn giản hàn huyên hai câu sau. cũng nhìn về phía huyết tiến, dùng tiếng anh nói, tiếp đó, trong cuộc sống gặp phải vấn đề gì, trực tiếp nói với ta, ta sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết phiền phức, đồng d ạ n g ta cũng hy vọng, ngươi có thể tuân thủ trung quốc pháp luật cùng ước định mà thành một mạc đạo đức quan, không làm bất luận cái gì vi pháp loạn kỷ sự tình, trung quốc thật là một thần kỳ quốc gia ạ, nghĩ như vậy, huyết tiến nhích lên khó e miệng, cho băng d í cùng khương thái một cái thuần phát nô cười, tôn kính mã nhiên tiên sinh từ vĩnh hằng tử vong bên trong cứu vút ta. ta là cái biết ăn tình cùng cừu hận người. cuộc đời của ta tín điều, chính là không cho bất cứ kẻ địch nào tốt hơn, cũng không cho bằng hữu mang đến bất cứ phiền phức gì. nói chuyện, ba người rời đi gian phòng của mã nhiên. cộng đồng hướng đi hoàng v ề quốc xã trường văn phòng tư liệu hồ sơ sang băng cùng thủ tục công việc đều vô cùng vụn vặt nhưng là chuyện phải làm có thương thái cùng băng d i trợ giúp mã nhiên có thể tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực đóng cửa phòng mã nhiên xoa xoa có chút phát chứng h u y ệ t thái dương im đi an chi thần chuyện của huyết tiến tạm thời xử lý xong gần nhất một tuần thời gian Thượng đế xe vơ đánh khắp tây bán cầu không có địch thủ, hầu như thống nhất nửa cách địa cầu tín ngưỡng. ui thế không hay, có thể đại thể cũng chỉ là c h ấ n áp, thu phục, chân chính chết ở trong tay hắn người, cũng chỉ có huyết tiến cùng di、si、vương me gan la son mà thôi, im đi an chi thần huyết tiến, mã nhiên đã thông qua rất sớm chuẩn bị hậu chiêu cùng phương noãn giới linh trưởng cứu trở về, cho tới di vương megan la son. cái kia cầu vật chết đã chết rồi. mã nhiên không chỉ có sẽ không nghĩ biện pháp cứu đối phương. thậm chí càng vỗ tay k e o sướng. chuyện đến nước này, hắn cuối cùng cũng coi như là biết. tại sao kiếp trước di vương chết lặng yên không một tiếng động. châu ột phương diện nhưng không có thả ra bất cứ tin tức gì. thậm chí còn chủ động phong tỏa rồi. Bởi vì di vương megan la son chết một điểm đều không vẻ vang, cái gọi là cấp sơ siêu năng lực giả di vương. Kỳ thực căn bản không phải thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống giác tỉnh giả, mà là một tên tà thần tín đồ. Megan la son vẫn trong bóng tối giết chóc đồng bào, tế hiến cho một cái tên là sát lục chi thần gia hỏa, lấy này đổi lấy thần chỉ chúc phúc, không ngừng trở nên mạnh mẽ, Chờ cường tới trình độ nhất định sau, lại trưởng nắm đủ thế lực, Megan La Son liền bắt đầu kế hoạch, đem toàn bộ châu ốt tất cả mọi người giết chết đồng thời huyết tế rơi, đổi lấy sát l ụ c chi thần liếc mắt cùng giáng lâm, nói tóm lại, Megan La Son là một tên phản đồ, là một cái hận cầu không cửa dẫn đường đảng, kiếp trước Megan La Son tử vong, Tám chín phần mười là ở tế hiến đến một nửa thời điểm, bị phát hiện âm mưu, tế hiến bị cắt đứt, mới gặp phải thần chỉ phản phệ cùng trừng phạt. Dù vậy, me gan la s o nỗ lực cũng trên địa cầu lưu lại dấu vết. Ở mấy năm sau, sát lục chi thần truy tìm tín đồ đã từng đưa ra tọa độ. g i á n g lâm địa cầu là địa cầu mang đến vô số tai nạn, nhất lên gió tanh mưa máu, Rết chóc không tính, vốn là mã nhiên cho rằng, giữa hai người cũng không có quá nhiều liên hệ. hiện tại trước sau tham chiếu, liền rất nhanh đối ứng lên. Lần này, thượng đế xe vơ ở chư thần cuộc chiến bên trong, đánh rết dị giáo đồ di vương me gan la son, trực tiếp dẫn đến tam giác bếp muda bầu trời thiên đồng xuất hiện, sát lục chi thần cùng hắn cuồng các tín đồ, tức sắp r á n g lâm địa cầu, mã nhiên hai con mắt vi đóng sử dụng nhà tiên tri hôn chương hạn định dự ngôn phạm vi sau nhìn thấy rất nhiều hình ảnh máu tanh cùng kêu d ê n nương theo giết chóc bao phủ toàn cầu tiếng kêu than dậy khắp trời đất thảm giống để người mục không đành lòng coi vạn hải hào gấp rút tiếp viện an huy phủ lam học xã cùng hoàng sơn học xã cầm kiếm ngang dọc bát phương Chém chết sát l ụ c chi thần thành kính tín đ ồ tám trăm sau đó cùng h ạ nam quang, l i ễ u hoa điệp, hà tử, lạc tiên lê chờ học xã tinh n h ụ y cộng đồng tao ngộ thần phạt. tại chỗ đoàn diệt, ngô địch cùng lý hạnh đóng giữ thảo lư học xã, cùng giết địch một trăm hai trăm sáu mươi năm người. cuối cùng lực kiệt mà chết, trung quy chống được đạo bào thiếu niên võ đang trợ giúp, toàn cầu chiến hỏa tàn phá, Ô sắc vi trấn thủ trung quốc hải vực, chiến hữu toàn bộ chết trận, tuy rằng nàng thành công bảo vệ trên đường ven biển đồng bào, nhưng thân thể cũng bị sát lục chi thần oanh thành mảnh vỡ, linh hồn vỡ tan, tái tạo nhục thân sau, chiến lược chợt giảm, các loại vụn vặt tương lai đoạn ngắn, để mã n h i n nhìn sát tâm đại tác, tuy rằng khách quan tới nói, kết cục này so với đời trước rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, Tử vong nhân số mức độ lớn giảm thiểu nhưng cuộc diện như thế mã nhiên cũng không mong muốn nhìn thấy đây không phải kết quả tốt nhất chính mình còn có thể làm được càng tốt hơn hí tinh sinh ra mười sáu chương bốn trăm năm mươi bảy nạp ca thành công một cấp vi bio a đặc quyền nếu như có thể mã nhiên muốn lập tức làm thịt cái kia cái gọi là sát l ụ c chi thần nhưng mà hiện thực thường thường không lấy cá nhân ý chí là rời đi. mã nhiên thông qua nhà tiên tri hôn chương mấy lần quan chắc tương lai, mãi đến tận tướng tinh lực cùng thể năng tiêu hao hơn nửa, cũng không có thấy quá nửa cái mình cùng sát lục chi thần hình ảnh chiến đấu, càng không cần phải nói đem đối phương triệt để giết chết rồi. mã nhiên dũng khí cùng giết chết đối phương quyết tâm không thể nghi ngờ. Sở dĩ. tương lai hắn không có cùng sát lục chi thần giao chiến lý do rất đơn giản hắn căn bản không có tinh chuẩn bắt giữ đối phương vị trí chỗ ở năng lực ở chưa từng phát sinh trong tương lai sát lục chi thần mấy lần hạ xuống thần phạt dùng để xóa bỏ gia nhập thủ hộ giả tổ chức h ọ p xã các tinh anh có thể hắn bản thể nhưng xưa nay không từng xuất hiện ở trước mắt thế nhân hắn tướng mạo giới tính hình thái tên thật, tất cả đều bao phủ ở một đoàn trong sương mù, để người nhìn không rõ ràng, liền người khác ở đâu cũng không biết, làm sao giết chết đối phương. như vậy, mục tiêu tiếp theo liền rất rõ ràng rồi, mã nhiên một tay trống bên trái gò má, tay phải vuốt nhẹ ghế dựa tay vịn, trong con ngươi ánh sáng nhỏ liếm d i ễ m chính mình kịch bản mới diễn đến một nửa, bảo vệ địa cầu mục tiêu cuối cùng còn rất xa không có đạt thành. Sát l ụ c chi thần chính là một cái nhất định phải giết chết chướng ngại vật giữa lúc mã nhiên chuẩn bị triển khai nhằm vào sát l ụ c chi thần bố cuộc lúc đóng vai năng lực bỗng nhiên đưa ra phản hồi không có ngưng tủ hôn chương mà là dường như ma tử trong kịch bản đầu độc năng lực bình thường đại lượng tín ngưỡng chi lực vận dụng bí tịch p h á p m ô n trực tiếp xuất hiện tại mã nhiên trong đầu, huyền ảo tối nghĩa cao cấp tri thức, mặc dù là có học ma hôn t r ư ơ n g mã nhiên, cũng cảm giác có chút ít nhiều phức tạp, được phản hồi sau. Hắn bỏ ra khoảng chừng nửa phút thời gian, mới hoàn toàn đem phần này tín ngưỡng c h i lực vận dụng bí pháp lý giải hiểu rõ. nên ký sao, mã nhiên trải qua một p h e n suy tư sau. quyết định xưng là hoàn vũ tín đồ là một nhà mỗi ngày tiêu hao cực kỳ sáu lượng tín ngưỡng chi lực, thì có thể làm cho mấy ngàn vạn tín đồ vượt qua t r ù n g t ụ c văn hóa, màu da sai biệt, tiến hành không cản trở giao lưu, gần như một trăm triệu tín đồ, mỗi ngày chỉ cần tiêu hao một cái tín ngưỡng cỏ nuôi gia súc, mã nhiên liếc mắt nhìn huyện tín ngưỡng bãi chăn nuôi hôn t r ư ơ n g phát hiện nên hôn t r ư ơ n g chuyên môn trong không gian đã chứa đựng hơn bảy ngàn cây do tín ngưỡng chi lực ngưng tủ cỏ nuôi gia súc hiện nay xem ra tín ngưỡng chi lực thu vào là muốn lớn hơn nhiều so với chi ra vòng thứ hai chủ thần trò chơi qua đi huyện tín ngưỡng bãi chăn nuôi hôn t r ư ơ n g mỗi ngày đều có thể thu vào mấy trăm cây cỏ nuôi gia súc theo kịch bản diễn dịch chủ thần trò chơi người được lợi số lượng biến nhiều địa cầu nhân dân tín ngưỡng mỗi ngày sản xuất lượng chỉ sẽ không ngừng tăng lên ở tình huống như vậy mã nhiên mặc dù là đem cửa hàm h hà ạ thấp một ít mở ra tín đồ tự do lẫn nhau thể thức tiêu hao cũng hầu như có thể bỏ qua không tính thế kỷ hai mươi một địa cầu khiến mọi người đi tin tưởng một vị thần tồn tại rất khó khiến mọi người tin tưởng một cách mới thần càng khó rốt cuộc hiện tại siêu phàm thời đại đã sáng lâm như thế nào đi nữa châu bò cá thể mọi người cũng chỉ sẽ cảm thấy a người này thật mạnh mà sẽ không cho là đối phương là toàn trí toàn năng vĩ đại cao thượng không thể làm bẩn tồn tại nhưng là du hí chủ thần huyền ở dưới loại đại hoàn cảnh này rất chiếm tiện nghi rốt cuộc ở siêu phàm thời đại đến trước địa cầu đang đứng ở thời đại tin tức, mạng lưới hầu như là mọi người vô pháp rước bỏ đồ vật, rất nhiều dân mạng đều đem trò chơi xem là tín ngưỡng, mà những này vô chủ tín ngưỡng, đem từ từ hội tụ ở huyền trên người. tuy rằng hiện nay hai vòng chủ thần trò chơi nội dung đều rất bại não, rõ ràng là đang làm bay ơ tâm thái, nhưng chỉ cần chơi hắn trò chơi, liền có thể được chỗ tốt, tỉ như tiền tài, Sức mạnh, tri thức, còn không cần trả bất cứ giá nào, trên thế giới có so với này càng diệu sự tình sao, không có rồi, du hí chủ thần huyền tương quan tin tức, đi ngang qua ngắn ngủi ập hồ cùng lên men sau, cấp tốc ở toàn cầu truyền bá ra. Bây giờ, huyền đã thành các quốc gia trò chơi người la thích nhóm đổ xô tới tồn tại. Sau ba Cao Trung Trung ngày Khánh Mố trên thao trường, quý tu nhân ngẩng đầu liếc mắt nhìn đang ở trên đường chạy thêm luyện mấy vị bắp thịt h u y ê n quý. lại cúi đầu, ôm điện thoại di động, nhanh chóng vùng vấy lên ngón tay đến. từ khi thông qua bí pháp giải quyết tự thân tính cách cùng quen thuộc thiếu hụp sau, quý tu nhân liền cảm giác mình như là mở treo một dạng. chỉ cần muốn học tập, tu luyện, sẽ quá trú tâm ném vào trong đó. Đem hiệu suất trực tiếp kéo đầy. cứ như vậy, mỗi ngày nhật trình sắp xếp tràn đầy, liền ít một chút quan sát siêu phàm tin tức củng cố vấn thời gian. Tiết thể dục là tốt nhất bộ tin tức thời gian rồi. từ khi nhiên võ bắt đầu ở trong phạm vi toàn quốc phổ cập mở rộng tới nay, các tỉnh trường đại học cũng bắt đầu từ từ phối hợp chính sách chấp hành, sức lớn thúc đẩy tiết thể dục tối ưu hóa cùng phát triển, tầm quý tu nhân vị trí trường học nêu ví dụ lớp mười lớp mười một bọn học sinh nhất định phải bảo đảm mỗi tuần có ít nhất năm tiết tiết thể dục học sinh lớp mười hai mỗi tuần chỉ ít bảy tiết tiết thể dục cùng lúc đó toàn quốc các nơi những kia thân kiều thể nhược tiết thể dục các thầy cô tất cả đều trong cùng một lúc không uống thuốc mà khỏi bệnh từ đó cũng không còn ngữ văn tiếng anh Toán học lão sư đứng ra cùng các bạn học tuyên bố giáo viên thể dục sinh bệnh. n à y đường khóa giảng bài thi. Bởi vì siêu phàm phổ cập mở rộng quá nhanh. các đại trường học thể chế đổi mới tạm thời không có đuổi kịp phát triển bước chân. t i ế t thể dục ở một trình độ nào đó. trở thành siêu phàm khóa. bọn học sinh cùng dạy t hay lão sư thường thường sẽ ở trong lớp lẫn nhau thảo luận. cộng đồng nghiên cứu nhiên võ tu luyện tâm đắc. cộng đồng tiến bộ, quý tu nhân ở trong lớp bổ siêu phàm tin tức cố vấn, cũng không phải là bởi vì hắn kiêu ngạo hoặc là bành trướng, mà là bởi vì, thông qua du hí chủ thần huyền trợ giúp mới tu luyện tới nội khí nhất đ o ạ n hắn, đ ố i nhiên võ hệ thống cũng không có quá mức sâu sắc lý giải, vô pháp chia sẻ chính mình tiên tiến kinh nghiệm, cũng không có cách nào từ bạn h ọ p cùng các thầy cô trong thảo luận được chỗ tốt, im đi an chi thần huyết tiến chết rồi châu ụt cái kia sơ cấp cũng bị giết thượng đế đến cùng muốn làm cái gì tam giác bếp mu đa bầu trời xuất hiện thần bí thiên động hay là động thiên phúc địa vòng thứ ba chủ thần trò chơi sắp bắt đầu mẹ nó ta làm sao chưa lấy được thông báo không khoa học a quý tu nhân hoàng rồi du h í chủ thần huyền tuy rằng rất áp thú vị nhưng hắn xa hoa cùng khen thưởng, lại đủ khiến người không nhìn hắn hết thầy khuyết điểm. hiện tại quý tu nhân, ở trò chơi điểm số dưới sự giúp đỡ, đã lấp kín hai cái khiếu huyệt, thực sự trở thành nội khí nhất đoạn siêu phàm giả, mà không còn vẻn vẻn là kia nhìn qua đẹp đẽ siêu phàm quân dự bị, dù cho là các nơi h ọ c xã gần đây tăng cao chuẩn nhập môn hàm. Quý tu nhân cũng có lòng tin cùng sức lực ở chủ thần trò chơi dưới sự giúp đỡ thi vào trong đó, trở thành một tên học xã t i n h anh. Xác thực, du hí chủ thần huyền là cái chết muốn tiền ra hỏa, cần các người chơi nạp ca tín ngưỡng, nhưng nhân ra tốt xấu là công khai ít giá, đen cũng đen rõ rõ ràng ràng, lẽ thằng khí hùng, để các người chơi trừ bỏ nhổ nước bọt bên ngoài, Huyền khai phá trò chơi quá mức não. quả thực là đang làm nhục trò chơi giả nhóm ít nhưng những ngôn luận này ở đó chút tạm thời không có được thư mời cùng không có tham dự đến vòng thứ hai chủ thần trò chơi đám người xem ra quả thực chính là ở hoa thức tú được lợi làm người trong cuộc quý tu nhân cảm thấy Loại người này là đang cố ý tàn mặt trái ngôn luận, giảm thiểu đối thủ cạnh tranh, để cho mình ở hướng sau thi đấu loại trong ga me đỗ t r ả n g nguyên, được càng nhiều chỗ tốt, màn hình điện thoại bạc quang lói lên, một phần thẻ tre ở trước mắt chậm rãi mở ra, hát án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, Hí tinh sinh ra mười sáu, chương bốn trăm năm mươi tám bốn trăm năm mươi tám dâng lên mỹ vị của ngươi. một, cùng người chơi khác không cản trở giao lưu, trên lý thuyết tới nói, có một liền có hay, có thể chủ thần trò chơi chính là như thế đặc lập độc hành, khác với tất cả mọi người, đặc quyền rõ ràng cũng chỉ có một điều này, lại một mực đàng hoàng trịnh trọng liệt ra đến, khiến cho quý tu nhân đầy mặt không nói gì, Kích động nửa ngày. kết quả là này. Quý tu nhân biếu môi, nhổ nước bọt lời nói đến bên mép, lại bị hắn nhai nát nuốt vào trong bụng. tuy rằng hiện tại quý tu nhân cùng tuyệt đại đa số trò chơi b a i ơ một dạng, đem du hí chủ thần huyền xem là một cách để cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, đạt thành tự thân mục đích công cụ người. nhưng hắn vẫn là biết tốt xấu, tham dự chủ thần trò chơi. không cần trả bất cứ giá nào liền có thể có được tiền tài khó có thể mua được siêu phàm khen thưởng cũng không cần đối mặt tử vong nguy hiểm nói tóm lại chủ thần huyền vẫn rất có lương tâm dù cho là giả ra đến tôn trọng cũng nhất định phải có n à y cùng tín ngưỡng không quan hệ thuần túy là một cái trung quốc thiếu niên một mạc đạo đức quan niệm ai đối với mình tốt chính mình liền đối tốt với ai bất quá vậy cũng là là trắng chơi gái một loại chỉ có thể ở trong ga me sử dụng siêu năng lực có dù sao cũng hơn không có tốt nếu như sớm ở một vòng trước chủ thần trò chơi lúc mới bắt đầu liền có có đặc quyền như vậy quý tu nhân vị trí cấp sơ tiểu đội vẫn đúng là không nhất định có thể cầu đến cuối cùng rút cuộc sau đó lên địa siêu diễn đàn chủ thần trò chơi tàng khối quý tu nhân mới biết có thật nhiều kẻ xui xẻo bay ở trong đội ngũ, năm cách đội viên phân biệt nói năm loại ngôn ngữ, như vậy đội ngũ, thành thật mà nói, quý tu nhân cảm thấy coi như là sĩ nham tống táng giả chu ngư lão ca như vậy đ ỉ n h cấp chỉ huy nhà, phòng chừng cũng phải hai tay mở ra, mặc cho số phận, chân trái nhĩ g chạy về phía trước, sông lên mãng một làn sóng, chân phải nghĩ tạm thời tránh mũi nhọn lùi lại, bảo tồn sinh lực, trở thành phục địa ma cầu xuống, tay trái muốn đi nhặt trang bị, không ngừng cường hóa nhân vật, tăng cường sức cạnh tranh, tay phải nghĩ lôi kéo cột điện đem thân thể kéo dài tới khu an toàn, đại não phụ trợ công năng bị vô pháp câu thông đội hữu trực tiếp từ chối, chỉ có thể khống chế khuôn mặt bắp thịt bày ra một bộ tư mã mặt, nghe răng trợn mắt lộ ra hàm răng, h ọ c cầu gọi, Nỗ lực lấy này uy hiếp kẻ địch. Loại này cục. Căn bản không biết làm sao thắng. không trách lúc trước nhiều như vậy nhân vật cùng nhược trí một dạng. biểu hiện khiến người ta cảm thấy liền số liệu hỗn loạn nơi bê cơ cũng không bằng. các loại bại não biểu hiện đột phá nhân loại trí tưởng tượng cực hạn. tay trái cùng tay phải đánh nhau. trên sàn xi măng họp bơi. đem đầu mình hướng về trong nước đè xuống đến mức Chân phải dấm chân trái, sách, quý tu nhân lắc lắc đầu, chép miệng, nhìn về phía màn hình điện thoại bên trong soạt ra điều thứ hai đổi mới tin tức, chủ thần trò chơi rất thần kỳ, có thể nó trung quy vẫn là trò chơi, hiểu rõ phiên bản, lý giải phiên bản, khai phá phiên bản, có thể trở thành phiên bản c h i tử, ai lại đồng ý làm chủ h o ặ c trẻ bị bỏ rơi đây, cũng không thể toàn xem vận khí chứ, quý tu nhân càng muốn thông qua tự thân nỗ lực, một chút tăng lên chính mình, cuối cùng trở thành cùng tiên tri, võ thần một dạng mạnh mẽ thời đại lộng t r i ề u giả, cấp hai viên mới đặt quyền báo trước, phương vị khóa chặt, chỉ cần biết được mục tiêu tên hoặc là s ư n g hào, là có thể tiêu hao nhất định trò chơi điểm số, khóa chặt mục tiêu hiện thực phương vị, đồng thời có thể thu được huyền ưu ái giết chết n g ư ờ i b a i ơ sẽ bị khấu trừ hai trăm cái trò chơi điểm số ấm áp nhắc nhở không đ ể n h ị các vị b a i ơ lén lút ước đấu oan ra nên giải không nên ghép hào không có lý do giết chết người chơi khác sẽ bị khấu trừ trò chơi điểm số nha nhìn thấy những này nhắc nhở quý tu nhân người đều choáng váng làm lung a trước còn cảm thấy chủ thần huyền rất có lương tâm. kết quả trở tay liền đến như thế vừa ra. đây không phải đang cổ vũ b a y e ở giữa ốt lai ước đấu sao. gặp p h ư ờ n hào không có lý do giết chết người chơi khác sẽ bị khấu trừ trò chơi điểm số. lý do đầy đủ lời nói. trên thực tế giết đội hữu liền sẽ không bị móc điểm số rồi. tỉ như hắn ở trong ga me tìm cớ phun ta. Hắn cái món ăn cầu rõ ràng là yếu nhất lại vẫn q u ă n g nồi. Lão tử ngày hôm nay không chém chết Hắn liền ý nghĩ không thông suốt. Hắn đem ta đánh nổ. còn chào phúng ta. những này có tính hay không là hiện thực ước đấu lý do đây. theo dây mạng chém đội hữu còn được. Quý tu nhân lặp đi lặp lại nghiên cứu một hồi cấp hai viên đặc quyền sau. biểu tình bình tĩnh. sâu trong nội tâm lại thoáng như lão cầu. Hắn yên lặng quyết định, ở sau đó chủ thần trong r a me, nhất định phải giúp mọi người làm điều tốt, ít nói làm thêm, chí ít ở nạp ca đầy đủ tín ngưỡng, thăng cấp đến viên hai trước, tuyệt đối không thể quá kiêu ngạo, miễn cho trong thực tế người tìm tới cửa, cấp hai viên đặc quyền, Hắn quý tu nhân muốn định rồi, không vì trừng phạt ngô ngốc đ ổ i hữu, vẹn vẹn chỉ là vi tự vệ, Đạt đến vơ hai sau, chỉ cần không làm chuyện quá quá đáng, sẽ không có người cam lòng lãng phí hai trăm cái trò chơi điểm số cường sát chính mình chứ. Giữa gian không giấy vàng Phía trên dùng viết mấy hàng chữ. Chúc mừng ngươi thời điện thoại biến viết vi bài chữ xanh Thay Phía sa lúc Là Chúc chầm che còn tích chu quý quý tu màu tu tư trên thẻ mất tăm một tờ trên Một Một nhân Màn hình nhân nhân mấy vào đó cấp ở ngươi thu được tham dự một vòng mới chủ thần trò chơi tư cách làm viên b a y e n g à y có tư cách biết được bản luôn trò chơi tên có tham dự hay không dâng ra mỹ v ị của ngươi bản luôn trò chơi đã có một trăm năm mươi ba chấm nghìn b a y e tiến vào chuẩn bị giai đoạn một cấp viên dĩ nhiên liền có như vậy ẩn dấu phúc lợi quý tu nhân trên mặt hiện ra một vệt vẻ vui mừng chờ mong chỉ tương đối thấp tình huống kinh h ỉ khắp nơi thấy rõ, hắn lúc trước là tiêu hao trò chơi điểm số nhìn tận mắt quá du hí chủ thần huyền, sở dĩ không quản người khác thấy thế nào, quý tu nhân đều là trực tiếp đem du hí chủ thần cùng huyền tiên ở giữa cắt ngang bằng, vừa nghĩ tới chủ thần trò chơi khả năng là triệu quan lan tự tay sáng lập, quý tu nhân liền cảm thấy, mình không thể đối trò chơi chủ hoạt trinh tiết ôm ập quá cao kỳ vọng, ai, đáng tiếc tiên tri không thành thần. Nếu không, quý tu nhân thở dài. Nếu như mã i nhiên cùng huyền trao đổi một hồi vị trí, trở thành du hí chủ thần lời nói, quý tu nhân p h ỏ n g chừng chính mình hiện tại coi như không phải cấp chín viên, chí ít cũng phải là một cấp năm viên bayer rồi. phải t r ă n g tiến vào, đây không phải phí lời, dâng lên mỹ vị của ngươi, vòng thứ ba chủ thần trò chơi. làm sao nghe làm sao giống một khoản tiểu mỡ bò nhưng xuất phẩm mới là huyền lời nói hẳn là không đến nỗi như vậy luôn nhân gia tốt xấu là cái chủ thần quý tu nhân hư quan sát ấm xuống là bạch lam quang lói lên hình ảnh đổi một c á c h trang trí một mạc tiệm tạp hóa xuất hiện tại trong màn ảnh tiệm tạp hóa bên trong rất nhiều nguyên liệu nấu ăn biên giới đều tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng nhỏ quầy thu tiền trên quả táo kể hàng bên trong khoai chiên khoai tây m ả n h b si c h i t cola sữa bò r i te đại khái hiểu rồi quý tu nhân k h ẽ gật đầu mỗi c á c h b u y ơ chỉ có thể chọn một loại nguyên liệu nấu ăn tùy cơ phối hợp tổ hợp lại để khách nhân thưởng thức căn cứ phản ứng của đối phương được đánh giá, sẽ ảnh hưởng đến các người chơi cuối cùng tiền lời, tổ đội liệt trong ngoài, quý tu nhân đội hữu phân biệt là đến từ anh quốc mới lên cấp cấp sơ năng lực giả quang tốt thân sĩ, nước đức công nghiệp chúa tể, nhật bản âm dương sư cùng với nước nga lavich chi hồn, trừ bỏ quang tốt thân sĩ bên ngoài, cái khác đều là lâu năm cấp năng lực giả rồi, quý tu nhân ngẩng đầu lên, nhìn một chút vây quanh ở chính mình các bạn học bên cạnh, cảm thụ mọi người ước ao gen tì ánh mắt, hắn nhấn vai một cái, hắn tìm đội h ữ u xưa nay không nhìn đối phương có mạnh hay không, ngược lại đều mạnh hơn hắn, cùng vòng thứ hai trò chơi không giống, vòng thứ ba trò chơi bắt đầu trước chuẩn bị giai đoạn, cũng không thể tiến hành trong đội giao lưu, sở dĩ quý tu nhân do dự sau một hồi lâu, lựa chọn một túi bột mì, bạch, lam quang lói lên. hình ảnh đi tới một gian khổng lồ nhà bếp. Quý tu nhân cảm giác thì rác khá là quái dị. chính mình quá thấp rồi. quả thực lại như là nhảy đến trên thớt trộm dầu con chuột một dạng. Hắn rất nhanh phát hiện. Bản luôn trò chơi bắt đầu độ khó. So với trước muốn thấp rất nhiều. Trừ bỏ phương hướng p h í m cùng nhảy lên nút bấm bên ngoài. cái gì cũng không có điều chỉnh thì rác quý tu nhân nhìn thấy một trái táo một cái chối u tiêu một đóa hoa hồng cùng một khối bánh mì những nguyên liệu nấu ăn này đầu trên phân biệt đẩy các đồng đội xưng hào cùng tên hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn Hí tinh sinh ra mười sáu, chương bốn trăm năm mươi chín bốn trăm năm mươi chín nguyên liệu nấu ăn chiến tranh, vòng thứ ba kết thúc, tính sai rồi, quý tu nhân âm thầm liếu lưới, phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp huyền áp thú vị, vốn là, hắn cho rằng vòng thứ ba trò chơi, là thử thách năm cái đầu b ế p hiểu ngầm cùng phối hợp, hoặc là thẳng hắn là giống một vòng trước như vậy, năm bài ở cộng đồng đóng vai một tên b ế p trưởng sự thực chứng minh hắn não đ ồ n g quá nhỏ rồi dâng lên mỹ vị của ngươi tên như ý nghĩa là để các người chơi đóng vai nguyên liệu nấu ăn nhĩ g trăm phương ngàn kế đem mình nấu nướng thành mỹ vị đồ ăn để khách hàng lại đây thưởng thức màn huyền quang góc trên bên phải có một chối không ngừng biến hóa con số tựa hồ là ở đếm ngược làm quý tu nhân bắt đầu suy nghĩ quy tắc trò chơi thời điểm. bốn cái nguyên liệu nấu ăn ở bên người nước đổ đầu vịt lên. a đi a đi. quơ bi quơ b ộ u ùm u m ùm ùm. kha kha kha h ắ c tiếng anh. tiếng đức. tiếng nga. tiếng nhật. bốn tên đội hữu trước sau ngậm miệng. hai mặt nhìn nhau. từng cái từng cái mắt to chừng mắt nhỏ. bầu không khí có vẻ hơi lung túng. cũng không phải hết thầy đỉnh cấp siêu năng lực giả đều nắm giữ g i ố n g võ thần tô sắc vi hoặc là thượng đế phe vơ như vậy toàn diện năng lực có lẽ những này cấp sơ cường giả bên trong có chút người hiểu sơ một ít ngoại ngữ nhưng ở một vòng này trong ga me các đồng đội âm thanh đều bị thêm vào manh hóa đặc hiệu mồm miệng cũng không rõ ràng liền càng khó nghe đ ắ c hiểu vào lúc này Quý tu nhân chủ động đứng dậy rồi, hay là bởi vì cấp một viên đặc quyền ở phát huy tác dụng, rõ ràng kinh bạc ti bên trong trừ bỏ tiếng anh bên ngoài. những ngôn ngữ khác quý tu nhân đều không có hệ thống đáp học, nhưng hắn chính là có thể nghe hiểu, mấy vì bằng gấu, các ngươi hẳn là đều không nạp ca tín ngưỡng chứ. Quý tu nhân nhanh chóng nói, màn hình góc trên bên phải biểu hiện con số, Hẳn là chính là vòng thứ ba trò chơi lưu cho thời gian của chúng ta. tổng cộng chỉ có hai giờ. không quan tâm các ngươi trên thực tế có thực lực rất mạnh. cao bao nhiêu danh vọng, thân phận và địa vị. tham dự một vòng này trò chơi đến cùng là tại sao. nếu tham gia. vậy khẳng định là nghĩ đến một cách tương đối cao đánh giá. có đúng hay không. ta là cấp một chủ thần trò chơi v b i y e r có thể nghe hiểu các ngươi tất cả mọi người nói căn cứ vừa nãy kiểm tra đến nhìn phía ta bên này nói tiếng trung các ngươi cũng đều có thể nghe hiểu được đây cũng là viên b a y e đặc quyền một trong sở dĩ ta chỗ này m a u t ỏ i tự đề cử mình hy vọng có thể trở thành đoàn đội quan chỉ huy trở thành mọi người lâm thời đội trưởng ta tuy rằng không có kinh nghiệm gì nhưng xem qua rất nhiều mỹ thực nấu nướng video nhớ tới không ít thực đơn quý tu nhân vừa nói chuyện vừa thao túng chính mình trò chơi nhân vật ở trong phạm vi nhỏ ngược xuôi thích ứng thao tác thời gian cho quá ngắn hai giờ dám dùng không có một ít cần thời gian dài lên men ngâm phát nguyên liệu nấu ăn cũng không dùng tới nếu là cho hai mươi bốn tiếng Hắn nói không chừng đều có thể p h ỏ n g chế ra một phần gấu trúc ma bà đậu h ũ rồi. một túi bột mì ở một cái chối u tiêu. một trái táo. một đoá hoa hồng cùng một khối bánh mì trước mặt điên cuồng vặn vẹo lên. bốn tên đội hữu rất nhanh đưa ra đáp lại. công nghiệp chúa tể trước tiên phát ra tiếng. ta ủng hộ ngươi làm đội trưởng. cũng đồng ý trở thành thực đơn bên trong một dạng phổ thông nguyên liệu nấu ăn. âm dương sư cái thứ hai đưa ra trả lời. Quý tu nhân bạn học, ta nghe c h ủ n g ữ nhắc qua ngươi, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. La Vít chi hồn bắt đầu cười ha hà, làm thành vận động món ăn thế nào, chối u tiêu là bổ sung năng lượng thần khí. ta trước đây chạy ma gia t ô n g thời điểm, thích nhất dùng vật này bổ sung năng lượng rồi. Quang tốc thân sĩ cười khổ nói, ta tự cho là thông minh một hồi. Nghĩ tới quá nhiều. Kết quả thành hồng. heo đội hữu.、Một、chùm hoa hồng. Ai? Ta thừa tới Kết Một Ta đội Ai? quá quả rồi. ư ờ i không muốn dép bỏ trung quốc, hoa hồng cũng là một loại nguyên liệu nấu ăn Lão ca đừng nản trí, tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng biện pháp vẫn có. chúng ta chạm thứ nhất là vòi nước, bột mì không có nước, liền cây gì cũng không phải, đến thêm điểm nước, mới có thể vò thành mì vắt, làm ra mì vắt sau, không quản làm thành bánh trung thu, bánh hoa hồng, bánh trái cây. vụn bánh mì đặc chế mì thịt bò băm nhỏ hoặc là sao hoa quả có nhân bánh bích quy cũng có thể đáng tiếc không có trứng gà cùng sữa nếu là có những kia lời nói tình huống nên tốt hơn rất nhiều quý tu nhân chỉ huy vài tên đội hữu dựng ra người thang chính mình cấp t ố c đi d à o đến vòi nước bên cạnh lại phát hiện mình là một túi hoàn chỉnh bột mì u v q q m Đến trước tiên nghĩ biện pháp mở ra túi ni lông, mới có thể phát huy tác dụng, trên mặt quý tu nhân nóng lên, nhỏ giọng nói, xấu hổ a, ta không nghĩ tới chỗ này, kinh bạc t y bên trong cấp t ố c chuyển ra ẩm dương sư âm thanh, đừng nản trí, ngươi đại phương hướng hẳn là chính xác, chỉ là gặp phải một chút vấn đề nhỏ, chỉ đến thế mà thôi, ta cùng la v i t chi hồn trọng lượng, Hẳn là có thể ngăn chặn trên thớt một cái kia giao phay đợi lát nữa ngươi chọn xong phương hướng vọt thẳng lại đây hẳn là là tốt rồi không biết được cái tên này đang suy nghĩ gì nói chuyện không cần quan lan chi quốc bản thổ ngôn ngữ càng muốn dùng nửa sống nửa chín tiếng chung nếu như không phải có viên đặc quyền quý tu nhân vẫn đúng là nghe không hiểu bất quá đối phương thân mật cùng tôn trọng Hắn vẫn là cảm nhận được rồi. Quý tu nhân lập tức chấn chỉnh lại tinh thần. tiếp tục phát ra từng cái từng cái chỉ lệnh. quả táo cùng chối u tiêu đặt ở dao phay trên. một túi bột mì gào gào hướng về lưới dao sông lên trên. xì xì. bột mì tung tóe. dùng bát t h n h nước. bột mì cùng nước d u n g hợp lại cùng nhau. tự mình n h à o nặn thành một đ o ạ n Quý tu nhân nhân vật liền hoàn thành rồi hoa lệ thăng cấp trên màn hình trừ bỏ phương hướng p h í m cùng nhảy lên nút bấm bên ngoài còn nhiều một cái dính chặt nút bấm cung cấp càng nhiều khả năng vào lúc này tiểu đội mọi người mới sợ hãi phát hiện gian này trong phòng bếp dĩ nhiên nhét xuống bốn cái tiểu đội cái khác đội ngũ tiến độ so với bọn họ hơi chậm một chút nhưng cũng là đều đâu vào đấy tiến hành bất quá hòa bình phát dục cũng không tồn tại mọi người đồng thời sử dụng một c á c h nào đó nấu nướng đ ả o cụ thời điểm xung đột cùng mâu thuẫn liền xuất hiện rồi sở dĩ quý tu nhân đám người kinh ngạc nhìn thấy rồi hai cái trứng gà ríp gào lên lẫn nhau đối xung gà bay trứng vỡ đồng quy vô tận và trứng dịch tung tó i khoai chiên cùng khoai tây mảnh sắc mặt g i ữ tợn điên cuồng lẫn nhau ẩ ở đem đối phương đánh thành nát cặn bã ngọc đá cùng vỡ nhìn đội hữu toàn bộ chết trận sầu riêng bi phấn bò đến nhà bếp đèn treo tường trên nhảy xuống mượn quầy hàng biên giới cùng ra t ố c trọng trường mạnh mẽ xé xách chính mình kia cứng rắn thể xác sau đó đem tỏa ra ruộng gì mùi vị phần thịt quả bôi lên đến những người cạnh tranh trên người nói chung, tranh đấu trò gian thiên kỳ bách quái, đối thủ thi thể, cũng là trở thành người thắng nhóm chiến lợi phẩm cùng dự bị nguyên liệu nấu ăn, làm cấp sơ tiểu đội trưởng quý tu nhân, bản thân thực lực n h ư ợ c gà, không dám đắc tội quá nhiều người, chỉ là chỉ huy các đồng đội đánh t ố n tiền, nhặt điểm chỗ tốt, cũng không có đánh kẻ xa cơ, càng không có đuổi tận giết tuyệt, trong đội các thành viên khác ít, là vô cùng tốt bảng h i ể u cùng kinh sợ quý tu nhân lựa chọn hạ thủ lưu tình c á c h khác đội ngũ các người chơi cũng đều đều thối lui một bước lưu lại chút ít nguyên liệu nấu ăn làm chiến tranh đền tiền một lần nữa thắng về nhà bếp hòa bình đang sốt s á n g phối hợp bên trong hai giờ trò chơi thời gian cấp tốc biến mất h ấ p ám lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười sáu chương bốn trăm sáu mươi bốn trăm sáu mươi cắt sát lục chi thần lông dê quý tu nhân tiểu đội năm tên thành viên bây giờ chính hỗn hợp lại cùng nhau bị không khí nồi trào nổ đến vàng ấm súp giòn trên người vung c h ú t ít nhục q uế phấn chính yên tính nằm ở trong cái mâm mâm biên giới nơi còn giải rác hoa hồng mũi làm trang sức, quý tu nhân điều chỉnh một hồi thì rác, phát hiện một tên thân mang tao màu đỏ âu phục, c h ả y lên đại b ố i đầu anh tuấn nam tử đẩy ra nhà bếp cửa lớn, hướng về tiểu đội phương hướng trực tiếp đi tới, nhục quế phấn cùng hoa hồng mũi, tưởng gì phối hợp, đỏ cùng kim, đều là ta yêu thích sáng rõ màu sắc, vì súp giòn, mùi vị, vẫn còn có thể, nhưng khuyết thiếu kinh hì, dung mạo rất sống triệu quan lan nơi bê cơ tựa hồ đã ăn qua rất nhiều đồ ăn, cũng không cảm thấy đói bụng, không hứng lắm dùng hai chiếc đũa cắp lên trên ngập dầu thực phẩm, đưa vào trong miệng, kèn kẹp, thực phẩm hoàng kim hoa hồng b ơ quả táo chối tiêu phái, tượng tâm trí tác, hoan nghênh t h ư ở n g thức, quý tu nhân đột nhiên đem âm lượng kéo đầy, gào ra một câu chung n h ị trình độ cùng s ỉ độ tăng mạnh lời kịch tướng mạo cùng triệu quan lan cực kỳ tương tự trò chơi nhân vật ngớ ngẩn nhích lên khó e miệng cười nói sẽ giúp gào xử lý thú vị miễn c ứ n g cho cái cấp a được rồi oành hình ảnh xoay một cái quý tu nhân cùng các đồng đội đều bị đá ra nhà bếp đi tới k ế p toán giao diện quý tu nhân cấp a đánh giá 80 trò chơi điểm số. Còn lại 4 tên Còn chơi cấp bơ đánh giá. 60 cái hữu đánh bơ điểm lại đội giá điểm đều số số là q u ý tu nhân bắp đ u ổ i không có xí nham tống táng giả chu ngư thô to như vậy nhưng ở một vòng này năm người ở giữa hiểu ngầm phối hợp vẫn là vì bọn họ thắng được không ít đoàn đội t ổ n g điểm thoải mái đến nội khí nhị đoạn chờ ta q u ý tu nhân g h í đồng sắc mặt đỏ chót Lần này đánh giá chỉ so với lần trước cao một cấp cấp, nhưng tính chất hoàn toàn khác nhau. Vòng thứ hai là ôm bắp đùi. một vòng này, hắn chính là bắp đùi. Kỳ thực, quý tu nhân chính mình cũng rất rõ ràng. chủ yếu vẫn là cấp một viên đặc quyền gia trì. bằng không mình tuyệt đối không thể bắt được cái đánh giá này. bắt đầu từ hôm nay. sau đó mỗi ngày ngoài ngạc tăng cường một hạng nhiệm vụ. Mỗi ngày đối du hí chủ thần huyền cầu khẩn một giờ, viên đẳng cấp nhất định phải duy trì dẫn trước trạng thái, căn cứ tên hoặc là xưng hào khóa chặt mục tiêu hiện thực phương v ị năng lực, ta không phải rất lưu ý, ta bình thường giúp mọi người làm điều tốt, cũng sẽ không ở trong ga me theo người kết t h ủ nhưng, cấp hai viên huyền chi ưu ái, ta tình thế bắt buộc, vòng thứ ba chủ thần trò chơi sau khi kết thúc, rất nhiều bài ơ đều sản sinh cùng quý tu nhân tương tự ý nghĩ, cấp hai viên đặc quyền, thì tương đương với mở ra chỉ lưu thông ở trò chơi giả ở giữa bảo mệnh phù. Ai zếp chính mình, ai liền bị móc hai trăm cái trò chơi điểm số. đây chính là một tầng phòng hộ. anh quốc, luân đôn, nơi này là là đại anh cùng bắc ireland liên hợp vương quốc thủ đô, đã từng được xưng trung tâm tài chính thế giới, Siêu phàm thời đại giáng lâm sau biểu hiện có chút kéo hung, các hạng chỉ số thuộc tính bị trung quốc các đại có học xã đón g quân thành t h ị dồn dập vượt qua. giờ k h ắ c này, cả tòa thành t h ị bị sương mù nồng nặc bao phủ, một tòa tháp nhọn đỉnh, có bất tử thân sĩ sưng hào zét ly chậm rãi đưa điện thoại di động thả xuống, sắc mặt khó coi ngẩng đầu lên, cách đó không xa. có quang tốt thân sĩ danh sưng will i am chính mặt tươi cười thu hồi điện thoại di động will i am ta gặp phải một đám n h ư ợ c trí đội hữu bị bắt mệt mỏi chỉ lấy đến một cái cấp dơ đánh giá z e l y thở dài hai mươi cái trò chơi điểm số quá thiếu tuy rằng được sưng bất t ử nhưng z e l y rất rõ ràng chính mình cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa vô địch Lúc trước trường tồn tinh nhân nhiều ngang tàng, nhục thân bị hủy diệt, liền trực tiếp đổi một cái, đem thân thể xem là quần áo một dạng, chỉ cần ý thức không bị hủy diệt, liền sẽ không dễ dàng chết đi, trực tiếp đem địa cầu xem là bọn họ sàn giải trí. sau đó thì sao, còn không phải là bị võ thần, tiên tri, ma t ử đám người phản công trở về, đè xuống đất ma sát một trận, j e f l y so với bất luận người nào đều rõ ràng chính mình khuyết điểm linh hồn. Thân thể có lẽ sẽ không chết, nhưng linh hồn bị t r ô n vùi rơi sau, hắn vẫn cứ sẽ từ phía trên thế giới này triệt để tiêu tan. hiện tại địa cầu là siêu phàm thời đại nhằm vào linh hồn thủ đoạn, quả thực dường như cá giết sang sông, đếm không s u ộ i rất nhiều lúc cũng không phải phát hiện vấn đề liền nhất định có thể giải quyết liền giống như quý tô nhân hắn biết vấn đề của chính mình ở chỗ sự chú ý tan giã có thể để chính hắn nghĩ biện pháp giải quyết vậy thì khó như lên trời z e t ly từ giác tỉnh siêu năng lực tới nay vẫn luôn đang nghĩ biện pháp cường hóa linh hồn của chính mình tăng lên tinh thần tính dai từ phương đông y ho gơ a đà tỏa thổ nạp đến phương tây minh tưởng, cầu xin, gột rửa, thậm chí diễn biến đến cực đoan thân thể nổ hạt nhân thí nghiệm, trở lên các loại, z l y đều tự mình trải qua. đ á n g tiếc, hầu như không có hiệu quả gì, trở lên toàn bộ thử nghiệm tính gột lại, cũng chỉ để cường độ linh hồn của hắn tăng lên không tới một phần ngàn, đi ngang qua khoa học so sánh cùng siêu tự nhiên lực lượng phân tích sau. Zlibi phát hiện, loại này tăng lên, chỉ là bắt nguồn từ tự thân trải qua cùng cảm ngộ, cũng không có có thể lặp lại tính, lại tới một lần nữa, cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch, mà dù hí chủ thần, vị này hư hư thực thực c h ậ t tự lập trường trung lập thần bí tồn tại, có thể trợ giúp hắn tăng lên linh hồn cường độ, dù cho chỉ là một phần vạn tăng lên, cũng là có có thể lặp lại tính vận may của ta không sai gặp phải một vị ngây ngô nhưng có tương đương t i ề m chất trung quốc đội trưởng quyêu l i a n sửa sang lại cổ áo dò ra một ngón tay thuận thuận trên m ô i dâu nhỏ bình tĩnh mà nhìn zedli một mắt ở kéo chân sau tình huống cuối cùng vẫn là bởi vì đoàn đội tổng hợp thêm quyền bắt được một cái c ấ p bơ đánh giá hắn tham gia chủ thần trò chơi lý do Kỳ thực cùng trước mắt vị này lâm thời minh h ư ớ g ầ n như, cũng là vì bù đắp tự thân năng lực, làm quang tốt thân sĩ hắn, siêu năng lực tên là chục quang, cực hạn phát huy thời điểm, có thể mang tự thân tốc độ tăng lên đến vô hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng cấp độ, có thể quyêu l i a n vấn đề lớn nhất, là ưu điểm quá mức đột xuất, những phương diện khác không có bất kỳ ưu thế nào, Hắn cần muốn cường hóa t ự thân trừ bỏ tốc độ bên ngoài thuộc tính, thể lực, phòng ngự, năng lực hồi phục, quần tông thủ đoạn, đ o ạ n b ả n quá nhiều, làm cấp sơ năng lực già, q u y li an có c á c h khác anh quốc công dân không có đặc quyền, mượn hoàng thất sức mạnh, làm đến một quyền có thể tu luyện tới nội khí thập nhị đ o ạ n nhiên võ bí tịch, bị mã nhiên cải tiến quá siêu phàm hệ thống, toàn diện lại mạnh mẽ, tựa hồ không nhìn thấy bất luận cái gì thiếu hụt, có thể q i l l i am rất nhanh phát hiện, chính mình ở nhiên võ phương diện tu luyện, cũng không có bất luận cái gì đột xuất thiên phú, tầm thường, hết sức tầm thường, cùng cái khác bất luận cái gì một tên phổ thông nhiên võ người tu luyện đồng d ạ n g bình thường, hoàn toàn không có nửa điểm hắn làm cấp sơ năng lực giả phong thái, sở dĩ, So với cần tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực đi từ từ tích lũy, từng giọt nhỏ đánh bóng từ thân nhiên v õ hệ thống, quyêu l i a n càng yêu thích du hí chủ thần cung cấp mới siêu phàm bình đài. Vốn là, Zedli cùng quyêu l i a n làm vì toàn bộ anh quốc duy hai cấp sơ năng lực giả, giữa hai bên niềm tin nhưng không giống nhau, tồn tại rất nhiều ma sát, từ khóa là địa vực đen, nhiều liền không cần giải thích rồi có thể gần đây tình huống phức tạp nguy cấp thế c ủ a yêu cầu hai người nhất định phải thả xuống thành kiến hiểu ngầm hợp tác ta thần các tín đồ càng ngày càng càng dỡ rồi zli tiến lên vài bước đi tới khoảng cách w i l l i an chỉ có năm cm địa phương nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương hai mươi bốn giờ bên trong toàn bộ anh quốc cảnh n ổ i xuất hiện hơn ba n g h n lên s ủ n g vật hành hạ đến chết sự kiện hơn một nghìn ba mươi lên áp tính giết người sự kiện căn cứ bộ ngành liên quan điều tra phân tích thu được kết quả là những này tự xưng sát lục chi thần tín đồ đám gia hỏa đều từng ở trong mơ gặp qua tam giác bếp n u đ a thiên động quyêu li an biểu tình cũng không tươi đẹp lắm loại cấp bậc này tai nạn cũng không đơn thuần phát sinh ở nước anh mà là ở trong phạm vi toàn cầu đồng bộ xuất hiện nếu như mọi người làm một dạng kém thì cũng chẳng có gì có thể mọi việc đều sợ so sánh tư liệu biểu hiện hai mươi bốn giờ bên trong trung phương áp tính giết người sự kiện số lượng tổng cộng chỉ có anh quốc một phần trăm tuyệt đại đa số nhận được thần khải người trung quốc đều lựa chọn đến lò s á t sinh dùng tiền tìm sống làm Lâm thời trải nghiệm một hồi thấy máu cuộc sống mới, giết lợn, giết trâu, giết gà, giết vịt, giết cá, dùng đám người này ở địa siêu diễn đàn trên lời giải thích, chính là cắt sát l ụ c chi thần lông dê. cứ như vậy, liền có vẻ những kia bí quá hóa liều lựa chọn đem đồ đao đối hướng cùng tộc tà thần các tín đồ rất ngu rồi. Bất quá, Ai bảo anh quốc sớm ở thế kỷ trước dưới nửa lá liền hủy bỏ tử hình cơ chứ, bọn họ chỉ sẽ phải chịu một ít tính chất tượng trưng, không đau không ngứa trừng phạt, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười sáu, Chương bốn trăm sáu mươi một bốn trăm sáu mươi một toàn cầu bảo loạn cấp sơ bi Ai. toàn bộ anh quốc cảnh nội đâu đâu cũng có tín ngưỡng sát lục chi thần tà giáo đồ người người đều muốn thu được siêu tự nhiên lực lượng mà trên địa cầu cũng không phải là mỗi quốc gia cũng sống như trung quốc một dạng có siêu p h ủ cuộc phía chính phủ mở rộng nhiên võ hệ thống mặc dù là gần nhất mới xuất hiện chủ thần trò chơi cũng cần mọi người dành cho đầy đủ thành kính tín ngưỡng mới khả năng được trò chơi giả thân phận so với những kia chỉ muốn tuyển chọn tín ngưỡng sát lục chi thần khắp nơi chế tạo máu tanh giết chóc là có thể lập tức thu được thần ban ăn cùng b i ể u tặng trở nên càng có sức mạnh sát lục chi thần ưu thế chính là thấy hiệu quả nhanh hiệu quả mạnh chỉ cần giết một người ngay lập tức sẽ có thể có được gần như nội khí nhất đoạn thực lực, cùng những kia nhọc nhằn khổ sở rèn luyện ra hai cái huyệt khiếu nội khí siêu phàm giả đánh lực lượng ngang nhau, thậm chí bởi vì từng giết người, trên người mang theo sát khí, còn có nhất định ưu thế, như vậy đổi được, chỉ cần giết hơn năm trăm cái người địa cầu, liền có thể nắm giữ sánh ngang nhiên võ thập đ o ạ n sinh mệnh cường độ rồi, đây là cỡ nào tốc độ tiến bộ, ai có thể chống lại hấp dẫn như vậy, tiến thêm một bước nữa, tàn sát ngàn người, có phải là là có thể giống đã từng di vương như vậy, nhảy một cái trở thành cấp sơ năng lực giả, quyêu li an cùng z e t li liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra lẫn nhau trong mắt bi ai, bọn họ đều là cấp sơ siêu năng lực giả, đổi đến trung quốc gần nhất làm ra đến thể thống nhất hệ bên trong, hai người cũng coi như là cấp m ộ ư ơ i một bên trên siêu phàm giả có thể đang đối mặt tình huống như thế thời điểm hai người đều cảm giác tự thân quá mức gầy yếu sản sinh một loại có lòng không đủ lực cảm giác sát lục chi thần mang cho địa cầu nguy cơ bắt nguồn từ hắn tín ngưỡng phản hồi cơ chế mỗi một cách nhìn qua bình thường hào hoa phong nhã người địa cầu cũng có thể ở một cách nào đó thời gian điểm bỗng nhiên chịu đến sát lục chi thần đầu độc, do đó đối người ở bên cạnh lạnh lùng hạ sát thủ, lấy đối phương sinh mệnh đổi lấy thần linh c h ú c phúc, giết chết heo dê bò gà vịt cá chờ sinh vật, xác thực cũng có thể thu được sát lục chi thần ban ăn, thế nhưng trình độ đó c h ú c phúc, quá ít quá ít, cùng giết chết đồng bào thu hoạch lấy c h ú c phúc so ra, quả thực không đáng nhắc tới, ở tình huống như vậy, q u i l l i a n cùng Zedli chỉ có thể phá đông tường bổ tây tường. Nơi nào gặp sự cố, liền chạy trốn nơi đâu. đi bắt một cái lại một cái tà giáo đồ. vấn đề mấu chốt ở chính sách phương diện. chỉ cần những kia bị bắt sát l ụ c chi thần c á t tín đồ. không có bị phơi bày ra xử tử. một cái hai cái vẫn ở trong ngục quá nhàn nhã sinh hoạt. có thể ăn no mặt ấm. tương tự phạm tội liền vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. thậm chí sẽ càng lúc càng kịch liệt đây là chế độ vấn đề cũng là con đường vấn đề quyêu li an cùng zli là cấp sơ năng lực giả nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng trừ phi sự tình chuyển biến xấu đến khó có thể thu thập mức độ bằng không người ở phía trên tuyệt sẽ không dễ dàng làm ra thay đổi đại cuộc bất biến bọn họ coi như cả người là thiết có thể đánh mấy cây đinh nhất niệm đến đây, quang t ố t thân sĩ Will i a m không nhìn được thở dài. Nếu như lời của chúc ta quyền, có thể giống tiên tri ở trung quốc một dạng là tốt rồi. nghe nói ở phương đông xa xôi, mới bắt đầu nhô ra mấy cái kia đối đồng bào ra tay sát lục chi thần tín đồ. lại đ ồ n g tay trước, đều tìm chân lý do. nói là cái gì bệnh nhân tâm thần, ngộ sát, những người kia vốn là ở pháp luật mức độ trên, nhiều nhất sẽ bị phán xử ở tù trung thân. Ta đối trung quốc pháp luật, ít nhiều gì có chút hiểu rõ, cái gọi là vô hạn, tình huống thông thường, nhiều nhất cũng là ở trong ngục quan cái mười mấy năm, sẽ giảm hình phạt ra tù rồi. này thì tương đương với cho những sát lục chi thần kia tín đồ cung cấp một cái yên tĩnh, Hoàn toàn tách biệt với thế gian nơi tu luyện. kết quả, tới đây, quyêu li an không nói rồi, zli e cũng biết kết quả là cái gì. truyền thuyết, tiên tri mã i nhiên ở nhìn những sát lục chi thần kia tín đồ thẩm phán kết quả sau, chỉ là nhẹ nhàng mà nói rồi ba chữ, quá nhẹ rồi. sau đó, kia mấy chục sát lục chi thần các tín đồ, ở cùng ngày liền bị trực tiếp bắn chết, đồng thời mặt hướng toàn quốc trực tiếp. cái gì? máu tanh bạo lực. thời điểm như thế này còn có tâm tư quan tâm những này. quả thực chính là đang khôi hài. loạn thế dùng trọng đ i ể n không hướng toàn bộ quốc dân biểu đạt quyết tâm cùng ý chí. không thể hiện ra thiết huyết thủ đoạn tàn nhẫn. làm sao ngăn chặn tỷ lệ phạm tội tăng vọt. chí ít w i l li an cùng z l y ở trên điểm này. đều rất ước ao mã nhiên. phía sau đứng một cái mạnh mẽ lại tôn trọng ý chí quốc gia. nghĩ tới đây, quyêu l i a n lại thở dài. trên trán cũng hiện ra một chút nếp nhăn. hắn cảm giác mình ở mấy ngày ngắn ngủi này bên trong. suy ra đi rất nhiều. vốn là, du hí chủ thần huyền đột nhiên xuất hiện. mọi người vui đùa một chút nhạc nhạc. bầu không khí hòa hợp. liên rất tốt. kết quả đầu tiên là thượng đế zever nhấc lên thần chiến ở tây bán cầu khuấy gió nổi mưa nếu như không phải hắn cùng zli e phản ứng nhảy bén hiểu được xu lời tránh hại đạo lý thông qua đàm phán đồng ý cùng đối phương lá mặt lá trái e sợ cũng phải bước in đi an chi thần huyết tiến theo gót zever ở trong thời gian cực ngắn trở thành tây bán cầu trên danh nghĩa siêu phàm cộng chủ sau đang ở tiêu hóa thế lực, xúc t í c h sức mạnh, g ụ c già g ụ c d ị mà vào lúc này càng khiến người ta cảm thấy buồn nôn sát lục chi thần lại đột nhiên xuất hiện khắp nơi khuấy gió nổi mưa làm toàn cầu thế cuộc náo loạn kỳ thực anh quốc bên này thế cuộc còn không phải nghiêm trọng nhất nước mỹ cùng châu âu gần nhất hai mươi bốn giờ tỷ lệ phạm tội phân biệt là anh quốc gấp mười lần cùng mười tám lần phản phất sát l ụ c chi thần kích hoạt rồi hai cái này quốc ra bên trong một ít người dân huyết mạch nơi sâu xa ẩn dấu đoạn ghen để bọn họ trở nên càng khát máu thích giết chóc khát vọng giết chóc thông qua giết chóc cùng cướp đoạt thu được chỗ tốt tựa hồ có thể làm cho bọn họ nghiện thu được càng nhiều vui sướng không có so sánh sẽ không có thương tổn cùng sát lục chi thần làm so sánh liền ngay cả huyền tiên triệu quan lan cái kia cầu vật hình tượng tựa hồ cũng trong lúc vô tình bị mỹ hóa rồi chỉ có thể nói núi cao còn có núi cao hơn đứng ở quyêu l i a n bên cạnh zli t trầm ngâm một lúc lâu thản nhiên nói nếu vô pháp ảnh hưởng đến pháp luật như vậy chúng ta phải chăng có thể dẫn dắt quốc dân học tập người trung quốc một dạng thông qua giết chết xúc vật, đến thu được chúc phúc, cắt sát lục chi thần lông dê chuyện như vậy, đã không phải dùng khi nhờn thần linh bốn chữ có thể nói rõ rồi. chuyện này quả thật chính là ở coi sát lục chi thần là thành công c ụ người đang sử dụng, hay là bởi vì không cái gì cái giá du hí chủ thần huyền. người trung quốc đang làm chuyện như vậy thời điểm, không chút nào nửa điểm gánh nặng trong lòng. phía chính phủ cũng không có đưa ra bao nhiêu cảnh cáo, quyêu li an thở dài, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía zli, e tuyệt đối phủ quyết, không thể, tình hình đất nước hoàn toàn khác nhau, ngươi tư tưởng quá nguy hiểm, nhất định phải lập tức đ ả o ngược, ngươi coi chính mình là ai, nếu như ngươi là tiên tri, muốn làm như thế, ta lời vô ích gì đều sẽ không nói, chỉ có thể đem hết toàn lực ủng hộ ngươi, có thể ngươi cũng không phải, ngươi chỉ là bất tử thân sĩ mà thôi, để quyêu li an cảm thấy đáng buồn chính là, những kia cắt sát lục chi thần lông dê người trung quốc, đều đang thành công rồi, ta thần chỗ tốt, không phải dễ cầm như vậy, điểm này, ai không rõ ràng đây, nhưng là, đám kia người trung quốc sau lưng, đứng võ thần tô sắc vi, đứng tiên tri mã nhiên, coi như bị sát lục chi thần tại chỗ đánh chết, nói không chừng cũng có cơ hội tiến vào phán quan vương thư d ẫ n chế tạo trong minh vực tiếp tục cầu trụ, tương lai có lẽ có sống lại một đời khả năng, sát lục chi thần coi như cảm thấy bị lường gạt, cũng sẽ không dễ dàng hạ xuống thần phạt, mà người nước anh sau lưng, cái gì cũng không có, q u y ê u l e a n cùng Zed Lee hai vị này cấp sơ năng lực giả phân lượng, tính g ộ t lại, e sợ cũng không sánh được một vị tiên tri. điểm này, hai người rõ ràng trong lòng, nếu như trời sập, làm anh quốc cảnh nổi cao nhất hai người, bọn họ không chịu được nữa sụp đổ bầu trời. trung quốc phương diện phát tới tin tức, nói tiên tri tinh lực hóa thân, sẽ ở trong vòng nửa giờ đến luân đôn, Zedly dùng đầu ngón tay xoa xoa mí mắt, đầy mặt n g uể oải nói, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng đi, hí tinh sinh ra mười sáu, chương bốn trăm sáu mươi hai bốn trăm sáu mươi hai mã nhiên hai mươi bốn giờ, sở dĩ người trung quốc dám lường gạc sát lục chi thần, mà người nước anh không dám học theo d ă m d ắ p chân tướng chính là đơn giản như vậy, tan khúc, xét đến cùng, là bởi vì cao cấp sức mạnh không đủ. Dù vậy, Quill Li a n cùng Zetli cũng phải tận lực duy trì ở bề ngoài quốc gia tôn nghiêm. để tiên tri nhìn thấy, anh quốc đang đối mặt có chuyện xảy ra thời điểm, biểu hiện cũng không kém. trong vòng nửa giờ, bắt được toàn quốc cảnh nội sát lục chi thần các tín đồ, đối có quang túc thân sĩ danh sưng Quill Li a n tới nói, cũng không khó. có thể vấn đề ở chỗ những tên kia là b ắ t không xong bọn họ lại như là trời mưa xuống sau măng một dạng một mảnh vụn tiếp một mảnh vụn b ố c ra ngoài căn bản là không có cách chân chính quét sạch quyêu l i a n chỉ có thể làm hết sức sau hai mươi phút một gian phòng thẩm vấn bên trong quyêu l i a n cùng Zep ly mặt không hề cảm xúc nhìn một tên trên người mặt tu phục người đàn ông đầu chọc đối phương là ở ngăn ngắn trong vòng hai mươi bốn tiếng, c h í tạo hơn ba mươi lên thảm án diệt môn khủng bố phần tử. dựa theo pháp luật, cái tên này sẽ bị quan vào ngục giam. trình độ như thế này trừng phạt, cùng đối phương phạm tội căn bản không ngang nhau, không được bất luận cái gì cảnh kỳ người đời tác dụng. nhưng là, nếu như có thể làm cho đối phương thay đổi triệt để, xuất phát từ nội tâm sám hối, Hẳn là có thể ở quý khách trước mặt cứu vãn một ít quốc gia tôn nghiêm chứ ngươi hẳn phải biết hai tay của chính mình dính đầy máu tươi tội nghiệt của ngươi cần dùng quãng đời còn lại đến thanh tẩy đến s á m hối dép ly đứng ở đầu trọc nam trước mặt nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống đối phương nếu như ngươi biểu hiện ra hài lòng chuộc tội thái độ chúng ta sẽ suy xét khiến ngươi sống sót đầu chọc phạm nhân nghe nói như thế sau cười lạnh một tiếng bị gông cùng khóa lại hai tay ở thiết trên bàn đột nhiên vỗ một cái không có sợ hãi nói các ngươi muốn giết ta lời liền giết được rồi ngược lại ta đang bị bắt nắm thời điểm có rất nhiều nhà truyền thông đều vỗ tới những hình ảnh kia các ngươi không có cách nào can thiệp tin tức phóng viên p h ỏ n g vẫn tự do nói tới chỗ này đầu chọc nam mũi thở hơi rung động, phía trên khảm nạm tiểu bi thép cũng ở ánh đèn chiếu xuống phản xạ ra một chút ánh kim loại. Ta là bị quang túc thân sĩ bắt được, chính phủ cho các ngươi hình tượng định vị, nhưng là rất gần kề rơi cơ bên trong không giết anh hùng rơi hiệp đây. Nếu như ta chết rồi, hai vị thân sĩ tiên sinh, chỉ sợ cũng phải thân bại danh liệt chứ, dép ly nắm chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu, mới nhìn xuống một quyền đánh vào đối phương trên mặt kích động, tên ngô xuẩn, ngươi bị ta thần lợi dụng rồi, phạm nhân cười g ầ n phun ra từ trung gian phân vỡ thành hai mảnh đầu lưới, ta yêu thích bị hắn lợi dụng, kỳ thực, ta đã sớm muốn giết mấy người rồi, lần này thực sự là bắt được cơ hội tốt, thoải mái c á c h đủ, đáng tiếc, vẫn là giết ít một chút, Nếu không, được càng nhiều thần linh ngời khen cùng b i ể u tặng, trở nên càng cường, ta không nhất định sẽ bị các ngươi bắt trụ. Bất quá, ta còn có rất nhiều cơ hội. Bên trong ngục giam, tình cờ cũng sẽ xuất hiện một ít tế phẩm, tỉ như con chuột, chim, s â u bạn tù, ngục tốt. những tế phẩm này, đều là ta trở nên mạnh mẽ quân lương, chỉ muốn nắm lấy cơ hội. ta liền có thể vượt ngục, chạy thoát, lại lần gặp gỡ thời điểm, ta sẽ trở nên so với hiện tại càng cường. nói tới chỗ này, phạm nhân hướng về q u y u li an cùng zetli làm cái tắc yết hầu động tác, thần thái khiêu khích đến cực điểm, rõ ràng là cái chết cũng không hối cải mặt hàng. zetli trong lòng căm tức, kích động bên dưới, muốn lập tức động thủ, trực tiếp giết chết đối phương, lại bị q i y u l i an kéo. hiển nhiên, tên này đầu chọc phàm nhân, cũng từng nghĩ đến đầu cơ c h ụ c lời phương pháp, nhưng người ta chính là quyết định muốn giết lung tung, ngược lại sẽ không bị xử tử, giết nhiều hơn nữa người vô tội, lại có ai để ý, lại có ai có thể trừng phạt hắn, đầu chọc nam thái độ hung hăng, căn bản không để ý mình và bất tử thân sĩ, quang tốt thân sĩ sự t r i n h lịch, Hắn biết, hai người kia vì giữ gìn hình tượng, không sẽ đích thân giết Hắn. Này hai tên thân sĩ, cũng là muốn duy trì thiết lập nhân vật, không thể giống nước mỹ vì kia thượng đế xe vơ một dạng, thần c ả n giết thần, phật ngăn giết phật, rốt cuộc thánh kinh bên trong đều ghi chép trải qua đế hồng thủy diệt thế kiều đoạn, xe vơ giết càng nhiều người, Hắn trung thành các tín đồ sẽ càng thành kính, không chút nào sẽ giao động mà r e t ly cùng yêu l i an t ắ t chịu đến danh tiếng cùng thiết lập nhân vật liên lụy các ngươi không dám giết ta đầu chọc phạm nhân nói tới chỗ này thần thái ngông cuồng chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm trong phòng thẩm vấn ánh sao hiện lên vô cùng thánh khiết bạch quang từ từ ngưng tổ trở thành nhân loại hình thái xì xì xì Trắng xám liệt sám diễm. Ở đầu chọc h p ạ m trên thân thể cháy hừng hực lên. Tên này tội lên. hừng này cháy hực h p ạ m hình thể.、Ở、ánh sao chi hỏa theo đốt bên đốt tốc Ở sao Cấp co dưới. l ạ i Từ thân cứu a ra o ngoài. 2m2 linh trái phải. Cấp tốc nhỏ đi. Người giàu từng giọt nhỏ từng chảy tốc Cấp c ta cứu ta trước c ò n hết sức hung hăng tội phạm phát ra t h ê thảm kêu rên cùng kêu thảm thiết Quang túc thân sĩ, bất tử thân sĩ, nhanh cứu ta, ta đồng ý sám hối, ta không muốn chết, cứu m ạ n g a, không có sợ hãi thời điểm, thái độ so với ai khác đều hung hăng, đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm, túng so với bất luận người nào đều nhanh, trong nháy mắt, đầu chọc tội phạm hình thể, liền co lại đến chỉ còn dư lại chừng một m tám, Đông cùng bị hóa tan thành nóng lòng. tên này sát lục chi thần tín、đồ. Cũng thân thể cuộn lại lên. Như là nướng chín tôm lớn một dạng. Kêu rên. n giựt Giấy lục chi c rùa. ù bị hóa thể thàm thiết. trói mắt sát sát tôm một Mà là lại ly Kêu đồ. Kêu Zep ờ ờ ờ l l ờ a n theo bản năng nghĩ muốn cứu n g ư ờ i Có thể nhìn thấy trước mắt hiện lên ánh sao. Hai n g ư ờ i rất nhanh phản ứng lại. Đúng lúc thu tay lại. Bọn họ biết. Giết chết tên n à A đầu chọc tội phạm phát ra cuối cùng một tiếng yếu ớt gào thép, sinh cơ tịt diệt, hóa thành cuộn lại hình người than tốc, trong khoảnh khắc, cháy khét cùng máu tanh khí tức, ở toàn bộ trong phòng thẩm vẫn tàn mát ra, tín ngưỡng sát l ụ c chi thần đầu chọc tội phạm, chết không thể chết lại, đối linh hồn đối lập mẫn cảm bất tử thân sĩ z l y rõ ràng nhận ra được tên đầu chọc này tội phạm linh hồn cũng ở mới vừa rồi bị triệt để nát tan t r ô n vùi tiêu tan với hư vô coi như là sát lục chi thần tự mình ra tay e sợ cũng không cách nào đem nó phục sinh rồi sau một khắc ánh sao liệt d i ễ m ở trước người hai người cấp tốc ngưng tụ trở thành nhân loại thiếu niên hình tượng thân mang thảo lư học xã chế phục thiếu niên tóc trắng đen xuất hiện tại trước mặt hai người đối phương một tay đảo phụ thân sắc bình tĩnh ánh mắt trên dưới đánh giá xét ly cùng q u yêu ly an một phen hài lòng gật gật đầu các ngươi chịu đựng làm địa cầu nhân loại điểm mấu chốt không có tín ngưỡng sát lục chi thần nay rất tốt bất tử thân sĩ cùng quang t ố t thân sĩ hai mặt nhìn nhau bọn họ tự nhiên biết xuất hiện tại chính mình thiếu niên ở trước mắt, chính là tiên tri mã nhiên ý nghĩ hóa thân giáng lâm, không biết được tại sao. Zepli cảm giác, nếu như mình tín ngưỡng sát lục chi thần, khả năng sẽ chết rất thê thảm. Ma Will l e An cũng nhận ra được, chính mình đang đối mặt mã nhiên tinh lực hóa thân lúc, tựa hồ cũng chỉ có thể dựa vào chục quang năng lực chạy thoát, chính diện đối chiến, tám chín phần mười sẽ bị tại chỗ đánh chết, ta bộ này hóa thân, tại quá khứ trong hai mươi bốn giờ, trước sau đi tới ấn độ cùng châu ốt, cùng tồn tại lý hơn năm ngàn tên tính chất tương đối ác liệt sát lộc chi thần tín đồ, thiếu niên tóc trắng đen một tay đào phụ, khói môi hơi dương lên, trong đó b a quát cấp m ư ơ i một hai người, cấp sáu đến cấp m ư ơ i sáu trăm h người, cấp năm trở xuống hơn bốn ngàn người, bộ này tinh lực hóa thân còn lại sức mạnh cũng không nhiều. Sở dĩ, nói tóm tắt, dép ly cùng w i l l i an trái tim ầm ầm kinh hoàng, lập tức tập trung sự chú ý, nghiêng tai lắng nghe, không biết được có phải ảo giác hay không. Hai người luôn cảm giác trước mắt thiếu niên tóc trắng đen, rõ ràng chỉ là năng lượng tổ hợp thể, trên người lại một mực tỏ khắp một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. để bọn họ cảm giác trong miệng như là ngậm lấy một viên dì sắt đinh sắt một dạng, không dám nuốt xuống, cũng không dám n h ả ra ngoài. Tam giác bếp m u đa thiên động, chỉ là một cái danh nghĩa, dùng vũ khí nguyên tử nổ nó, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, sẽ không thu đến bất kỳ hiệu quả. Di vương sớm ở trước tử vong, cũng đã trợ giúp sát lục chi thần khóa chặt địa cầu tọa độ, tức khắc lên. toàn cầu tiến vào màu cam tình trạng giới bị, làm hết sức nhiều bắt giữ cũng xử quyết sát lục chi thần nhà truyền giáo. Bằng không, toàn cầu thời cuộc sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu. Hai vị, cùng nỗ lực, nói tất, thiếu niên tóc trắng đen hóa thành ánh sao, thân hình tiêu tan vô tung, zedli cảm giác thấy hơi tự bế, vốn là hắn vẫn đem tiên tri mã nhiên cùng thượng đế xe vơ coi là truy đuổi mục tiêu. bây giờ nhìn lại, chính mình tựa hồ liền nhân ra một bộ tinh lực hóa thân đều đánh không lại. Quillian tự mình cảm giác muốn hơi hơi khá một chút. Nếu như chân chính cùng mã nhiên đối đầu, coi như đánh bất quá đối phương, hắn cũng có thể mở ra t r ụ c quang năng lực lưu vong. n h u ê n võ nhị thập đ o ạ n xác thực là toàn diện đến làm người run như cày sấy mạnh mẽ. nhưng là, Quillian có thể xác định,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 dù cho lại đây chỉ là một bộ tinh lực hóa thân, cũng gây nên bất tử thân sĩ zli cùng quang t ố t thân sĩ w i l l i an độ cao coi trọng. w i l l i an biểu tình nghiêm túc, nghiêm túc nói, vốn là ta vẫn cho là, giống tiên tri mã nhiên như vậy tồn tại, có thể toàn phương vị nghiền é p ta. bây giờ nhìn lại, ta vẫn còn có chút tự ti rồi, nếu như là của ta lời, căn bản không cần bất luận cái gì hóa thân. Ta tốc độ toàn mở, dùng không được một phút, là có thể đi khắp toàn cầu bất kỳ một quốc gia nào. n à y vẫn có chỗ bảo lưu lời giải thích, rốt cuộc hắn giác tỉnh siêu năng lực t r ụ c quang, là có thể để cho hắn có vô hạn tiếp cận quang tốc độ. trên lý thuyết tới nói, lấy tố chất thân thể của q u i l l y a n đừng nói tốc độ ánh sáng, dù cho chỉ là gấp hai tốc độ âm thanh, cũng có thể để hắn đang di động trong quá trình đem mình biến thành một bãi bùn nhão cùng thịt nát, có thể siêu năng lực liền là như vậy một loại không giảng đạo lý đồ vật, chỉ cần thông qua thắng ngộ thạch thức t ì n h rồi, vậy thì nhất định có thể sử dụng, không quản siêu năng ăn mòn là cái gì, đều không cần bất luận cái gì thiết lập trước điều kiện, nghe được quyêu li an lời nói, Zepli nhích lên khó e miệng, cười khé lên, từ một loại ý nghĩa nào đó r ằ n g ngươi nói không sai, có thể ngươi có nghĩ tới hay không. Nếu như là ngươi, tùy tiện đến bất kỳ một quốc gia nào, đều muốn lãng phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi thuyết phục người khác. Thậm chí, ngươi còn có thể bị người ám hại, đánh lén, bị trực tiếp giết chết. Zepli không giống william. người sau truy cầu chính là quốc gia vinh quang mà người trước khát vọng tự thân viên mãn cùng mạnh mẽ hưởng thụ không ngừng trở nên mạnh mẽ cố gắng thông qua chậm rãi bù đắp tự thân khuyết điểm cảm giác bất t ự thân sĩ truy cầu là cá thể tiến hóa cùng hoàn thiện mà thượng đế xe vơ cùng tiên tri mã nhiên chính là hắn lựa chọn chọn hai cách truy đuổi mục tiêu đối hai cách kia đứng trên địa cầu siêu phàm đỉnh nam nhân z e p l y tự nhận là hiểu rõ vô cùng sâu sắc. nhìn q i y u li an không để ý lắm biểu hiện. z e p l y cười khẽ lên. mặc dù là ở chỗ này siêu phàm thời đại. nhân tâm sự đáng sợ. cũng không kém chút nào với siêu tự nhiên lực lượng. ở nói rõ ý đồ trong chiến đấu. có lẽ hiện tại trên địa cầu, không ai có thể lưu lại ngươi. nhưng là, nếu như người khác ở cho ngươi đồ uống, đồ ăn thậm chí là không khí trong lành tề bên trong hạ độc đây. năng lực của ngươi quá đơn nhất rồi. rét ly ý tứ sâu xa nhìn quyêu ly an một mắt. ngươi nên vui mừng. chính mình gặp phải tiền bối là ta. mà không phải một cái lòng dạ nhỏ mọn cấp sơ năng lực giả. bằng vào ta tích lũy dưới giao thiệp cùng thế lực. nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết quá mười ba lần rồi. q u i u l i a n nghe sờn cả tóc gáy, cả người phát lạnh, lên một thân nổi da gà. Chẳng trách cái tên này trước thỉnh thoảng sẽ dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chính mình. Hết thầy đều rõ ràng rồi. q u i u l i a n theo bản năng mà lùi lại hai bước, cùng zedli kéo dài khoảng cách. Sau khi làm xong những việc này, q u i u l i a n mới giật mình hiểu ra. động tác của chính mình tựa hồ không tất yếu. Zepli truy cầu tiến hóa của sinh mệnh, muốn cố gắng thông qua, không ngừng bù đắp tự thân khuyết điểm, ở những phương diện khác, cũng không có quá giá tâm lớn, quyền thế, tiền tài, sắc đẹp, những thứ đó, Zepli cũng không để ý, chỉ cần có thể giúp h ắ n đạt thành mục đích người, liền đều là minh hữu của h ắ n mà q u y l i a n muốn. là để anh quốc ở thời đại mới một lần nữa quật khởi. đế quốc mặt trời không bao giờ lặn đã trở thành bụi m ặ m của lịch sử. hiện nay trên địa cầu, có thượng đế phe vơ, tiên tri mã nhiên cùng võ thần tô sắc vi như vậy có thể nói một người diệt quốc cấp chiến lược. quyêu l i a n từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng làm phục hưng nhật bất lạc hy vọng xa vời. quyêu l i a n chỉ là muốn để cho mình quốc gia trở nên càng thêm hoàn mỹ. càng có vinh dự cảm, người người bình đẳng, mỗi cái công dân đều trí tuệ, thiện lương, chú ý lễ nghi, nắm giữ bắt nguồn từ sâu trong nội tâm vui sướng cùng viên mãn, không còn hơi một tí đ e m tự do, nhân quyền đặt ở bên mép, ngược lại làm cho những kia chính trị chính xác trở thành hạn chế tư tưởng cùng linh hồn gông x i ề n g tuy rằng zli e tự nhận là là sờ cốt len dũng sĩ, nhưng h ắ n cũng không cách nào phủ nhận chính mình người nước anh thân phận, hơn nữa cũng không cách nào rời đi quốc gia này tài nguyên chống đỡ. Sở dĩ, trên lý thuyết tới nói, Quillian cùng Zedli ở giữa, cũng không tồn tại trên căn bản mâu thuẫn. nghĩ thông suốt điểm này sau, Quillian tuy rằng không còn lo lắng nhân thân của chính mình an toàn. nhưng trên mặt vẫn cứ mang theo một chút lái đi không được cảm giác bị thất bại hắn nhìn đồng bạn của chính mình không cam lòng hỏi ngươi thật nghĩ tới độc xếp ta zli ánh mắt bình thản không nhìn ra nửa điểm t r ộ t giả không có trực tiếp đáp lại mà là dùng hỏi ngược lại thay thế đáp án ai không cân nhắc qua điểm này đây quyêu ly am há miệng rồi lại không nói ra được nửa cách chữ đến Hắn bi ai phát hiện, chính mình xác thực là làm quá nhiều, nghĩ tới quá ít, mặc dù là ở nước anh, muốn x ế p chính mình phe mình trận doanh đồng bạn, cũng không có thiếu, thậm chí trong đó có một ít người đã đem kế hoạch thay đổi hành động, chỉ có điều, những người kia bị rét ly trong bóng tối xử lý xong, Hắn mới có thể một đường thuận thuận lợi làm nổi đi tới hiện tại, quốc tịch tương đồng đỉnh tiêm siêu phàm giả ở giữa, vì tranh đoạt tài nguyên, hoặc là con đường không giống, giữa hai bên chém giết xác suất kỳ thực lớn hơn một chút. phải biết, thượng đế xe vơ mấy ngày trước vừa mới hung hăng chấn sát i n d i an chi thần huyết tiến. những quốc gia khác, đỉnh tiêm siêu phàm giả ở giữa tình huống, cũng không có tốt hơn chỗ nào, đã từng lấy nước mỹ đầu mối rồi lại bằng mặt không bằng lòng chư thần liên minh. Ở thượng đế xe vơ giết chết châu ú t di vương sau, đã sắp phá nát. hiện nay duy nhất đối lập hài hòa, cũng chính là trung quốc cảnh nội rất nhiều học xã cùng địa cầu văn minh thủ hộ giả tổ chức rồi. phần kia hài hòa, rất lớn một mặt, là bởi vì tiên tri mã nhiên kia siêu cường thực lực tổng hợp cùng người mạnh mẽ cách mỹ lực. xưa nay không ai đã nói tiên tri là mười phân vẹn mười tồn tại. z e d l y nhàn nhạt nhìn quyêu li am một mắt, chuyển đề tài. Hắn mạnh mẽ, là toàn phương vị, không góc chết mạnh mẽ, trừ bỏ thực lực cá nhân bên ngoài, vô tư kính d â n tự mình h y sinh tinh thần, mới thật sự là đáng giá sùng kính địa phương, tốc độ của ngươi, xác thực so với tiên tri cùng thượng đế đều mạnh hơn, nhưng cũng giới hạn ở đây rồi, bọn họ muốn giết ngươi, có mười ngàn loại biện pháp, mà ngươi lại không thể làm gì, chỉ có thể chạy chối chết, rét ly vì nghiên cứu nguyên dịch nguyên vị niên võ, gần nhất đang cố gắng học tiếng trung. Lúc nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ nhảy ra vài câu tràn ngập anh luôn mùi vị thành ngữ, ở tiếng trung ngữ cảnh bên trong rất là lơ là tầm thường chạy chối chết, rơi vào q u ly an trong tay, liền thành ôm ngươi con chuột đầu khắp nơi chạy trốn, Này rất trao phúng. Cũng rất chân rất trao rất thực. Quillian thả xuống tự đại cùng ngạo mạn, lý trí tiến hành rồi một phen tự mình phân tích, hắn bi ai phát hiện, trừ bỏ chục quang năng lực mang đến siêu cao tốc độ thuộc tính bên ngoài, ở cái khác bất luận cái gì phương diện, chính mình căn bản không có tư cách cùng tiên tri, thượng đế đánh đồng với nhau. Hí tinh sinh ra mười sáu, chương bốn trăm sáu mươi bốn bốn trăm sáu mươi bốn tư duy tránh mau đóng vai phản hồi. đừng nản trí, cùng mã nhiên so với, không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi phải cùng quá khứ chính mình làm so sánh, z é t ly vỗ vỗ vai của quyêu li an, ánh mắt lấp lóe, đoạn thời gian gần đây, anh quốc mấy cái võng hồng liên thủ thúc đẩy một cái tên là tư duy tránh mau vi khắc hoạt động. Hoạt động yêu cầu. dùng không có. sẽ không có. kiểu câu. lấy dẫn s ắ c quá hạn thay biến hóa nổi danh nhân vật lịch sử làm chủ thể đặt câu. nêu ví dụ. không có ép ướp tam thế. sẽ không có trăm năm chiến tranh. không có tu sinh. sẽ không có trí tuệ nhân tạo. để x é p ly ấn tượng sâu sắc nhất. dĩ nhiên là câu kia chơi giật mình không có mã i nhiên sẽ không có siêu phàm địa cầu thời đại mới từ điểm kích cùng lai、like、xuất đến nhìn khen ngợi câu nói này người nhiều vô cùng nhất n i ệ m đến đây Zep ly khó miệng hơi co giật đông cứng nói sang chuyện khác còn nhớ lần thứ nhất địa cầu siêu phàm giao lưu nhiên thảo hội sao thảo lư u học xã lần đó có chút hoài nghi nhân sinh w i l li an gật gật đầu đương nhiên vào lúc ấy ta thậm chí còn không có giác tỉnh năng lực mỗi tháng đều hy vọng điểm này hơi m ỏ n g xã hội phúc lời sống qua đã từng chỉ là xã hội tầng dưới chót w i l li an đang giác tỉnh siêu năng lực sau liền hoàn thành rồi hoa lệ xoay người nhảy một cách trở thành quốc dân thần tượng cùng anh hùng mỗi khi nửa đêm m ộ n g về thời điểm q u y l l l e a n cũng không nhìn được tâm sinh cảm thán, cảm khái t ự thân gặp gỡ biến hóa, vận khí à o d i ệ u e sợ không ai có thể cân nhắc thấu triệt. Lần kia nghiên thảo hội thời điểm, chúng ta p h ả i đi người trong, có một tên a cấp năng lực già, thức tỉnh rồi chiến đấu thôi diễn năng lực, z e t ly mí mắt hơi run run, nói chuyện ngữ khí cùng trước so ra, rõ ràng đông cứng rất nhiều, Năng lực của hắn có thể mang hết thầy gặp qua cơ thể sống số liệu ghi chép xuống đồng thời chỉ cần hắn cùng quan c h ắ c đối tượng sinh sống ở cùng một cái tinh cầu trên là có thể không ngừng đổi mới trong kho số liệu các loại nhân vật chiến lược cùng thủ đoạn ta dựa vào sự giúp đỡ của hắn tiến hành mấy trăm lần tính toán đó là bất tử thân sĩ vơ sơ tiên tri chiến đấu thôi diễn quyêu l i a n sáng mắt lên hứng thú, hiển nhiên, trước z e t Lee nói mã nhiên cùng xe vơ có mười ngàn loại phương pháp đánh chết chính mình, cũng không phải ở vô căn cứ, mà là có hiện thực căn cứ, vừa bắt đầu, ta ì vào chính mình thân bất tử, có thể cùng mã nhiên đánh có qua có lại, tuy rằng thường thường rơi vào hạ phong, nhưng hắn cũng không có cách nào chân chính xúc phạm tới ta, z e t Lee nói tới chỗ này, Thanh tuyến tựa hồ có chút run rẩy, theo thời gian trôi đi, ta phần thắng, mỗi một ngày đều đang hạ thấp, một tuần trước, ta lại tìm tới người năng lực giả kia, để hắn giúp ta tính toán một lần, đối mặt mã nhiên, ta phần thắng là, linh, không quản ở hắn diễn thử bên trong, ta mặt cỡ nào tiên tiến trang bị, không quản ta chuẩn bị có cỡ nào đầy đủ hết, Lựa chọn chiến đấu địa hình đối với ta cỡ nào có lợi. Ta vĩnh còn lâu mới là đối thủ của mã nhiên. Ở hắn dưới tay, ta thậm chí kiên trì không được một trăm chiêu, sẽ hồn phi phách tán, bị triệt để đánh chết. Kỳ thực, nói c h u ẩ n xác, Zepli đang đối mặt gần đây mã nhiên thời điểm, trên căn bản đều sẽ bị một chiêu thuấn sát, thần hồn câu diệt, liền siêu năng lực đều không cứu sống được loại kia. đã sớm biết chính mình không sánh được mã nhiên zli tuy rằng không có bị tra tấn mê nhưng cũng hy vọng có thể thông qua dự ngôn đến quan sát mình và mã nhiên sự chinh lịch phải chăng có thu nhỏ lại có thể một tuần trước lần kia chiến đấu thôi diễn sau tên kia năng lực đặc thù giả liền cũng lại không có cách nào đổi mới mã nhiên số liệu cũng không cách nào để zli tiếp tục nhận rõ vị trí của chính mình chỉ là khoảng chừng biết mã nhiên đã đạt đến một cái có thể không nhìn bộ phận siêu năng lực cảnh giới. hôm nay chỉ tới đây thôi. quyêu liang giơ hai tay lên. cười khổ nói. chớ đà k í c h t a rồi. có thể làm cho tiên tri tinh lực hóa thân tự mình chạy tới một chuyến. e sợ sát lục chi thần cũng không phải mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. tám chín phần mười. đối phương có thể là địa cầu mang đến tai nạn khổng lồ. rốt cuộc. Tiên t r i chiến lược tuy mạnh nhưng từ vừa mới bắt đầu chính là dựa vào dự ngôn bản lĩnh đánh ra tiếng tâm làm mã nhiên đưa ra cảnh cáo lúc như thế nào đi nữa ngông cuồng tự đại gia hỏa trong lòng bao nhiêu cũng có điểm thầm nói không dám đem hắn xem là gió bên tai căn cứ mã nhiên trước nói lần này các quốc gia gặp được vấn đề mấu chốt chính là sát lục chi thần nhà truyền giáo trước cái kia bị tinh lực hỏa d i ễ m nướng thành than tốc, thần hồn câu diệt đầu chọc tội phạm, chính là cái bại não. Hắn sinh sống ở siêu phàm thời đại mới, tư tưởng lại dừng lại ở thời đại trước, cho là có kẻ cặn bã bảo vệ pháp, chính mình là có thể muốn làm gì thì làm, nhưng lại không biết, đắc tội cường giả sẽ trả giá thế nào đánh đổi, coi như mã nhiên tinh lực hóa thân không có ra tay. Queel l e a n cùng Zed Lee cũng có thật nhiều loại phương pháp đem nó đánh chết, đồng thời bảo đảm tự thân danh dự không chịu đến bất luận cái gì tổn hại, không giết anh hùng chỉ là thiết lập nhân vật, mà cũng không phải là bản tâm. đối mặt kẻ cặn bã thời điểm, hai vị này lấy thân sĩ tự xưng là cấp sơ năng lực giả, ra tay chưa từng có mềm quá, giống trước như vậy đầu chọc tội phạm, kỳ thực là dễ dàng nhất đối phó, có thể vấn đề ở chỗ có thể bị sát lục chi thần chọn làm nhà truyền giáo đám gia hỏa e sợ đều là chút tà ác giả dối lại giỏi về ẩm dấu t ự thân gia hỏa xác suất lớn sẽ không giống vừa mới cái kia chết thảm đầu c h ọ c nam một dạng nói không chừng sát lục chi thần nhà truyền giáo nhóm ở bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp quyền cao chức trọng nắm giữ đại lượng của cải có hơi cao địa vị xã hội đây sự thực làm sao không ai biết ngược lại q i y u li an xem qua những kia trong phim ảnh đại thể là như thế diễn việc cấp bách là mau chóng bắt giữ cũng bí mật xử quyết những sát lục chi thần kia nhà truyền giáo z e p li như thế nói đến tiên tri xưa nay sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa ma sơn chiến dịch hãy yêu tai họa xuyên k h a xâm lấn thiên sứ chi thành tàn sát từng việc từng việc sự kiện lớn rơi rơi qqi u y u y e t tính gộp lại cộng đồng thúc đẩy mã i nhiên uy danh hắn dự ngôn từ trước đến giờ tinh chuẩn đến nay chưa bao giờ phạm sai lầm then chốt ở chỗ làm sao tìm được quyêu li an lườm một cái một ít có đặc thù tài năng người bình thường hơn nữa thức tỉnh rồi tương quan siêu năng lực siêu phàm giả cũng không có cách nào ở không có đầu mối chút nào tình huống chỉ bằng sát lục chi thần nhà truyền giáo cái từ khóa này ngay ở trong biển người mênh mông tìm tới đám kia tà thần tín đồ chứ dép ly hơi những mày trong đầu linh quang lói lên đem ngươi mới vừa nói lời nói lặp lại một lần quên đi phá cuộc then chốt chính là ở sát lục c h i thần nhà truyền giáo cái từ khóa này trên, quyêu l i a n đầy mặt mộng bức, tuy rằng chỉ nghe thấy cá nhân trí hướng, hắn tựa hồ càng thành thục một ít, nhưng trên thực tế, z e p l y vị tiền bối này, bất luận là tri thức tích lũy, trí tuệ cũng hoặc là gặp thời quyết đoán, đều muốn hơn xa với hắn. trung quốc có câu nói nói được lắm thân sĩ tính cách cũng không phải là khác hẳn với người thường, Hắn chỉ là giỏi về mượn ngoại vật sức mạnh thôi. Zed Lee kiên trì giải thích, chủ thần trò chơi gần nhất thông cáo. ngươi đã quên sao. chỉ cần chúng ta có thể mượn huyền cấp hai viên lực lượng, là có thể thông qua sát lục chi thần nhà truyền giáo cái từ khóa này. khóa chặt đám kia ẩn giấu đi ta thần tín đồ. quyêu l e am sáng mắt lên. ta hiện tại liền đi thông báo nữ hoàng cùng thủ tướng. lập tức phát động toàn quốc sức mạnh. anh quốc nhiều người như vậy. ta không tin liền một cái cấp hai viên đều không có. tuy rằng du hí chủ thần huyền cùng một vị triệu họ tiên sinh đụng phải mặt. bị rất nhiều người cho rằng hình tượng không tốt. nhưng hắn xuất hiện tới nay. cũng chưa từng làm bất luận cái gì chuyện xấu. ngược lại là địa cầu nhân dân sáng tạo đại lượng phúc lợi. yêu thích trò chơi trong đám người. tín ngưỡng hắn người. nên có không ít, tín ngưỡng huyền cùng tín ngưỡng sát lục chi thần, là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng, người trước lời quốc lời dân mà lời kỷ, người sau quả thực chính là xã hội v u ác tính, cũng trong lúc đó, địa cầu các quốc gia đều làm ra cùng anh mới tương tự quyết đoán, ngày kế, giờ bắc kinh bốn giờ bốn mươi phút sáng, thảo lư học xã, mới xây nam sinh ký túc xá, Lầu bốn, cối hành lang trong phòng, mã nhiên s o n g k h u y ể u tay đặt ở trên bàn để máy vi tính, tay trái kéo gò má, tóc trắng đen tia phản xạ màn hình ánh huyền quang, hai mắt hắn hơi rủ xuống, đem ngón trỏ tay phải tư đối bàn p h í m vô ý thức ngược kim đồng hồ chuyển động, du hí chủ thần huyền bản luôn diễn dịch vô cùng thành công, toàn cầu khán giả rất nể tình. Đại thể đối cấp hai viên đặc quyền t r o n g mòn con mắt, hy vọng dựa vào sự giúp đỡ của nó quét sạch sát lục chi thần ở các quốc gia t r ô n xuống áng tử. thế là, ở chính phủ các nước đổ thêm dầu vào lửa bên dưới, đóng vai năng lực bắt đầu phản hồi. Hí tinh sinh ra mười sáu, chương bốn trăm sáu mươi năm bốn trăm sáu mươi năm lam đậm tín ngưỡng chi diệt t ử khóa khóa chặt, lần này đóng vai phản hồi diễn sinh ra đến năng lực. cũng không phải là hôn t r ư ơ n g mà là một loại tín ngưỡng chi lực cao cấp vận dụng k ỹ x ả o thông qua một cái từ khóa trực tiếp khóa chặt mục tiêu vị trí cụ thể phương vị khá cao cấp k ỹ x ả o nên năng lực cũng không tiêu hao thể lực tinh lực cùng sức mạnh tinh thần mà là cùng huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi hôn t r ư ơ n g hỗ trợ lẫn nhau vận dụng nên k ỹ x ả o tiêu hao chính là tín ngưỡng chi lực có chút ý nghĩa mã i nhiên bỏ ra dòng giã một phút thời gian mới rốt cuộc đem cái ký xảo này triệt để hiểu rõ thông thảo sau đó bắt đầu thử nghiệm năng lực mới vận dụng khóa chặt một ít thủ hộ giả tổ chức các thành viên trước mặt vị trí huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi hôn t r ư ơ n g bên trong ba mươi cây tín ngưỡng chi cỏ bị t r ư ớ c mắt tiêu hao cùng lúc đó mã i nhiên trước mắt hiện ra một cái hình ảnh hàn quốc bu san Ca rơi r tái tổng t hợp ư ờ n quán bên trong trong phương Không có bất kỳ người nào là hắn một hiệp chi Nhìn tình huống Chu hàm dịch tựa hồ là đang tái diễn hôm qua. chuyện g qua Chu Chu sát tái bất tay trừ tứ một tựa dịch cầm có chi địch dịch hàm hiệp hàm hồ hôm là là kiếm vũ kỳ Đại xuyên pha đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử a đam giáng lâm đoạn thời gian đó cùng mã nhiên đám người ngắn ngủi tiếp xúc mà k ể vai chiến đấu qua đi, ba răng liền cấp tốt chuyển biến tâm thái, dính chặt lấy r a nhập thủ hộ giả tổ chức, đồng thời vứt bỏ lúc trước kia s ố c n ổ i sưng hào, lên mã nhiên chiến thuyền, thành đáng tin tiên tri thổi, nghiếm nhiên một bộ cùng tiểu minh b ả n học, lý hạnh cạnh tranh thứ nhất nhiên phấn diễn xuất, hiện tại, được xưng t ụ quần lực lượng ba răng, Ở gia nhập tổ chức sau, thông qua tự thân nỗ lực cùng biểu hiện, được rất nhiều các đồng bạn tán thành, từ não động mở ra v ă n g g ế trương hoa nơi đó được không ít đào móc siêu năng tiềm lực dòng suy nghĩ, đi lên quý đạo sau, cũng coi như là một cái không sai cấp sơ chiến lực, mà có trừ vũ kiếm xưng hào chu hàm dịch, sở dĩ đặc biệt xuất ngoại cũng đích thân tới bô san, cũng là tiếp nhận tổ chức nội bộ nhiệm vụ hàng ngày, giúp nước ngoài thành viên c h ấ n áp phản đối thế lực, hết cách rồi. văn minh thủ hộ giả tổ chức mới vừa thành lập thời gian không lâu. bộc lộ, c h ấ n quốc cấp cũng chính là mã nhiên, tô sắc vi, vương thư dẫn, kim si na, ba răng cùng được huyền tiên cho phép chu ngư cùng ogata komida này rất ít mấy người mà thôi. sát lục chi thần khắp nơi khuấy gió nổi mưa, các quốc gia tự lo không xong, căn bản không có dư lực phái cao cấp chiến lực đi gấp rút tiếp viện nước khác, dù cho trung quốc tình huống tốt hơn rất nhiều, có thể võ thần tô sắc vi lúc trước một quãng thời gian, vạn hóa quá nhiều siêu năng lực, so với ra ngoài lang b ạ c càng muốn chạy ở thảo lư học xã đem rất nhiều năng lực tổ hợp sắp xếp, triệt để hiểu rõ, Sáng tạo ra càng cường sát chiêu cùng lá bài tẩy, mà phán quan vương thư dẫn, liền thân thể đều không còn, còn phải thời khắc duy trì minh vực tồn tại, mặc dù ở trung quốc cảnh n ổ i cũng không cách nào tự do di động, cho tới mã nhiên, trừ phi hắn đồng ý, nếu không thì, căn bản không ai xin động hắn, b u s a n tương quan hình ảnh, lói lên một cái rồi biến mất, sau đó, mã nhiên tiếp tục sử dụng mấy k ỹ xào, khóa chặt những tổ chức khác thành viên phương vị, l i ễ u hoa điệp, h ạ nam quang, bành hán thanh, diệp sơ đông, huyết tiến, lý thiên bồng, mọi người phân tán ở bốn phương tám hướng, nhưng bọn họ vị trí phương vị, mã nhiên cũng như lòng bàn tay, mà làm được những này, v ẹ n v ẹ n chỉ là tiêu hao chút ít tín ngưỡng chi cỏ mà thôi, khóa chặt mục tiêu, từ khóa sát l ụ c chi thần, năng lực phát động đến một nửa, mã nhiên mi tâm cao lại, tiêu hao có chút đại, tồn kho tín ngưỡng chi lực, cũng không đủ dùng, một vạn cây màu lam nhạt tín ngưỡng cỏ nuôi r a súc, có thể ngưng tổ ra một mảnh màu lam đậm tín ngưỡng chi diệt, mà ở mã nhiên trong cảm giác, cần tiêu hao mười mảnh tín ngưỡng chi diệt, tài năng có thể khóa chặt sát lục chi thần, theo chủ thần trò chơi tiến hành, hơn nữa sát lục chi thần các tín đồ trên địa cầu khuấy gió nổi mưa, mã nhiên phát hiện huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi xúc tích tín ngưỡng chi lực tốc độ tăng lên rất nhiều, một ít nguyên bản đối du hí chủ thần huyền nắm giữ thái độ hoài nghi đám người, cũng ở nguy cơ bên dưới, đối huyền sản sinh càng nhiều mong đợi hơn, mọi việc chỉ sợ so sánh, đồng d ạ n g là thần, nhìn một cái dáng lâm địa cầu sau, sát lục chi thần làm những chuyện hư hỏng kia, nhìn lại một chút du h í chủ thần thành tựu, hai đối lập so với dưới, đối huyền ung ập h ả o cảm người địa cầu càng ngày càng nhiều, nguyện ý hướng tới huyền cầu p h ẩ n người cũng càng ngày càng nhiều, ở chính phủ các nước đổ thêm dầu vào lửa bên dưới, bây giờ, mỗi một ngày, Mã nhiên cũng có thể tự động thu được một mảnh tín ngưỡng chi diệt, sở dĩ, muốn tìm tới cửa, đem sát lục chi thần tại chỗ đánh giết, còn cần nhẫn nại mấy ngày, tích chữ tín ngưỡng chi diệt. Dù vậy, năng lực trở nên càng thêm toàn diện sau, mã nhiên đang đối mặt sát lục chi thần thời điểm, cũng sẽ càng thêm thong dong, suy nghĩ chỉ chúc lát sau. mã nhiên đem bộ phận tinh lực ném vào nhà tiên tri hôn t r ư ơ n g bên trong, báo trước phạm vi hạn định là mã nhiên cùng sát l ụ c chi thần, trước mắt nhất thời xẹt qua một ít hình ảnh, đây chính là thần bản thể, mã nhiên trong con n g ư ờ i xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc, vũ trụ quá lớn, văn minh quá nhiều, cao cấp sinh mệnh cá thể cũng là nhiều như tinh thần, đếm mãi không hết, Mã nhiên tuy rằng đã từng cùng không ít đạt đến chân không cấp đối thủ giao chiến quá, nhưng còn vẫn chưa tự tay xếp quá thần linh, du h í chủ thần kịch bản trình diễn, kích thích đến thượng đế xe vơ, để bị siêu năng ăn mòn, tư duy triệt để thần tính hóa hắn bắt đầu chinh chiến địa cầu, nỗ lực thống nhất tín ngưỡng, trở thành duy nhất thần. trong quá trình này, thuận tay xếp di vương megan la son, nguyên nhân chính là như vậy, mới đưa tới sát lục chi thần chú ý. dựa theo đời trước, một vài người suy đoán, di vương khả năng ở tín ngưỡng một quãng thời gian sát lục chi thần sau đó, giá tâm bành trướng, ruồng bỏ tín ngưỡng, mới bị sát lục chi thần tiện tay xóa bỏ. mã nhiên lại cho rằng, hắn tế từ sau khi thất bại gặp phải sát lục chi thần phản p h ệ mà chết s á t suất càng to lớn hơn, hiện tại tuy rằng sản sinh một ít biến số nhưng từ lâu dài góc độ đến nhìn này cũng là chuyện tốt ở không xa tương lai địa cầu sẽ tao ngộ đến cường địch thực sự là quá nhiều quá nhiều tần suất cùng cường độ quá cao mà quá mức tập trung căn cứ mã nhiên phán đoán nếu như thật dựa theo hiếp trước thời gian tuyến thuận xuống mặc dù là đem từ thân chiến lực tính cả Lấy địa cầu bây giờ thực lực tổng hợp, e sợ đang giải quyết rất nhiều kẻ địch sau, cũng sẽ tử thương nặng nề trên tinh cầu xanh thắm này, ít nhất sẽ giảm quân số năm tỷ nhân khẩu ở tương đối an toàn thời kỳ, sớm d ẫ n ra một ít kẻ địch, cũng tương đương với ở gỡ mìn rồi. Thái dương hệ biên giới, hải vương tinh bị xuyên pha văn minh tam hoàng tử adam tiêm tinh pháo nổ nát sau, hóa thành vô số vũ trụ rác rưởi, nên hành tinh một phần nhỏ, trở thành vành đai vẫn thạc h nhỏ. vào giờ phút này, một đoàn màu đỏ tươi chính bám vào ở một viên hải vương tinh hóa thành thiên thạc h bên trên, quanh thân tia sáng trói mắt cùng mùi máu tanh ở lạnh lẽo trong môi trường chân không tản mát ra. Hắn hiện tại rất phấn nộ, bởi nhà truyền giáo me gan la xôn bất ngờ tử vong. người này sưu tập tín ngưỡng chi lực cũng bị cướp đoạt. Hắn mới chú ý tới địa cầu tồn tại. địa cầu, xác thực là một cái không sai tín ngưỡng bãi chăn nuôi. Vốn là, Hắn coi chính mình có thể mượn cơ hội này đột phá yếu ớt thần lực ràng buộc. thành tựu chân thần. có thể ai có thể nghĩ tới. đám kia phàm nhân d á m như vậy không biết điều. Hí tinh sinh ra mười sáu. Chương bốn trăm sáu mươi sáu bốn trăm sáu mươi sáu võ thần xuất t r i n h không có một ngọn cỏ vừa mới có khởi sắc tín ngưỡng sự nghiệp mới lộ ra một c á c h manh mối liền chịu đến ngăn trở các tín đồ tàng lớn tàng lớn chết đi những kia giỏi về ẩm dấu cùng đầu độc ưu tú nhà truyền giáo nhóm cũng bị từng c á c h từng c á c h bắt tới hoặc là bí mật xử tử hoặc là công khai xử tội vạn sự khởi đầu nan, rất nhiều tinh cầu đều có nguyên thủy tín ngưỡng, cũng không phải mỗi một cái văn minh đều sẽ nhanh chóng tiếp thu mới tín ngưỡng. điểm này, sát lục chi thần rất rõ ràng, sở dĩ, các tín đồ rất nhiều tử vong, sớm ở hắn như đã đoán trước, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, người địa cầu dám làm như thế tuyệt, một ít không đủ thành kính tín đồ, chết thì chết, không tính là gì, có thể những kia nhà truyền giáo nhóm tố chất, đều có thể nói trác việt, theo sát lộp chi thần, tuy rằng bọn họ cá thể chiến lược không được, nhưng truyền giáo thủ đoạn, mặc dù là tồn tại hơn một nghìn năm Hắn, cũng mở mang tầm mắt, trong đó có mấy cái kiệt xuất nhà truyền giáo, hầu như ưu tú đến để Hắn đều muốn ban xuống càng nhiều thần lực, dành cho bọn họ sát lục chi thần đại hành giả thân phận rồi đáng tiếc những kia không biết sống chết p h ạ m nhân quốc vương nhóm lại dám mạo p h ạ m thần linh uy nghiêm ở ngăn ngắn trong vòng mười mấy tiếng đem hết thầy nhà truyền giáo tất cả đều triệt để giết tuyệt rồi đám này n g u mùi vô c h i người địa cầu nhất định phải chịu đến thần phạt trước cái kia danh hiệu là di vương nhà truyền giáo tốt xấu còn chết có ý nghĩa giúp sát lục chi thần khóa chặt địa cầu tỏa độ. những đời mới này nhà truyền giáo nhóm, thật sẽ chết lặng yên không một tiếng động, một điểm bọt nước đều không nhô ra. sát lục chi thần phẫn nộ gì thường, nhưng cũng bảo tồn một chút lý trí, cũng không có đầu óc tỏa nhiệt, vọt thẳng tiến địa cầu đại sát tứ phương, bởi vì, địa cầu cũng không phải siêu phàm tuyệt tích tinh cầu, hơn nữa siêu phàm giả ở giữa chiến l ự ợ c trinh lệch rất lớn, nhà truyền giáo nhóm cống hiến một ít tình báo, để sát lục chi thần đối với địa cầu hiện h u n g có một chút nhận thức, tiên tri mã nhiên, võ thần tô sắc vi, huyền tiên triệu quan lan, du h í chủ thần huyền, thượng đế xe vơ, còn có mất tích bí ẩ n kiếm thủ lâm cầu bại cùng ma tử trương cuồng, thương minh tinh rõ ràng là cao cấp hơn tín ngưỡng bãi chăn nuôi, bất quá, đang đi tới thương minh tinh trước, trước hết đem địa cầu triệt để công lược mới được, trên địa cầu trí cường giả trong danh sách, hấp dẫn sát lục chi thần nhiều nhất sự chú ý, là võ thần tô sắc vi cùng du hí chủ thần huyền, trải qua một phen quan trắc sau, hắn phát hiện võ thần chỉ là một cái danh hiệu, cùng thần chỉ cũng không có cái gì quá to lớn quan hệ, du hí chủ thần liền có chút d ư ờ n gì rồi, tên kia, rõ ràng cũng là ở sưu tập tín ngưỡng, mơ ước trên địa cầu lưu động tín ngưỡng chi lực, chủ thần, hắn rơi vào trầm tư bên trong, ở sát lục chi thần nhận thức bên trong, thượng vị thần chính là mạnh mẽ nhất thần linh rồi, chủ thần lời giải thích, là cũng không tồn tại, hơn nữa, du hí chủ thần cũng không có biểu hiện ra quá mức khó giải thần thông, cũng không có loại kia chân thần áp chế lực, trên địa cầu cũng không có bao phủ chân thần vực tràng, sở dĩ, cái gọi là chủ thần, hẳn là cũng là cùng hắn một dạng mới lên cấp thần chỉ mới đúng, cho tới thượng đế xe vơ. tuy rằng người kia thực lực không tính nhỏ yếu, là một cái rất thần kỳ tồn tại, tựa hồ cũng đúng tín ngưỡng cảm thấy rất hứng thú, thậm chí có thể rút lấy, cướp đoạt tín ngưỡng sức mạnh, cũng có vượt qua cấp thấp sinh mệnh cá thể tư duy hình thức nhưng trung quy thoát ly không được thân thể phàm thai ràng buộc cũng không phải thật sự là thần linh trong cơ thể cũng không có thần cách tồn tại tiên tri mã nhiên cùng võ thần tô sắc vi không kém nhiều đều là chút không đáng quá quan tâm người phàm bình thường thôi loại người này thực lực mạnh đến đâu có thể như thế nào đây tuổi thọ vừa đến phải bởi vì già yếu cái này buồn cười lý do tự nhiên tử vong người địa cầu đều tuổi thọ không tới một cái thế kỷ theo sát lục chi thần quả thực liền như là cười lời một dạng ngao đều có thể cho bọn họ ngao chết xuyên kha văn minh đại hoàng tử lý đường phổ thông truyền kỳ chức nghiệp giả thôi không có cái gì giã tâm không cần quá quan tâm chân chính để sát lục chi thần cảm thấy vướng tay chân là huyện tiên triệu quan lan ở hắn xem ra triệu quan lan rất khả năng là một c á i chính đang truy đuổi sát l ụ c chi đạo đỉnh tiêm truyền kỳ chức nghiệp giả nếu như mình tự mình hạ tràng vạn nhất đi rồi v ẫ n xuôi gặp phải một phần vạn s á c suốt gặp được giết thần sự kiện bị phàm nhân giết thần cướp đoạt thần cách đó mới thực sự là n g u đến mức nổ tung thần phạt nhất định phải có nhưng cũng đến chú ý sách lược, có thể ném vào chút ít thần lực, bồi dưỡng một ít thay được, thay thế hắn trừng phạt những kia bất kính thần linh địa cầu thổ dân. bất luận làm sao, hắn chắc chắn sẽ không tự mình giáng lâm địa cầu. trong nháy mắt, thời gian trái đất, đi đến một tuần sau, trung quốc, hàng châu, mã nhiên nhẹ nhàng chấn động màu đỏ tím lưới thẳng đường đao, đem phía trên vết máu phổi xuống, sừng sừng với trong gió lớn, tay áo nhẹ nhàng, quanh thân mây trắng tung bay, ánh đao lóng lánh tứ phương, khác nào từ trong bức tranh đi ra tiên nhân bình thường, cái cuối cùng sát l ụ c chi thần đại hành giả, liền như vậy r ế t ngươi cũng không cho hắn tóm lấy, khảo hỏi một chút, tô sắc vi ngồi ở một đoàn màu xanh r a trời tường vân bên trên, bay ở mã nhiên bên cạnh, vừa nhét vào trong miệng bánh vòng, vừa chể môi kêu không rõ nói, sáu mươi năm so với bốn mươi hai, lần này coi như ngươi thắng, lần sau, ta tuyệt đối sẽ không lại thua, sát lục chi thần là thật có thể cầu, đại hành giả c á c h này tiếp theo c á c h kia nâng đỡ, bản thể nhưng xưa nay chưa từng g á n g lâm địa cầu, vẫn trong bóng tối khuấy gió nổi mưa, gặp phải bao nhiêu ngăn trở cũng không muốn từ bỏ trong hoàn vũ minh mông sinh mệnh tinh cầu nhiều như vậy một mực muốn cùng địa cầu chết s a n g theo mã nhiên sát lục chi thần tính cách là tương đương cố chấp thu hút tâm tư mã nhiên liếc mắt nhìn bên người tô sắc vi ngữ khí lạnh nhạt nói không cần thiết ta cùng du hí chủ thần huyền làm một lần giao dịch để hắn hỗ trợ khóa chặt sát lục chi thần vị trí. Sở dĩ, ta dự định đem hắn triệt để giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, sát lục chi thần quá buồn nôn, một điểm thần linh bức cách đều không có, bồi dưỡng đi ra đại hành giả nhóm, đều là sẽ không chừa thủ đoạn nào nhằm vào văn minh thủ hộ giả tổ chức thành viên, mã nhiên cùng tô sắc vi tuy rằng không sợ. nhưng những chiến hữu khác nhưng không giống như bọn họ mạnh mẽ, không để ý, thật khả năng làm mất mạng, thần hồn câu diệt, đến loại kia thời điểm, coi như mã nhiên muốn đi trợ cứu người, e sợ cũng không kịp, rút cuộc, tốc độ cũng không phải hắn sở trường, thông qua kiếm thù, ma tử, võ đạo thiên kiêu cùng h ọ c ma tứ đại hôn chương liên hợp khai phá ra không gian thuấn di năng lực, phát động thời điểm cũng cần thời gian chuẩn bị chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày đ ể phòng cướp đạo lý ở vừa mới xong xuôi vòng thứ tư chủ thần trong ga me lý thiên bồng diệp sơ đông đồng hoài minh quý tu nhân bốn người tiểu tổ rực rỡ hào quang được lợi rất nhiều đặc biệt là quý tu nhân ở địa siêu diễn đàn trên đã có số một bài ơ xưng hô cùng lúc đó h u y ề n tín ngưỡng bãi chăn nuôi hôn t r ư ơ n g bên trong làm tiêu hao phẩm tín ngưỡng chi d i ệ p đã tích góp đầy đủ sở dĩ mã nhiên dự định động thủ rồi ngươi cùng h u y ề n cũng có gia tình tô sắc vi quan tâm điểm vĩnh viễn và những người khác tồn tại vi d i ệ u khác biệt thiếu nữ đem trong miệng bánh vòng nhai nát nuốt vào vuốt nhẹ êm d i ệ u c ầ m bên trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh trên dưới đánh giá mã nhiên một phen nghiêm túc c ẩ n t h ậ n tách lên ngón tay kiếm thù ma tử huyền tiên chủ thần thượng đế phán quan âm dương sư xí nhăm tống táng g i ả tập quần chi lực huyết tiến không cần tiếp tục mấy c á c h đi rồi chứ những kia một thân cổ quái ra hỏa đi cùng với ngươi thời điểm đều móc tim móc phổi coi ngươi là thành c h i kỷ ngươi này m ị lực thuộc tính phỏng chừng đều muốn tràn ra tới a kẻ này là cái gì chủng l o à i gái hồng lâu a ở bên ngoài giao năng lực phương diện nàng nguyện xưng mã nhiên là mạnh nhất cảm khái một phen sau thiếu nữ chuyển đề tài người ta g i ế t nhiều thần còn chưa từng g i ế t hai ta đồng thời thôi cũng không phải là lo lắng mã h i ể n thánh bạn học an toàn chủ yếu là sắc vi đại nhân cảm thấy để một cái nhân viên văn phòng đi theo thần một mình đ ấ u nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất không hợp thói thường có nàng ở bên cạnh áp trận lời nói tình huống liền không giống nhau rồi phải biết võ thần xuất chinh không có một ngọn cỏ hí tinh sinh ra mười sáu chương bốn trăm sáu mươi bảy bốn trăm sáu mươi bảy sao diêm vương trấn quốc gặp thần nghe được tô sắc vi lời này, vốn là mã nhiên muốn nói lần sau nhất định, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, tô sắc vi làm khán giả giá trị, tựa hồ càng ngày càng cao rồi, mang tới nàng, nói không chắc có vui mừng ngoài ý muốn, đóng vai năng lực đúng không cùng cá thể làm khán giả giá trị phán định, mã nhiên hiện tại ít nhiều gì cũng đã có chút chắc chắn rồi, đơn giản là thực lực, danh vọng, địa vị xã hội, lịch sử sức ảnh hưởng, nắm giữ của cải, thế lực chờ nhân tố, một số thời khắc, mã nhiên sẽ cảm giác thấy hơi tiếc nuối. mình không thể đồng thời làm diễn viên chính cùng khán giả. Nếu không thì, chính mình khẳng định là một cái giá trị cực cao khán giả. nói không chừng liền thuộc về loại kia một người đỉnh một tỷ phổ thông khán giả cấp siêu cấp viên trí tôn vị khán giả rồi. cũng may, tô sắc vi làm võ thần, gần đây vạn hóa không ít siêu năng lực, thực lực tăng nhanh như gió, khán giả giá trị cũng đang điên cuồng tăng vọt, có thể, cùng đi, mã nhiên nghĩ tới đây, một phát bắt được tô sắc vi cẳng tay, đừng chống lại, chuẩn bị tâm lý thật tốt, thảo lư học x á chế phục chất liệu thật không tệ, tơ lùa n h u thuận, chỉ là nắm một hồi v à i vóc, liền lập tức có thể từ giữa ngón phản hồi xúc cảm biết được. Mỗi một bộ xã viên chế phục bên trong tất nhiên ném vào không ít tâm huyết cùng đỉnh cấp vật liệu. cái khác học xã có lẽ đãi ngộ muốn hơi hơi kém một hai đẳng cấp. nhưng ít ra thảo lư học xã mỗi một tên xã viên. Chế phục đều là thuần thủ công đ ỉ n h chế. xuất xương trước, còn đều phải trải qua mấy vị siêu năng lực giả sử dụng siêu phàm vật liệu tiến hành đặc thù gia công. tuy rằng những này chế phục xem ra khá g i ố n g là dạ phục nhưng phòng ngự thuộc tính rất tốt hơn nữa chịu mài chịu nhiệt độ cao sẽ không dễ dàng h ư hao thích hợp với các loại cực đoan hoàn cảnh nhanh như vậy tô sắc vi khuôn mặt nhỏ một trắng trước tiên chia sẻ một hồi tình báo a làm đủ chuẩn bị lại đi vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ nhân gia sát l ụ c chi thần tốt xấu là cái chân thần. không giống nàng như vậy chỉ là tên gọi bên trong mang theo một cái thần chữ người bình thường. như vậy lấm lấm liệt liệt đánh tới cửa đi. thật được không. ngươi nói rất có lý. mã nhiên khẽ gật đầu. ngón t r ỏ trái cùng ngón giữa khép lại cùng nhau. nhẹ nhàng điểm ở tô sắc vi mi tâm. những này chính là ta thông qua năng lực tiên tri nhìn thấy tất cả rồi. Sáng sủa ánh sao nương theo rất nhiều tin tức cùng tình báo, theo mã nhiên giữa ngón chảy xuôi, c h ầ m rãi đi vào đến tô sắc vi trong đầu, cái này gọi sát lục chi thần g i a hỏa, cũng quá cầu chứ, mấy cái hô hấp sau, thiếu nữ tiêu hóa hấp thu mã nhiên đưa ra tình báo, đ ề u mì rếp tới cửa, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là chạy trốn, cái gì lá bài tẩy cũng không muốn ra bên ngoài đào, cái gọi là thần linh. liên này, nàng chú ý tới. mã nhiên mới vừa nói chính là báo trước mà cũng không phải là hạn định báo trước. sở dĩ, hiện đang thẳng thắn trang đều không trang thôi. trước đây quả nhiên là ở dấu r ố t a. hơn nữa, tô sắc vi cảm giác mình phát hiện điểm mù. bên trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh. cái kia sát l ụ c chi thần tại sao cùng ngươi giống nhau như đúc a. d u h í chủ thần hình dáng giống triệu quan lan tốt xấu còn chỉ là tương tự rốt cuộc một cách là n h ị thứ nguyên một cách là tam thứ nguyên chỉ cần có đầu óc người đều có thể rõ ràng phân biệt ra được huyền cùng huyền tiên ở giữa khác biệt nhưng sát lục chi thần vậy thì có chút quá đáng rồi tên kia dĩ nhiên lớn lên cùng mã nhiên giống như đúc tuy rằng tô sắc vi từ một số chi tiết một mắt là có thể phân biệt ra được giữa hai người bản chất t r i n h lịch, nhưng biến thành người khác đến, e sợ thật cũng bị đè é p nghe được tô sắc vi lời này sau, mã nhiên biểu hiện phức tạp trên dưới đánh giá nàng một trận, lúc này mới thăm thắm nói, sát lục chi thần cùng du h í chủ thần tình huống hoàn toàn khác nhau, hắn là thần cách hệ con đường siêu phàm thần chỉ, người đời gặp thần, đều là trong lòng chỗ chính, Thần cách hệ thần chỉ, đang ngưng t ụ thần cách trước mắt, sẽ vứt bỏ rơi chính mình nguyên bản hình tượng, thân thể cùng tên. ở thần cách dưới ảnh hưởng, mỗi người nhìn thấy thần, đều là trong lòng sùng bái nhất hình tượng, mặc dù hắn hình tượng trải qua vô số lần truyền đạt, dù cho là ghi lại ở video văn kiện bên trong, thông qua điện thoại di động cùng máy vi tính truyền phát, cũng sẽ không để cho loại này sức mạnh thần bí yếu bớt nửa phần. nghe đến đó, tô sắc vi trên mặt hiện ra một vệt bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ. chỉ chục lát sau, thiếu nữ tiểu mặt đỏ lên, con vịt chết mạnh miệng nói, ta cảm thấy ngươi đang giao động ta, thần làm sao có khả năng có như thế tẻ nhạt năng lực a. nói tất, tô sắc vi chuyển đề tài, đông cứng nói sang chuyện khác, c h o nên nói, ngươi thấy sát l ụ c chi thần, đến cùng dùng của ai hình tượng, tô sắc vi vội vã thu hút tâm tư, cảm giác mình không thể tiếp tục suy nghĩ sâu sắc xuống rồi. Sau một khắc, mã nhiên thu hồi tay trái, ngón cái cùng ngón giữa ở ngực trước đối lập, bấm ra một cái thần thần bí bí chỉ quyết, hai con mắt vi đóng, quanh thân tinh lực ấm ánh, từ từ ngưng tủ ra năng lượng gió xoáy, Đem trong không khí bụi đều triệt để t r ô n vùi. nhìn thấy động tác này, tô sắc vi căng khuôn mặt nhỏ, một bộ như gặp đại định tư thái. đây là, dẫn người thuấn di chuẩn bị tư thế. lần trước từ bu san xuyên về trung quốc, đám người kia nhổ thành cầu dáng vẻ. nàng còn ký ức chưa phai đây. mã nhiên đem t r ư ớ c tích góp lại đến màu lam đậm tín ngưỡng chi d i ệ t tiêu hao thất thất bát bát sau. triệt để khóa chặt sát l ụ chi c thần phương vị, xuất phát, bạch, trong khoảnh khắc, tô sắc vi cùng thân hình của mã nhiên từ trên địa cầu biến mất không còn tâm tích, thái dương hệ, sao riêng vương, nó là bị địa cầu văn minh phát hiện viên thứ nhất pha y bá mang thiên thể, viên thứ nhất loại minh thiên thể, là trong hệ mặt trời đã biết thể tích lớn nhất, chất lượng lớn thứ hai thấp hành tinh, đã từng làm thái dương hệ thứ chín hành tinh tồn tại. đáng tiếc chính là, sao diêm vương sau đó bị ăn no không có chuyện làm nhà thiên văn học từ chín đại hành tinh trong hàng ngũ khai trừ rơi mất. danh tự này nghe tới điểu điểu tinh cầu. trên địa cầu người xem ra cũng không có chỗ đặc thù gì. nó mặt ngoài bình nguyên do chín mươi tám phần trăm trở lên ni tô băng. vi lượng mơ eta nơi cùng oxyd carbon tạo thành. nói cách khác, nhân loại bình thường đi tới sao diêm vương trên, căn bản không sống hơn một phút, nói c h u ẩ n xác, liền một giây đồng hồ đều gắng không nổi đi, người bình thường đi tới trên viên tinh cầu này, sẽ bị á c liệt hoàn cảnh ở trong nháy mắt rút khô bên trong thân thể tất cả lượng nước, biến thành một cái cùng dâu tây lạnh, quả xoài đông khô không có cái gì quá to lớn khác nhau nhân loại đông khô, nhiên võ hệ thống tu luyện tới cửa đoạn trở lên người có thể ở trên viên tinh cầu này nhiều tồn tại một quãng thời gian dựa theo hiện nay địa cầu thống nhất siêu phàm cấp độ đến nhìn bộ phận có năng lực đặc thù siêu phàm giả ở đạt đến một ư ơ i một g a i trở lên sau là có thể ở không bảo vệ trạng thái ở sao diêm vương tồn tại tương đối dài thời gian vượt qua một giờ cho tới mã nhiên cùng tô sắc vi hai người r á n g lâm sao diêm vương sau trừ bỏ cảm giác có chút lạnh bên ngoài cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng người trước làm chân không cấp tồn tại có thể thích ứng trong vũ trụ tuyệt đại đa số hoàn cảnh ác liệt mà người sau vạn hóa mấy trăm loại siêu năng lực tô sắc vi chính mình cũng không biết chính mình cực hạn ở nơi nào chỉ cần có thời gian đem tự thân năng lực tốt thật quen thuộc chỉnh hợp Nàng trở nên mạnh mẽ tốc độ, sẽ có bao nhiêu thức tăng lên, ngược lại ở sao diêm vương trên, tô sắc vi không có cảm thấy nửa điểm khó chịu, cấp tốc thích ứng không giống khí thể thành phần, đưa tới cửa mỡ tiệc lớn, m ắ t lạnh lạnh l é o g i ọ n nữ, ở cách đó không xa vang lên, mã nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một tên giữ lại đơn một bên tóc b ố i thiếu nữ, nhìn thẳng thần lạnh l é o nhìn mình, đối phương trên người mặc màu trắng chế phục trước ngực đừng một đóa hoa tường vi cầm trong tay lôi đ ỉ n h đại thương quanh thân mịt mờ dày đặc đến hóa không mở mùi máu tanh lạnh lẽo trong con ngươi phảng phất có ngôi sao theo niệm sinh diệt nhăn mặt một đám gian đều lộ ra bể n g h ệ bát hoang ngoài ta còn ai nhanh nhẹn khí phách hung hãn tuyệt luôn hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê í c cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười sáu, chương bốn trăm sáu mươi tám bốn trăm sáu mươi tám xếp thần hộ chuyên nghiệp, khuôn mặt của đối phương đường viện cùng hình thể cùng tô sắc vi hầu như hoàn toàn nhất trí, toàn thể hình tượng lại tồn tại to lớn sai biệt, nàng quá gầy, nhìn qua lại như là khô lâu một dạng, là chân chính về mặt ý nghĩa r a bọc xương là không cần hóa t r a n g là có thể trực tiếp đi diễn phim kinh dị loại kia bất quá kia hung hãn tuyệt luôn khí chất cùng bể nghễ muôn dân tự tin để người sẽ t h e o bản năng mà quên hình tượng của nàng mã nhiên khói môi hơi n h í t lên trong mắt nhưng là sát cơ hiện lên hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹp mô p h ỏ n g theo rất sống đáng tiếc vẫn là ít một chút thần vận, ngươi, chết chắc rồi. đứng ở bên người mã nhiên tô sắc vi bén n h ạ y chú ý tới tâm tình của hắn gợn sóng. trong ký ứ p mã nhiên tựa hồ vĩnh viễn trí tuổi vững vàng. một bộ đình liệu trước tư thái. chưa từng có sống như bây giờ thất thố quá. cái tên này đến cùng nhìn thấy gì. thiếu nữ cảm giác trong lòng như là có con mèo nhỏ ở gãi một dạng. lòng hiếu kỳ tràn lan. căn bản là không có cách ngăn chặn, lẽ nào là mối tình đầu tình nhân, trong truyền thuyết ánh trăng trắng, không nên à. Nàng cùng mã nhiên là nhiều năm bạn học cũ, xưa nay không nghe nói đối phương cùng ai c h u y ề n quá s ợ căng đan, lẽ nào là thầm mến, mã hiển thánh bạn học cũng có như vậy nhân loại bình thường tình cảm sao, ở tô sắc vi trong tầm mắt. cách đó không xa sát lục chi thần tướng mạo và thanh âm đều cùng mã nhiên cách biệt không có mấy nhưng bởi vì sớm đánh dự phòng châm vẫn có thể dễ dàng phân biệt ra được giữa hai người khác nhau kỳ thực coi như không có mã nhiên sớm giữ ngôn nàng cũng có hơn m ộ ư ơ i loại phương pháp dễ như ăn cháo phân biệt ra được mã nhiên cùng sát lục chi thần khác nhau ngưng tụ ra thần cách thần chỉ xác thực nắm giữ rất nhiều huyền diệu, thần bí quyền bính, nhưng không rằng đạo lý siêu năng lực hệ thống, h i ể n nhiên còn muốn ở thần cách siêu phàm hệ thống bên trên. Chí ít, tô sắc vi vạn hóa tới tay rất nhiều loại siêu năng lực, đều có thể trợ giúp nàng dễ dàng đem sát l ụ c chi thần phân biệt ra được, linh hồn đặc chất, sát ý, độ thiện cảm, chiến l ự c chinh lịch, linh hồn tuổi tác, tô sắc vi có thể nhìn thấy đồ vật, vượt quá tưởng tượng của mọi người, trừ bỏ mã nhiên bên ngoài, không có ai biết hiện tại võ thần, đến tột cùng mạnh đến mức nào, có bao nhiêu loại cổ quái kỳ lạ siêu năng lực, ta chết chắc rồi, cách đó không xa sát lục chi thần tượng như cười mà không phải cười nhìn về phía mã nhiên, âm thanh lạnh lẽo, phàm nhân, ngươi coi chính mình là ai, ngươi cho rằng, Ta là ai, sát lục chi thần cùng thượng đế, tồn tại to lớn sai biệt, thượng đế phe vơ sưu tập tín ngưỡng, mục nuôi tín đồ, chỉ là siêu năng ăn mòn dưới ảnh hưởng, tư duy triệt để thần tính hóa, tuôn theo thượng đế bản năng hành sự, mà sát lục chi thần sưu tập tín ngưỡng, lại là vì lấy ra thần lực, tối ưu hóa thần cách, truy đuổi vĩnh hằng cùng bất hủ, biểu hiện hình thức nhất trí, bản chất lại hoàn toàn khác nhau. Rếp chóc quyền bính, là ta hết thảy. Nếu như ta đồng ý, chỉ cần một ý nghĩ, là có thể đem bất luận cái gì không phải thần tính cơ thể sống trực tiếp xóa bỏ. sát lục chi thần nói như vậy, hắn tựa hồ tâm tình không tệ, cũng không có trực tiếp đồng thủ, mà là một bộ khống chế toàn cuộc tư thái. thu được thần cách tán thành sau, ta vẫn ở xúc tích tín ngưỡng chi lực đối với pháp t ắ c cảm ngộ còn kém rất nhiều mà các ngươi tiên tri cùng võ thần hai cái đỉnh tiêm truyền kỳ cường giả giết chết các ngươi sau ta đối giết chóc thần tính lính ngộ sẽ càng sâu một tầng thậm chí đạt đến hạ vị thần trình độ xúc tích đến đầy đủ tín ngưỡng chi lực sau đó là có thể tối ưu hóa thần cách đột phá đến càng cao hơn vĩ đại cảnh giới ta bạch sát lục chi thần vừa mới nói được nửa câu thủy chất lôi thương liền xé sách trời cao một thương đâm bạo đầu của hắn tốt xấu đối phương là một vị thần chỉ tô sắc vi cũng không hy vọng có thể một chiêu thuấn sát đối phương yên diệt thiếu nữ trong con ngươi thần quang trầm tính một viên khác nào lỗ đen hình cầu ở trên mũi thương diễn sinh ra đến, khác nào tươi sống trái tim bình thường, â m â m nhảy lên, nháy mắt kế tiếp, lỗ đen bành trướng, thổ n h ữ n g khí thể, trạng thái lòng vật chất, tất cả tất cả, đều đang trong nháy mắt, bị lỗ đen hấp thu, nát tan, yên diệt là h ư ảo, chết rồi sao, tới liền thả ra đại chiêu tô sắc vi, Thể trọng giảm bớt hơn mười cân, hai gò má rõ ràng hao gầy rất nhiều. nhìn từ góc độ này, nàng s ắ c thực so với trước xuyên pha xâm lẫn thời điểm mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, c h ỉ ít một chiêu yên diệt dùng hết, cũng sẽ không lập tức đánh mất chiến l ự c chính là bởi vì mã nhiên đứng ở bên cạnh áp trận, tô sắc vi mới dám gặp mặt liền thả vương nổ. bất quá, tô sắc vi phải thừa nhận, vừa nãy kia đánh lén một thương, trực tiếp đâm bạo đầu của đối phương, cảm giác thật không tệ, không chết, mãi nhiên tâm tình khôi phục bình thường, ngữ khí bình tĩnh mà đưa ra trả lời chắc chắn, tựa hồ là vì trích chứng cách nói của hắn. Sau một khắc, thân thể bị triệt để nát tan sát lộ chi thần, ở trong h ư vô, từ từ ngưng ra một bộ thân thể mới, quanh thân lập lò nồng nặc tinh hào quang màu đỏ, vô dụng, sát l ụ chi c thần trên mặt hiện ra một vệt cười gần, chỉ cần ta thần lực không có tiêu hao hết, các ngươi dù cho giết chết ta ngàn vạn lần, ta cũng có thể hoàn mỹ phục sinh lại, chưa từng tiếp xúc qua thần tính ảo diệu run dế, vĩnh viễn không biết thần vĩ đại, không muốn phản kháng, an tâm bị ta giết chết, trở thành ta một phần, là ta cấu trúc đi về, yên diệt, oành, thân thể của sát l ụ c chi thần lần thứ hai nổ bể ra đến tô sắc vi tay trái ấm nhẹ ở trước người tay phải đem thủy chất lôi thương lưng ở phía sau vóc người gầy nhom đến có chút bệnh dung cho người một loại mảnh mai cảm giác vô lực phảng phất một cơn gió đều có thể đưa nàng thổi tới giống như chỉ chốc lát sau thân thể của sát l ụ c chi thần lần nữa khôi phục lại đây lần này Hắn không còn giống trước như vậy dù bận vẫn ung dung ngược lại có chút tức đến nổ phổi các ngươi hai cái này đáng chết phàm nhân ta muốn đem linh hồn của các ngươi triệt để phá hủy người địa cầu không ràng v õ đức dĩ nhiên liền người khác nói lời nói đều không nghe xong liền phát động đánh lén hơn nữa còn là hai lần phải biết Hắn nhưng là thần thành thần ngàn năm sát l ụ c chi thần lần thứ nhất gặp phải như vậy bất kính thần linh tồn tại dù cho là gì giáo đồ cũng không có trước mắt hai người này đáng ghét vốn đang chuẩn bị trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn tiếp tục cầu trù phát dục có thể hiện tại hắn nhìn không dưới một cơn tức này ngày hôm nay bọn họ nhất định phải chết thần uy nghiêm không dung mạo p h ạ m nói tất sát lộc chi thần hấp thụ giáo huấn, không còn bơi bơi, quanh thân lập lòi nồng nặc ánh sáng màu đỏ ngòm, trong mắt mang theo nồng nặc sát cơ, trong hai tay phảng phất nắm bắt hai vòng màu máu viêm dương bình thường, đồng thời tấn công về phía mã n h i n cùng tô sắc vi, oành oành oành, sao diêm vương trên, tiếng nổ tung liên tiếp, đại địa vỡ vụn, mỏng manh tầm khí quyển cũng bị xé xách ra đến, gió nổi mây vần, v ò g trời nát tan, băng v ụ n tung t ó i mã nhiên dùng tinh lực đem tô sắc vi sách ở bên người, trong nháy mắt, liền cùng sát l ụ c chi thần áp chiến hơn ba mươi hiệp, oành, vết đao dấu vết ở thân thể của sát l ụ c chi thần bên trên, mã nhiên đem đường đao kéo ở phía sau, khói môi hơi dương lên, trong mắt hiện ra một vệt chây cười, rõ ràng, trước tô sắc vi hai lần đánh lén, đánh nát thân thể của sát lục chi thần, mặc dù đối phương đều hoàn hảo không chút tổn hại phục sinh lại, nhưng cũng làm cho mã nhiên nhìn thấy không ít đầu mối. có sớm điều tra, lại giao t h ủ chốc lát, hắn ngay lập tức sẽ thấm nhuần đối phương bản chất, một c á c h ngưng t ụ thần cách bất quá ngàn năm ấu niên kỳ mới thần thôi, nghe được mã nhiên mang theo khinh b ị lời nói, từ trong h ư vô phục sinh lại sát lục chi thần sắc mặt hơi ngưng lại, sát cơ càng sâu, không có người, không ai có thể đạp lên thần tôn nghiêm, ngươi cùng người nhà của ngươi, bằng r ư u đều sẽ là này trả giá thật lớn, này uy hiếp xem như là tương đương đúng chỗ rồi, mã nhiên nhưng là một bộ lão thần thường ở dáng dấp, đem đường đao nằm ngang ở trước ngực, vuốt nhẹ màu đỏ tím đao lưng, Ung、um、dung không vội nói, vẫn là đánh giá cao ngươi rồi, giống như ngươi vậy tuổi trẻ thần, e sợ chính diện đánh cờ, liền xe vơ đều đánh không lại, cũng không biết được là ai cho sự tự tin của ngươi. có lẽ, cái tên này vẫn khí quá tốt, hơn một ngàn năm trôi qua, đều không có gặp phải chân chính đối thủ mạnh mẽ, c ẩ n t h ậ n ngấm lại, xác thực tồn ở loại khả năng này, rút cuộc, Vũ trụ quá to lớn rồi, địa cầu dài như vậy lịch sử, cũng là năm nay mới từ từ bắt đầu gặp phải tinh tế thực dân g i ả cùng người xâm lược, tô sắc vi cười lạnh một tiếng, c ầ m hơi nâng, tư quan sát nhìn về phía sát lục chi thần, đắc ý vô cùng, cáo mượn oai hùm nói, ngươi chiến kỹ cứng n g ắ t thần lực không tinh, linh hồn gầy yếu, lấy cái gì cùng mã nhiên đánh, nói tới chỗ này, tô sắc vi triệt để không nhìn sát lục chi thần, nhìn về phía mã nhiên, để ta luyện tay nghề một chút thôi. Nếu mã nhiên đều nói, thượng đế xe vơ đều đánh thắng được cái tên này, vậy mình cũng có thể có thể đem đối phương đè xuống đất ma sát mới đúng. mã nhiên mặt không hề cảm xúc từ chối thiếu nữ vô lý yêu cầu, nghĩa chính ngôn từ nói, Thần cách hệ thần linh là một loại vô lại tồn tại, không có nhằm vào thủ đoạn lời nói. Bọn hắn chính là khó giải. ngươi hiện tại tạm thời không có thần tính cùng nhằm vào thần cách thủ đoạn, coi như so với hắn càng cường, cũng không có cách nào chân chính xúc phạm tới hắn, mã nhiên xác thực không có thần tính. thế nhưng, hắn ở ma sơn chiến dịch sau, liền nghiên cứu qua thượng đế trên người ze vơ thần tính,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 mã nhiên cũng không phải yêu thích phí lời tính tình đơn giản cùng chiến hữu giải thích hai câu sau ngay ở trong nháy mắt hoàn thành biến thân quanh thân khói trắng lượn lờ cầm trong tay màu đỏ tím lưới thẳng đường đao thân hình bùng lên cấp tốt đi tới trước mặt sát lục chi thần ánh đao tàn phá ngạo mạn phàm nhân không thể tha thứ sát lục chi thần lửa giận công tâm Triệt mất đi lý trí. đi để Để lý k h ô Nếu như không phải thần cách hệ thần chỉ tính đặc thù phó thác hắn cường hắn đến vặn vẹo sức sống lại có thần lực che chở linh hồn hắn cũng không biết bị mã nhiên giết chết bao nhiêu lần đâu có thể kiên trì thời gian dài như vậy. một giây, hai giây, ba giây, oành oành oành oành, khói lửa lượn lờ, đỏ sấm cùng đỏ tía tía sáng đan dệt, đánh không gian tựa hồ cũng xuất hiện nhẹ nhàng vặn vẹo. trong không khí, tỏ khắp một luồng nồng nặc đến cực điểm cháy khét mùi, vòm trời cùng trên mặt đất, mỗi một giây đều sẽ thêm ra mấy chục đạo khó có thể làm hao mòn vết tích ứng, cách đó không xa, tô sắc vi hơi nheo cặp mắt lại, phát động ngự không năng lực, điều chỉnh tốt mình cùng chiến trường khoảng cách, bất cứ lúc nào chuẩn bị t h í tăng cứu viện, đặc biệt cùng mã nhiên đồng thời đến sao diêm vương, không chính là vì cho kẻ này áp trận sao, sách, thiếu nữ bên trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn c h ầ m c h ầ m không t r ư ớ c mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước, cảm giác như là nhìn thật giả mỹ hầu vương một dạng ở tầm mắt của nàng bên trong sát lục chi thần bốc dùng mã nhiên hình thái sở dĩ nhìn qua lại như là mã nhiên vơ sơ mã nhiên tình cảnh sắc vi đại nhân hỏa nhãn kim tinh càng sâu phật tổ một mắt liền có thể nhìn ra ai thiệt ai g i ả mặc dù là ở chiến đấu kịch liệt nhất bên trong cũng không đến nỗi làm lẫn lộn đáng tiếc Một gia trước Phật biện thật giả tiết mục. Nếu không thì, nàng là có thể một lòng bàn tay đập chết sát lộc chi thần cái kia hàng giả rồi. nhân tiền hiển thánh là cắm rễ với gen người nơi sâu xa bản năng. Sắc vi đại nhân tình cờ cũng nghĩ ra làm náo động vịt. nhất miệng đến đây, tô sắc vi màu hổ phách trong con ngươi x ẹ qua một vệt vẻ suy tư, trong mắt mã nhiên thần, đến tột cùng là hình dáng gì đây. Nàng càng tò mò rồi. Kỳ thực, từng ở a ba khu cùng liên thành ma sơn trong chiến dịch đều có chỗ phát huy con n g ư ơ i trong lồng năng lực, có thể cùng chung thì giác, rất thích hợp tình huống như thế. chỉ có điều, mã nhiên là đặc thù, hắn cường độ tinh thần, bây giờ đã cứng cõi đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi, mặc dù là có hơn trăm loại bị động năng lực r a chỉ tô sắc vi, ở phương diện này cũng có chỗ không kịp, không trải qua cho phép. Tùy ý đối mã nhiên sử dụng con ngươi trong lồng loại hình năng lực, gợi ra tinh thần phản phệ, rất có thể sẽ tại chỗ đánh mất một nửa chiến l ự c trở thành cản trở heo đội hữu. Quên đi, mọi việc đều không thể tận thiện tận mỹ, không hoàn mỹ mới là trong vũ trụ trạng thái bình thường. tô sắc vi bên này chính cảm khái, một bên khác Mã nhiên đã đem sát lục chi thần đè xuống đất ma sát rồi, toàn bộ thế cuộc đã trở nên rõ ràng rõ lên, sát lục chi thần mặt đều sắp bị đánh sưng lên, lại vẫn là chết con vịt mạnh miệng, vừa đỡ trái hở phải chống đối mã nhiên thế tiến công, vừa giấy rùa nói, p h ạ m nhân, đây là ngươi bước ta, giết chóc, pháp tắc, thần tính, xóa bỏ hai cái này ngạo mạn người địa cầu sinh mệnh bạch vào đúng lúc này thời gian phảng phất triệt để dừng hình ảnh hào quang màu đỏ sấm ở trong trước mắt xẹt qua toàn bộ sao riêng vương tướng tinh cầu mặt ngoài triệt để bao trùm đình chỉ lưu động thời gian lần nữa khôi phục bình thường chảy xuôi thần chỉ bên dưới đều là run dế sát l ụ c chi thần ngữ khí hờ hững liền một tia thần tính đều không có ngưng tụ ra, chỉ là t r u y ề n kỳ, cũng dám ở bản thần trước mặt nói ẩu nói tả, thực sự là không biết sống chết, sống, làm sao có khả năng còn sống sót, bị hắn coi là lá bài tẩy xóa bỏ, không thể gây tổn thương đến tô sắc vi một tí, cho tới cách đó không xa mã nhiên, không chỉ có không có bị thương, hơn nữa khí thế của hắn, tựa hồ trở nên so với trước càng cường rồi. đây là sát lục chi thần nhất khó có thể lý giải được địa phương. hắn bắt đầu có chút hoài nghi thần sinh. chính mình có phải là gần nhất khoảng thời gian này hấp thu quá nhiều tín ngưỡng chi lực. chưa kịp thông qua thần cách đưa chúng nó chuyển hóa trở thành tinh khiết zit chóc thần lực. mới phải xuất hiện như vậy thần trí lạc lối trạng thái. phát sinh trước mắt tất cả, có lẽ cũng không chân thực. hết thảy đều chỉ là một giấc mơ, a, ánh đao chém xuống, sát lục chi thần thân hình vặn vẹo, phát ra một tiếng tan nát c õ i lòng thống khổ kêu thảm thiết, n à y đến từ sâu trong linh hồn thống khổ, để hắn thắm thiết ý thức được, chính mình cũng không phải đang nằm mơ, cũng không có lạc lối ở tín ngưỡng chi lực bên trong, phát sinh trước mắt tất cả, đều chân thực không g i ả sát lục chi thần thất thần thời điểm, mã nhiên cũng không có đứng ở bên cạnh làm chờ ngây người thuận thi cho hắn một đ a o hiện tại ngươi đã không có giá trị lợi dụng rồi mã nhiên ánh mắt bình tĩnh trong tay đường đ a o luôn múa một chiêu tàn nhẫn quá một chiêu một đ a o liệt quá một đ a o chiêu thức gió thổi không lọt mỗi một lần công chích đều đầy giấy quyết tuyệt đến không để lại nửa phần hồi hoàn chỗ c h ố n g nghiêm nhị sát cơ sở dĩ chết đi, so sánh thượng đế cùng sát lục chi thần thần tính đặc thù sau, mã nhiên đối với phương diện này cảm ngộ càng sâu một tầng, giết thần linh, không khó, bạch bạch bạch, đao xoay chuyển động, ba đạo khác nào màu đỏ t í m huyền nguyệt vết đao dấu vết ở thân thể của sát lục chi thần bên trên, bùm bùm, một trận làm người cảm thấy da đầu tê dại vỡ tan tiếng, đột nhiên vang lên, Này âm lượng rõ ràng không hề lớn, lại truyền khắp toàn bộ sao diêm vương. Bất luận thân ở phương nào, đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. cùng lúc đó, thân thể của sát lục chi thần trên cũng từ từ hiện ra mạng nhện hình dáng vết i sách. những này vết i sách, theo thời gian trôi qua, đang không ngừng lan tràn, mở rộng, tựa hồ vô pháp chữa trị, không thể n h ị p chuyển, đối với thần cách hệ thần chỉ tới nói, thân thể bị chém giết, cũng không tính là gì, coi như là tự thân linh hồn bị đánh thành mảnh vỡ, chỉ cần không có triệt để tiêu tan, cũng chỉ cần tiêu hao bộ phận thần lực, là có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, mặc dù không cách nào đem linh hồn tái tạo năng lực tùy ý vận dụng đến những cơ thể sống khác trên người, nhưng thần cách hệ thần linh mạnh mẽ, từ nơi này cũng có thể nhìn thấy một, hai rồi. nhưng là, ở mã nhiên này ba đao bên dưới, sát lục chi thần bị thương không chỉ chỉ có thần khu, thần hồn, thậm chí ngay cả thần cách, cũng bị chém phá, chịu đến không thể nhịp tổn hại, coi như hắn không còn b ổ đao, dùng không được mấy giây, sát lục chi thần thần cách cũng sẽ phá nát, hắn tất cả, cũng đều đem tiêu tan ở trong dòng sông lịch sử, triệt để hóa thành tư không, thi thần già, ở tử vong r á n g lâm chớp mắt, sát lục chi thần tựa hồ khôi phục một chút bình tĩnh, hắn kia oán đ ộ c đến cực điểm tầm mắt tập trung ở mã nhiên cùng trên người tô sắc vi. vào đúng lúc này, hắn cũng biết, chính mình ngã xuống đã trở thành chắc chắn, không có nửa điểm trở mình khả năng rồi. Trực tiếp chém giết hắn thần khu cùng thần hồn, đánh nát hắn thần cách mã nhiên, là kẻ cầm đầu, điểm này cũng không sai, mà vẫn đứng ở bên cạnh té đi, nhìn như cũng không có làm gì tô sắc vi, nếu như không có nàng, sát lục chi thần cho là mình chắc chắn sẽ không chết, lấy hắn này thành thần ngàn năm tới nay nuôi thành cẩn thận tính cách, tuyệt đối sẽ ở hai người đánh tới cửa ngay lập tức, liền trực tiếp lưu vong, tuyệt đối không thể cùng bọn họ ở đây quyết đấu sinh tử, mã nhiên mạnh hơn, có thể thế nào đây, đánh không lãi ngươi, không đánh với ngươi đều có thể chứ, nhìn thấy người này chớp mắt, hắn liền trực tiếp nhượng bộ lui binh, đối phương lấy cái gì giết hắn, kéo trước mấy trăm năm, đợi được đối phương tuổi thọ tiêu hao hết, địa cầu không lại thành hắn sát l ụ c chi thần tín ngưỡng bãi chăn nuôi. nhất n i ệ m đến đây, sát l ụ c chi thần ý thức được vấn đề chỗ ở. có lẽ, từ mới bắt đầu, hắn liền bị tô sắc vi hại rồi. h ắ c á m lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười sáu, Chương bốn trăm bảy mươi bốn trăm bảy mươi theo đốt tinh cầu diễn dịch đường tiến độ, không quản hắn đến tột cùng là bị đối phương tâm tình bóp méo ảnh hưởng thần trí, vẫn bị võ thần kia mãn cấp vô tình trào phúng năng lực s ă n vặt đến tâm thái nổ tung. tô sắc vi ở trong trận chiến đấu này ảnh hưởng, đều là hết sức quan trọng. mã nhiên vừa nhìn sát l ụ c chi thần biểu tình, liền biết cái tên này nghĩ quá nhiều rồi. đơn thuần dựa vào tô sắc vi tâm tình bóp méo cùng t r à o phúng mắt, còn không đạt tới trực tiếp ảnh hưởng một vị thần trình độ. ở trong quá trình này, mã nhiên đầu độc năng lực cũng kiến h đại công, ba g i ả kết hợp, mới để tinh thông cầu nói sát l ụ c chi thần thẹn quá thành giận, tức đến nổ phổi s ô n g lên chính diện cứng rắn. nếu không thì, đối phương nếu như thật quyết tâm muốn chạy, Lấy mã nhiên cùng tô sắc vi tốc độ bây giờ, vẫn đúng là không đuổi kịp đối phương, chỉ có thể đợi thêm đợi một thời gian ngắn, tiêu hao lam đậm tín ngưỡng chi diệt, lần thứ hai khóa chặt vị trí của đối phương, triển khai vòng thứ hai thần linh vây quét chiến, rốt cuộc siêu phàm thời đại giáng lâm, cũng không quá thời gian nửa năm, mã nhiên bản thân quản lý thuấn di năng lực, cũng là chính mình cầm mảnh vỡ thời gian suy nghĩ ra được, cũng không phải là đón g vai mọc thêm năng lực, phát động trước, tồn tại nhất định ra chiêu trước dung, có thời gian như vậy, sát lục chi thần đánh giá đều có thể chạy ra thái dương hệ rồi. theo mã nhiên, thần cách hệ thần chỉ chiến lực quả thật có chút kéo h ô n g không xứng với bọn hắn cách điệu, nhưng ở bảo mệnh năng lực một khối này, có thể nói đình cấp dù sao cũng là liền linh hồn phá nát đều có thể tự lành một đám tồn tại, tốc độ, không gian, thuấn thiệm ở giữa, mã nhiên trong đầu, trong trước mắt vậy né qua một ý nghĩ, đạt đến cảnh giới nhất định sau, không gian năng lực hẳn là có thể song khắc tất cả tốc độ loại năng lực g i ả nhưng hiện tại ta còn không làm được, đến trước tiên tăng mạnh tốc độ một khối này, không cần quá nhanh, chỉ cần tạm thời đổ liền được, cách đó không xa, thần cách sắp đổ nát sát lục chi thần, rơi vào đến sâu sắc trong tuyệt vọng, vốn là, hắn mượn có di vương chi xưng hào tín đổ me gan la s ô n chi thủ, khóa chặt địa cầu tỏa độ, phát hiện c á c h này rất tốt tín ngưỡng bãi chăn nuôi, cho rằng là một cơ may lớn, dùng không được bao nhiêu năm, liền có thể từ yếu ớt thần lực đột phá đến hạ vị thần lực, trở thành một tên chính thần. hiện tại, hắn mới biết, tất cả những thứ này đều là ảo ảnh, ảnh trong mơ, ngàn năm tích lũy cùng kinh doanh. ở một giây sau, liền đem sẽ hóa thành h ư không, khôi phục lý trí sát lục chi thần, đối mã nhiên cùng tô sắc vi c ầ u hận, dốc hết ấm á n h tinh hà cũng không cách nào r ồ i rửa tiêu tan nửa phần. cùng với chờ đợi giết chóc thần cách phá nát, không bằng hiện tại liền chủ động đem nó làm nổ. sát l ụ c chi thần quyết định, liền tại chỗ thôi thúc tích góp ngàn năm thần lực, trực tiếp tự b ả o thần cách, oanh, lấy sát l ụ c chi thần làm trung tâm, vô cùng vô tận sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng tàn mát ra. trong phút chốc, ngập trời hào quang phảng phất tràn ngập toàn bộ thế giới, tô sắc vi cảm giác mình không nghe được nửa điểm âm thanh, chỉ là cảm giác một luồng nhu hòa sức mạnh, ở bước ngoặt nguy hiểm, đem chính mình bảo vệ rồi. đại tượng vô hình, đại âm h y thanh, nếu như không phải mã nhiên ở thời khắc mấu chốt dùng tinh lực bảo vệ nàng, e sợ ở vừa nãy trong nháy mắt đó, nàng phải ném mất đại nửa cái mạng, sao diêm vương tầm khí quyển bên trong mơ, e. À Nơ cùng oxyd carbon vốn là có thể chống đỡ thiêu đốt, ở sát lục chi thần thần cách t ừ bảo bên trong, càng là gợi ra phản ứng dây chuyền. trên địa cầu, một ít nhà thiên văn học cùng thiên t ư ợ n g quan chắc người la thích nhóm, cũng ở nửa ngày sau, tinh chuẩn bắt lấy tình cảnh này, quang từ sao diêm vương đến địa cầu muốn năm, sáu giờ, cả hành tinh, đều bắt đầu cháy rừng rực, nhìn như nhô nhựt ánh sao, đem tô sắc vi cùng mã nhiên gói lại, khác nào một tầng mỏng manh vỏ trứng, rồi lại đem tất cả liệt d i ễ m cùng nổ tung ăn mòn ngăn cản ở ngoài, sát lục chi thần triệt để nhập diệt trước, cối u cùng ý chí nối liền trời đất, hóa thành oán đ ộ c nguyền rùa, truyền đạt cho hắn hai cái kẻ thù, ta tuy rằng chết đi, nhưng mới sát lục chi thần, cuối cùng rồi sẽ kế thừa ý chí của ta thay ta hoàn thành báo thù các ngươi đem vĩnh viễn sinh sống ở thống khổ cùng dày vò bên trong thân cách mảnh vỡ hóa thành điểm điểm quần sáng hướng về bốn phương tám hướng bảo bắn ra trong nháy mắt liền tiêu tan vô tung triệt để biến mất ở vô ngần trong vũ trụ ánh sao vỏ trứng bên trong mã nhiên k h ó e môi hơi dương lên phát h ỏ a ra một vệt khinh bị nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng, hiện ra mấy phần ung dung không vội, đời thứ hai sát lục chi thần, có cái từ khóa này, đã đủ rồi, mã nhiên vỗ vỗ vai của tô sắc vi, mở ra a không gian đi, ta cần tập trung sự chú ý, đến khóa chặt địa cầu tọa độ, tô sắc vi như là đêm trừ tịch muộn nhìn thấy đẹp đẽ khói hoa bé gái một dạng, nhìn chung quanh bốc lửa trong mắt lóe ngôi sao nhỏ. ồ, đồng ý một tiếng sau. thiếu nữ dùng hai tay c h ố n g mí mắt. vô hình a không gian kéo dài triển khai. đem hai người ôm đồm vào trong đó. bọn họ phảng phất đi đến một cái khác thứ nguyên. cháy hừng hực đồng thời không ngừng phát sinh vụ nổ lớn sao diêm vương. cũng không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ nửa phần. mã nhiên triệt rơi ánh sao lồng phòng ngự. tâm sinh cảm khái, siêu năng lực tuy rằng sự hạn chế rất lớn, từ giác tỉnh bắt đầu từ giờ khác đó liền bị khóa kín hạn mức tối đa, nhưng ở một số tình huống, là thật không ràng đạo lý, tô sắc vi á không gian, trên cả trái đất, trừ bỏ mã nhiên có ma t ử h u â n chương thứ nguyên công kích có thể đánh vỡ bên ngoài, e sợ đang đối mặt cái khác bất luận cái gì cường giả đỉnh cao thời điểm, cũng có thể đứng ở thế bất bại mà anh quốc quang túc thân sĩ w i l li an giác tỉnh trục quang năng lực ở cực hạn trạng thái liền có thể làm cho tự thân tốc độ di động vô hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng mã nhiên cảm thấy chính mình tuy rằng sự chịu đựng kéo dài nhưng khuyết điểm cũng rất đột xuất cùng w i l li an loại người này so ra tốc độ có khiếm khuyết không đủ nhanh Nếu như có w i l l i Am t ố t độ, vừa mới cái kia sát lục chi thần muốn đem thần cách mảnh vỡ ném đưa đi, bồi dưỡng người nối nghiệp, để nhị đại sát lục chi thần là hắn báo thù, căn b ả n không thể, bất quá, nghĩ đến trong kho số liệu chục quang siêu năng ăn mòn, mã nhiên liền cảm thấy, vẫn là chính mình cải tạo quá nhiên v õ hệ thống càng tốt hơn, tuy rằng w i l l i Am ẩn giấu rất tốt, nhưng trong tương lai vẫn là b ạ i lộ cái này bí mật nhỏ c h ủ quang siêu năng ăn mòn là giới tính chuyển hóa năng lực dùng càng nhiều thân thể sẽ càng tiếp cận khác hẳn với linh hồn giới tính nói đơn giản quyêu l i a n sử dụng năng lực càng nhiều sẽ càng nữ tính hóa tô sắc vi hả vừa nãy trận chiến đó sau ba có đột phá rồi không sai n h i ê n võ thứ hai mươi một đoạn, có thể mượn ngôi sao từ trường, đạt đến siêu tốc di động mục đích, về địa cầu sau, lại cho ngươi biểu diễn một hồi. không cần, ta tin, tô sắc vi mặt không hề cảm xúc chống đỡ lấy khô khúc mắt hai mí, ngươi nhanh lên một chút, ta không chịu nổi rồi, mã nhiên nhưng là nhiên võ hệ thống người sáng lập, lấy thiên phú của hắn tài tình, từ hai mươi cấp đột phá đến hai mươi một cấp không phải giống ăn cơm uống nước một dạng đơn giản cái gì đời thứ hai sát l ụ c chi thần a ở mã h i ể n thánh trước mặt đều là tạp ngư một dạng mặt hàng tiện tay liền bóp chết rồi nhìn thiếu nữ biểu hiện mã nhiên nhíu mày sau khi trở về chúng ta còn có bảy ngày sớm chuẩn bị sẵn sàng thông qua năng lực tiên tri Ta quan sát được nhị đại sát l ụ c chi thần, so với một đời mạnh hơn không ít, tô sắc vi mắt trợn tròn, theo bản năng mà phản bác, này không khoa học, đời thứ hai sát l ụ c chi thần coi như kế thừa thần cách, cũng không thời gian tiêu hóa a, thần cách bị kế thừa thời điểm, còn có thể đột biến sao, mã nhiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, vừa vặn ngược lại, đời thứ hai sát l ụ c chi thần nhiều nhất, chính là thời gian mọi người đều biết vũ trụ bất đồng vị trí tốc độ thời gian trôi qua không giống thái dương hệ bên này mấy ngày ngắn ngủi thời gian nhì đại sát l ụ c chi thần vị trí tinh hệ thời gian mấy ngàn năm đều qua rồi thời gian dài như vậy còn chưa đủ hắn luyện cấp tô sắc vi mỹ mâu trừng trừng liền mẹ nó không hợp thói thường bất quá nay giải thích miễn cứng có thể tiếp thu bịch ngược lại mã nhiên lại đột phá đến cảnh giới cao hơn rồi chính mình cũng không đình chỉ bước chân mỗi một ngày đều đang trở nên mạnh mẽ sau bảy ngày lại đi đem đời thứ hai sát l ụ c chi thần tiêu diệt liền xong việc rồi tuy rằng nàng không biết tại sao phải đợi bảy ngày nhưng khoảng chừng có thể đoán được một ít đơn giản là du hí chủ thần huyền cùng mã nhiên ở giữa bí mật giao dịch Toa độ khóa chặt, chuẩn bị đi, mã nhiên nói chuyện, đ á y mắt xẹp qua một vệt ý cười. cho đến ngày nay, hắn đã có thể mơ hồ cảm nhận được đóng vai năng lực đối không giống diễn dịch phản hồi tiến độ rồi. tuy rằng lần này khán giả chỉ có tô sắc vi một người, thế nhưng, phản hồi đường tiến độ liền dĩ nhiên vọt thẳng đến chừng bảy mươi phần trăm. nhìn tình huống, chỉ cần chờ trở, trở về địa cầu sau. tổ chức một hồi buổi họp báo tin tức, còn lại kia ba mươi phần trăm tiến độ liền có thể tập hợp. Hí tinh sinh ra mười sáu, chương bốn trăm bảy mươi một bốn trăm bảy mươi một vạn hóa hạn mức tối đa thảo lư buổi họp báo tin tức, trở nên mạnh mẽ là chuyện tốt. tô sắc vi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, bất quá. Lần này để sát lục chi thần thần cách chạy thoát, ta đến g ó n g nồi. làm thảo lư học xã duy nhất vương g i ả đảm đương là cần phải cơ bản tố chất. nàng xưa nay đều không phải cái gì q u ă n g n ổ i hiệp. gặp phải vấn đề. sẽ đầu tiên suy nghĩ chính mình có phải là có chỗ nào không có làm đến nơi đến trốn. sau đó sẽ đi phân tích những chiến hữu khác vấn đề. có tâm thái như vậy. tô sắc vi gặp phải sự tình. vĩnh viễn có đầy đủ dũng khí cùng đảm đương đi vai chịu trách nhiệm. Nếu như thực lực của ta càng cường một điểm, hoàn toàn có thể ở vừa nãy trong nháy mắt đó, trực tiếp đem sát lục thần cách hủy diệt, đánh nát hắn mộng đẹp, cái gì đời đời con cháu vô cùng tận cũng xiết, trên lý thuyết tới nói, ở sắc vi đại nhân trước mặt là chơi không chuyển. Lần này, sát lục chi thần bị mã nhiên ba đao chém sau khi chết, dĩ nhiên tìm tới cơ hội tự bảo thần cách Thậm chí đem thần cách mảnh vỡ truyền đưa đi, ở vũ trụ m i n h mông bên trong tìm kiếm người thừa kế, chỉ có thể nói, chủ yếu là bởi vì tô sắc vi xưa nay chưa từng thấy chân thần, đối thần một số thủ đoạn có chút xa lạ, bất cần rồi. Nếu như lại tới một lần nữa, sớm chuẩn bị sẵn sàng, tô sắc vi tuyệt đối có thể trăm phần trăm bảo đảm, kia đồ bỏ thần cách mảnh vỡ, tuyệt đối sẽ bị lưu tại sao diêm vương trên căn b ả n không thể chạy đi không trách ngươi mã nhiên nhàn nhạt nhìn thiếu nữ một mắt liền thấm nhuần tâm tư của đối phương cùng một chút kia căm tức nhỏ ngăn trở cùng nhấp nhô đối với cá nhân trưởng thành mà nói là đồ tốt nhất vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió tiếp tục ngược lại đối từ thân bất lợi hơn nữa Lần này ngươi đã làm được tốt nhất rồi. Thần cách hệ thần linh tương lai độ khả thi. Vốn là lấy trăm tỷ tỷ làm đơn vị. Xa nhiều phổ thông siêu phàm giả. Coi như là ta thông qua năng lực tiên tri quan chắc tương lai. cũng không thể bảo đảm nhìn thấy hết thầy tương lai. vô pháp bảo đảm không ra nửa điểm chỗ sơ suất. nghe đến đó. tô sắc vi thoải mái rồi. rốt cuộc. kẻ địch là chân chính về mặt ý nghĩa thần, dựa vào tín ngưỡng cùng thần lực ăn cơm tồn tại, đối mặt tên như vậy, mã nhiên có thể làm được chiến lược nhiên ép. đáp xem như là tương đối khá rồi. Nếu như đang đối mặt loại kẻ địch này thời điểm, mã nhiên còn có thể đem mọi phương diện đều tính toán đúng chỗ. Hắn kia bảo vệ địa cầu văn minh mục tiêu cuối cùng sợ là sớm là có thể thực hiện, nơi nào còn cần thiên thiên mưu tính, không ngừng tăng cường tự thân cùng toàn cầu siêu phàm thực lực, cho tới tô sắc vi tự tin, cũng không phải bỗng dưng mà tới. Siêu năng linh tăng trưởng chuẩn tắc, ở bất cứ lúc nào đều sẽ không mất đi hiệu lực, coi như là tô sắc vi như vậy thiên tuyển c h i t ử cũng chỉ có thể ở hạn định trong phạm vi đào móc v ạ n hóa tiềm năng, mà vô pháp mở rộng trên đó hạn, có thể, v ạ n hóa rất đặc thù. ở bề ngoài đến nhìn, thức tỉnh rồi nên năng lực tô sắc vi, s ắ c thực chỉ có thể trắng chơi gái thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống bên dưới năng lực, điểm này là không sai, nhưng mà vấn đề ở chỗ cứ như vậy, sẽ xuất hiện một vấn đề, vạn hóa hạn mức tối đa bằng thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống hạn mức tối đa, siêu năng hệ thống hạn mức tối đa, thành thật mà nói, mã nhiên cảm thấy có thể dùng hai chữ để hình dung. vô hạn. địa cầu nhân loại một đời một đời sinh sôi. nhân khẩu không ngừng đổi mới cải tiến. giác tỉnh siêu năng lực người không ngừng quét mới. tô sắc vi thông qua vạn hóa bản thân quản lý năng lực kho. chỉ sẽ không ngừng tăng cường. trở nên mạnh mẽ. năng lực nguyên chủ chết đi. tô sắc vi vạn hóa tới tay năng lực không sẽ phải chịu ảnh hưởng chút nào. đương nhiên, vạn hóa cũng không phải thập toàn thập mỹ, thậm chí có thể nói, hết thầy siêu năng lực giác tỉnh g i ả đều tồn tại mầm họa. Sớm ở mấy tháng trước, mã nhiên vừa mới gia nhập thảo lư học xã không lâu, giả giác tỉnh siêu năng lực trước sau, ngay ở nhờ số trời run rùi quan c h ắ c đến thắng ngộ thạch siêu năng hệ thống ẩm dấu hậu trường hắc thủ, bọn họ tựa hồ cũng không trên địa cầu, chỉ là đem địa cầu xem là một cách tương tự với phòng thí nghiệm địa phương, dùng để tiêu hóa thí nghiệm cùng chiến tranh cướp đoạt kỹ thuật thành quả. Bất quá, tin tức tốt là, kia tựa hồ là một đám có khoa học tư duy hình thức đồng thời cực kỳ cẩn thận tồn tại, ngộ đến bất kỳ khả năng tồn tại nguy cơ. phản ứng đầu tiên chính là cắt s â u q u ă n g bào chạy trốn, căn bản không để ý bộ mặt, một chữ viết chi cầu, ậ nhiều n không ngứa, khoản nợ nhiều không ép thân, trên địa cầu đối mặt vô số trong kẻ địch, những này bị mã nhiên r á n lên siêu năng văn minh nhãn mát đối thủ, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vướng víu nhất, thậm chí ở vướng tay chân trình độ bên trong, liền ba vị trí đầu đều không x ế p hạng tới, có văn minh, chỉ cần đem một hạt nano trùng chứa đựng ở tinh tế chiến hạm bên trong, để nó duy trì ngủ đông, lại đem chiến hạm ngụy trang thành thiên thạch, gửi đi đến chỗ cần đến, là có thể đem một c á c h văn minh lặng yên không một tiếng động triệt để hủy diệt. có văn minh, từ trên xuống dưới đều là người điên, lấy phá hoại, làm nhục cùng tàn sát những văn minh khác cá thể làm vui thú, coi như là chiến đấu đến cuối cùng một binh một tốt, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. có văn minh, Kỳ thành viên có thể hoàn mỹ ngụy trang thành trong hoàn vũ bất luận c á c h nào bộ tộc cá thể, thậm chí liền ngay cả chân thần cùng chân không cấp siêu phàm cường giả cẩn thận quan c h ắ c đều không thể đem nó phân biệt ra được, lặng yên không một tiếng đồng hoàn thành ẩ n nút nhiệm vụ, thậm chí nằm vùng nằm thành những văn minh khác lãnh tụ, ở văn minh sống còn thời khắc mấu chốt, cố ý làm ra một ít nhìn như não tàn quyết sách, trở lại chuyện chính, Thắng ngộ thạch siêu năng văn minh tuy rằng cũng không phiền phức nhưng đủ mạnh ở nên hệ thống bên trong cũng tồn tại rất nhiều thần tính thần quyền cùng thần lực người sử dụng thượng đế phe vơ chính là biển hình nhất nhân vật đại biểu nước đức công nghiệp chúa tề nước nga la viết chi hồn hàn quốc tập quần chi lực cũng ít nhiều gì có một ít thần cách hệ thần chỉ năng lực trên thực tế không chỉ chỉ là chấn quốc cấp bên trong sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy, lương đóng cấp cùng chờ khai phá cấp bên trong, cũng sẽ có tương tự tồn tại, tỉ như chữa trị, không cho phép chết, vĩnh động máy quay phim, k ỳ sĩ, sốc nổi bị tập kích g i ả thông qua phân tích so sánh, đem rất nhiều r ư ợ n d g năng lực bên trong tính chung lấy ra. tô sắc vi là có thể nắm giữ hạn chế thần cách mảnh vỡ tiêu tán thậm chí triệt để phá hủy thần cách thủ đoạn bạch hai người thân hình lấp lóe trong trước mắt tô sắc vi cùng mã nhiên liền từ chính đang thiêu đốt sao diêm vương đi đến hòa bình yên ổn tầng khí quyển địa cầu bên ngoài mã nhiên nhìn về phía bên người thiếu nữ phát hiện đối phương tựa hồ tương đương thích ứng trước mặt hoàn cảnh thế là thản nhiên nói mấy ngày nay ta sẽ nghĩ biện pháp đánh động du hí chủ thần huyền, để hắn lại ra tay, hỗ trợ khóa chặt n h ị đại sát lục chi thần vị trí. Mọi việc có thể một có thể hai không thể luôn mãi. chúng ta cũng không thể thật làm cho sát lục chi thần ý chí đời đời truyền thừa tiếp. Sở dĩ, mấy ngày nay, ngươi cũng phải thật tốt huấn luyện. tô sắc vi tuy rằng cảm giác thấy hơi nhẹ nhàng mê muội, nhưng thuấn di số lần nhiều. cũng là từ từ thích ứng, sức đề kháng càng ngày càng mạnh, chỉ là một c á c hô h hấp, liên cấp tốt điều chỉnh xong, ta làm việc, ngươi yên tâm, ở loại này trái phải rõ ràng vấn đề trên, sắc vi đại nhân xưa nay không rơi quá xây xích. sau năm ngày, thảo lư học xã đối ngoại tổ chức buổi họp báo tin tức, hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ mê ý cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười sáu, chương bốn trăm bảy mươi hai bốn trăm bảy mươi hai nhiên võ nhì thập nhất đoạn, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, buổi họp báo tin tức cũng không phải ở thảo lư học xã trúng cử làm, mà là ở học xã trổ sở bên cạnh chuyên dụng tràng quán trúng cử được, tuy rằng siêu phàm thời đại g á n g lâm không tới thời gian một năm, nhưng toàn quốc các nơi học xã phát triển đã lên cao tốc đường nối, mà thảo lư học xã càng là trong đó người tài ba. rất nhiều xã viên ở gia nhập học xã ngay lập tức, quốc gia ngay ở học xã ngoài chủ sở vây trực tiếp phân phối chuyên dụng nhà xe. bộ phận xã viên đều đem người nhà cha mẹ nhận được học xã chu vi đến chủ, như vậy liền từ từ hình thành từng cái từng cái học xã khu dân cư, mà tổ chức buổi họp báo tin tức t r à n g quán ngay ở này họp xã khu hướng đông nam khoảng bốn trăm mét vị trí chiếm diện tích không hề lớn chứa đựng bảy tám trăm n g ư ờ i là điều chắc chắn giờ k h ắ c này đến từ toàn quốc các nơi đám người làm tin tức chen chúc mà tới tập hợp t r à n g quán tuy rằng đám người này bình quân tố chất không sai nhưng nhân số một nhiều lên liền có vẻ ẩ m ý Hỗn loạn, toàn bộ tràng quán bên trong, đoàn người chen vai thích cánh, huyên náo b ụ i trên, tiếng huyên náo không dứt bên tai, để người hầu như nghe không rõ người ở bên cạnh đến tột cùng đang nói cái gì. ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là có thể nhìn thấy tiên tri bản thân rồi, nghe đại danh đã lâu, không thấy người, ta vẫn luôn cảm giác rất đáng tiếc, ngày hôm nay có thể coi là có thể nhìn thấy hắn rồi. đáng tiếc công tác chứng này chỉ có thể để một người lại đây. không phải vậy còn có thể đem ta nhà khoe nữ mang tới. nàng mỗi ngày ở lỗ tai ta bên cạnh nhắc tới tiên tri. lỗ tai đều nhanh cho ta mài ra vết trai rồi. n g ư ờ i này khá tốt. muội muội ta là thật buồn nôn. từ sáng đến tối nhiên ca ca nhiên ca ca ngắn. ta cũng cảm giác mình nếu không ra một chuyến. cũng không nhìn được phải tàn nhẫn tàn nhẫn đánh nàng một trận liền nàng đức hạnh này cũng xứng trước tiên biết phấn không phải ở cho ta nhiên thần chiêu đen sao các ngươi huyên môi quan hệ thật là tốt nhà ta lão ca quả thực cùng cái si hán một dạng mỗi ngày ăn mặc hắn bộ kia phòng chế b ả n thấp phối tiên tri linh trang nỗ lực cốt nhà ta nhiên bảo cũng không nhìn một chút chính mình trường cái gì cầu đức hạnh ta phi buồn nôn ta ăn không ngon khoảng thời gian này đều gầy vài cân chờ đ ã ngươi nói chính là nền đen viền bạc thẳng lính áo gió phối trong ngọn lửa lót bộ kia có tiên tri dung long đao không mua ở đâu không có từ sản tự tiêu bất quá dung long đao tiên tri thanh kia đường đao không tên chứ thế nào cũng phải lấy cái bá khí uy vũ xứng với nhiên thần tên gọi a không phải vậy làm sao bây giờ, n h i ê n thần ngự dụng đường đ a o luôn cảm giác ít một chút cách điệu, đừng tất tất rồi, tiên tri trình diện rồi, toàn bộ tràng quán cấp tốc yên tĩnh lại, rõ ràng hiện trường nhồi vào người viết báo, có thể bầu không khí nhưng l à yên tĩnh đến r ư ờ n g gì trình độ, xác thực nói, mã nhiên cũng không có chân chính đến hiện trường, đi tới tràng quán, chỉ có tô sắc vi, chỉ có điều, giờ khắc này nàng, trong tay mang theo một cái hồng nhạt đại khí cầu, nhìn thấy này quen thuộc một màn, rất nhiều người cấp tốc phản ứng lại, tràng quán bên trong, lại là một trận ủ l i n ta cũng không thấy nhiên bảo a, ai ở nói dối quân tình, đẩy ra ngoài chém, giả phấn có thể lùi quần, mất mặt, hắt, ta làm sao liền giả phấn rồi, ta nhưng là t ử liên thành ma sơn chiến dịch thời điểm liền bắt đầu quan tâm nhà ta nhiên bảo so với ở đây tuyệt đại đa số người đều muốn lão tư cách a ba khu sự kiện nghe qua không mãn phân họp lực kiểm tra nghe qua không chưa từng nghe nói vậy cũng chớ tự mình cao trào ngươi c á c h này ngụy phấn được rồi ta giải thích một chút đi võ thần trong tay cái kia khí cầu thấy không ở trong đó trang Hẳn là chính là tiên tri tinh lực hóa thân rồi, lần trước v ô san một chuyến, xuyên pha văn minh xâm lấn sau, cực hàn liền cùng tiên tri như vậy phối hợp quá, tô sắc vi thần sắc bình tĩnh, đi bộ còn hơn đi tới trên đài, nhẹ nhàng vỗ tay c á c h đột, đùng, hồng n h ạ t khí cầu vỡ tan, ánh sao hiện lên, toàn bộ tràng quán bên trong, tia sáng tựa hồ cũng ảm đạm rồi trong nháy mắt, Trần nhà phảng phất đã biến thành tinh không sáng trói, để người nhìn hoa mắt mê mẩn, mọi người phục hồi tinh thần lại, phát hiện điểm điểm tinh quang, từ từ ngưng tụ thành nhân loại thiếu niên tư thái, trắng đen sen g h ẽ tóc dối, giống như mặt ngọc vậy trong con ngươi m ị t mờ điểm điểm tím nhạt bảo quang, thân mang thảo lư học xã hưu nhàn chế phục, thần thái thong dong không phải tiên tri mã nhiên, là ai đây. mọi người tốt, hiện tại xuất hiện ở trước mặt các ngươi, là của ta tinh lực hóa thân, có thể lý giải là ta một ý nghĩ, hiện tại, xin tận lực giữ y ê n lặng, dứt tiếng, tràng quán bên trong nhất thời y ê n lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi, mã nhiên k h ó e môi hơi dương lên, cười nói, cảm tạ mọi người phối hợp, liên quan với sao diêm vương thiêu đốt cùng sát l ụ c chi thần mai danh ẩm tích cùng địa siêu diễn đàn trên các vị suy đoán một dạng là ta cùng võ thần thủ bút cụ thể tình tiết đợi lát nữa do cực hàn lý hạnh cùng chấp bút giả đồng hoài minh đến là mọi người giảng giải ta ngày hôm nay đặc ý trình diện là vì cho các vị đánh tới một tề dự phòng châm nói tới chỗ này mã nhiên ngữ khí nghiêm túc nói Sát l ụ chi c thần không phải là loài người mà là chân chính thần chỉ coi như là ta đánh nát hắn nhục thân xé sách hắn linh hồn hắn cũng vẫn có thể phục sinh lại chân chính cùng hắn thời điểm chiến đấu ta mới phát hiện quá trình cùng ta thông qua năng lực tiên tri chứng kiến hoàn toàn khác nhau sát lộ chi thần biểu hiện ra càng cường thực lực nói tới chỗ này mã nhiên thăm thắm thở dài nói, đó là c ự u tử nhất sinh, kéo dài chiến đấu, đánh tới cuối cùng, thậm chí ngay cả toàn bộ sao diêm vương đều cháy bùng lên đến, có chút bằng hữu khả năng ở hiếu kỳ, tại sao sao diêm vương cũng đã dập tắt lửa mấy ngày, chúng ta mới tổ chức buổi họp báo tin tức, bởi vì đang cùng sát lục chi thần trong trận chiến ấy, ta cùng võ thần đều trọng thương khó khỏi, Coi như là quá rồi nhiều ngày như vậy, cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Nếu như lúc đó sao diêm vương trên, chỉ có ta một người đi đối mặt sát lục chi thần lời nói, có lẽ hiện tại mọi người đã không nhìn thấy ta rồi. ở đây, nhất định phải cảm tạ võ thần, là nàng, ở thời khắc mấu chốt, từ trong tay sát lục chi thần đã cứu ta, cùng ta hiểu ngầm phối hợp. phát huy ra một c ổ n g một lớn hơn hai chiến l ự c khuyên lực một trận chiến, mới rốt cuộc tiêu diệt sát lục chi thần, đánh nát đối phương thần cách. nghe đến đó, tô sắc vi khói mắt hơi co giật, lại nỗ lực căng khuôn mặt nhỏ, mặt không hề cảm xúc, một bộ cao lạnh tư thái, mã nhiên cái tên này, đồi b ạ i a, như thế vô nghĩa lời nói há mồm liền đến, cái gì gọi là c ử u tử nhất sinh, kéo dài chiến đấu a, cái gì gọi là trọng thương khó khỏi a, đã bỏ xuống sát lục chi thần nếu như có thể nghe nói như thế, e sợ ở hoàng tuyền minh thổ cũng sẽ không ngủ yên đi, nhìn mã nhiên giọng điệu này cùng biểu tình, quá đúng chỗ rồi, b ư ớ c kia như gặp đại địch tư thái, không hề giống là đang diễn trò, kia pha tạp vào nghĩ mà sợ kiên định cùng dũng khí ánh mắt, quả thực tuyệt rồi, chỉ là này một cái ánh mắt, liền có thể trợ giúp hiện trường các vị đám người làm tin tức ở trong đầu cấu trúc ra một tên mạnh mẽ đến cực điểm thần chỉ hình tượng, thậm chí, nếu như không phải vạn hóa quá tên là phi ngựa xem bia chờ khai phá cấp siêu năng lực, tô sắc vi nắm g i ữ đã gặp qua là không quên được mấy chục hình ký ức có thể ung dung nhớ lại nhân sinh mỗi một chi tiết nhỏ đoạn ngắn lời nói e sợ nàng còn thật muốn bị giao động đến tâm tình phức tạp thiếu nữ c h ầ m rãi khép lại hai mắt có chút hoài nghi nhân sinh tô sắc vi bỗng nhiên sinh ra một chút cảm giác có tội yên lặng nghĩ đến lẽ nào mã nhiên là bị ta mang hỏng rồi trước đây mã nhiên tuy r ằ n g yêu thích nhân tiền h i ể n thánh nhưng cũng không giống như bây giờ, há mồm liền nói dối quân tình a. bất quá, sắc vi đại nhân cảm giác mình có trách nhiệm, có nghĩa vụ là thân cận nhất chiến hữu bảo thủ phần này bí mật, rốt cuộc mã hiển thánh b ả n học hiện tại toàn cầu công nhận thiết lập nhân vật, là lời hứa đáng giá nhìn g vàng, chưa bao giờ nói dối. Hắn nếu nói như vậy, khẳng định có hắn cấp độ sâu lý do. cụ thể là lý do gì, mã nhiên không nói, nàng cũng lười động não suy nghĩ, lao động trí ớt nhiều mẹ ta, có kia công phu, ăn chút tiểu đồ ăn vặt, nó không thơm mẹ, tô sắc vi hai con mắt đ ó n g chặt biểu hiện, ở mọi người nhìn lại, cũng xác minh sát lục chi thần mạnh mẽ, mọi người cảm giác thấy hơi hoang mang, đây là đoạn thời gian gần đây tới nay, mọi người lần thứ nhất sản sinh địa cầu chiến l ự c không đủ dùng cảm giác nguyên lai、like. coi như là tiên tri cùng võ thần như vậy tây không cấp đỉnh phong siêu phàm giả cũng không phải vô địch tồn tại dù cho là hai đánh một cũng chỉ có thể miễn c ư ỡ n g thắng thảm may là chỉ chúc lát sau mã nhiên cấp ra giải thích lần này sao diêm vương một trận chiến sau ta ý thức được mình không thể quá đáng ý lại năng lực tiên đoán một ít chân chính cường giả đỉnh cao trên người đều có vô số loại tương lai khả năng bọn họ một ý nghĩ chính là một loại hoàn toàn mới tương lai mặc dù là lấy trí tuệ của ta cũng không cách nào sự không lớn nhỏ tính ra kia trăm tỷ tỷ loại khả năng tính sở dĩ rút kinh nghiệm xương máu ta tổng kết chiến hậu kinh nghiệm rốt cuộc đem nhiên võ hệ thống thôi diễn đến n h ị thập nhất đoạn, hí tinh sinh ra mười sáu, chương bốn trăm bảy mươi ba bốn trăm bảy mươi ba mã nhiên một trăm linh bảy nghìn hai trăm tám mươi km giờ, nhiên võ hệ thống lại đổi mới cao, hạn mức tối đa đi tới thứ hai mươi một đoạn, đặt ở lập tức trung quốc thống nhất siêu phàm cấp độ hệ thống đến nhìn, nên chính là hai mươi một cấp rồi, đối này, mọi người tại đây tuy rằng ở bề ngoài đều là thán phục l i ế u lưới, sâu trong nội tâm nhưng là không hề lay động, trừ bỏ là địa cầu đỉnh phong chiến lược tiến thêm một bước cảm thấy mừng rỡ bên ngoài, toàn thể tâm tình vẫn tính bình tĩnh, mã nhiên đột phá trở nên mạnh mẽ, không phải cùng ăn cơm uống nước một d ạ n g ung dung thoải mái, tiên tri thường quy thao tác rồi, đáng giá ngạc nhiên sao, nhìn vẻ mặt của mọi người, mã nhiên khói môi hơi dương lên, chầm rãi giơ lên tay phải, giữa ngón ở phía trước điểm n h ẹ trong nháy mắt, ống ánh ánh sao mịt m ở ra, vô cùng ánh sao, ở trong trước mắt, liền ngưng tụ thành linh trang cùng linh binh hình thái, nền đen viền bạc dọc lính áo gió, hỏa d i ễ m đồ án màu trắng lót trong, l ụ p mang tinh chiến hoa, màu đỏ tím lưới thẳng nạm long đường đao, cái này cũng chưa hết, t ỏ khắp ánh sao lực lượng, cuối cùng ngưng tụ thành là một đạo đường k í n h đoán là khoảng một mét màu đỏ tươi vòng sáng, vòng sáng trôi nổi sau lưng mã nhiên, tâm đối diện cột sống cột sống ngực đoạn, duy trì nhất định góc c h í c h độ, làm xong những này, mã nhiên khẽ cười nói, mọi người đều biết, nhiên v õ nhì thập đoạn thời điểm, liền cần dẫn sắc ngôi sao lực lượng, chứa đựng bản thân, đem tinh khiết đến cực hạn nội khí luyện hóa, lên cấp trở thành t ầ n g thứ càng cao hơn năng lượng. Nhân võ nhị thập nhất đoạn đặc chất, là cường hóa tinh lực đặc tính,、đạt、đến giai đoạn này, là có thể mượn tinh cầu từ trường sức mạnh, tiến hành siêu tốc di động, thậm chí thuẫn sát kẻ địch. Nói rồi nhiều như thập chất, hóa thể thậm chí địch. võ vậy. đạt từ tốc sát đặc đặc lực có cầu sức là là giai siêu di rồi kẻ ánh mắt của mọi người hầu như đều tập trung ở mã nhiên sau đầu một vòng kia màu đỏ sấm vòng sáng bên trên này sau đầu mang vòng sáng có như vậy điểm thần tiên phật đà mùi vị rồi không quản những quốc gia khác người làm sao nhìn ngược lại người trung quốc đại thể đồng ý dính chiêu này nắm cỏ nhiên thần thật thành thần rồi này sau đầu mang vòng sáng không phải cùng quan âm bồ tát như lai phật tổ một dạng rồi ta nhớ tới ngươi lần trước ở an huy phòng vẫn tống cha sau ngươi lúc đó đã nói đi mẹ nhà hắn phật tổ bồ tát đều là phong kiến mê tín làm sao hiện tại lại tin tưởng rồi ta tin tiên tri võ thần phán quan không tin phật tổ thần tiên cùng bồ tát là ta nhìn lầm sao cái kia vòng sáng thật sống cùng tiên tri dưới bàn chân lục mang tinh chiến ngoa ở giữa có một cái rất không nổi bật quang mang không nhìn lầm xác thực có nhưng võ nhị thập nhất đoạn đặc chất chính là tăng cường tốc độ chiến ngoa cùng v ầ n sáng ở giữa liên hệ có phải là vì trợ giúp tiên tri ở cao tốc trong quá trình di động duy trì cân bằng chứ các ký giả dồn dập dơ lên trong tay ốm nói nỗ lực nhét vào trước mặt mã nhiên đáng tiếc bọn họ nỗ lực đều là vô dụng công, không có tác dụng bao lớn sức mạnh, đều sẽ cảm giác trong tay ốm nói bị một luồng mềm mại sức mạnh nhẹ nhàng bắn trở về, mã nhiên đối với bọn họ truy hỏi, tựa hồ cũng không có quá nhiều tiếp tục trả lời ý tứ, bởi vì, đóng vai năng lực đã bắt đầu phản hồi rồi, trong cơ thể kia nguyên bản khổng lồ lại p h ả n phất bèo không dễ tinh lực, ở trong trước mắt mọc dễ nẩy mầm, trước mắt to khắp toàn thân, thoải mái toàn thân, cùng mã nhiên mỗi một cái thân thể tế bào đều chặt chẽ liên hệ tới. vào đúng lúc này, rất nhiều tế bào ở tinh lực dưới tác dụng đã biến thành một thể thống nhất, mã nhiên cảm giác mình phảng phất diễn biến thành một viên tinh hạc phôi thai. mỗi giờ mỗi khắc, đều có thể cảm giác được trong hệ mặt trời rất nhiều ngôi sao từ trường lực kéo. đồng thời đem những sức mạnh này biến hóa để cho bản thân sử dụng. phía sau trôi nổi đỏ tươi vòng sáng, thì tương đương với một loại phóng đại khí, có thể mang ngôi sao từ trường sức mạnh tăng lên rất nhiều lần. nhiên võ chân chính đạt đến thứ hai mươi một đoạn, trở nên mạnh mẽ rồi. mã nhiên vẫn cứ duy trì trước biểu tình, tâm tình nhưng là sáng sủa rất nhiều, phương diện tốc độ đ o ạ n bản, tạm thời bù đắp đến rồi đứng ở bên cạnh đảm nhiệm linh vật tô sắc vi theo bản năng mà liếc mắt nhìn hắn không biết được tại sao nàng luôn cảm giác mã nhiên tâm tình tựa hồ đột nhiên biến khá hơn nhiều rõ ràng trước vẫn luôn đang vì cái kia nhị đại sát l ụ c chi thần lo lắng là đem nhiên võ thôi diễn đến tầng thứ càng cao hơn có đầy đủ nắm chặt cùng tự tin vẫn là đơn thuần bởi vì nhân tiền hiển thánh mới cao hứng như vậy đây, giữa lúc tô sắc vi rơi vào trầm tư lúc, mã nhiên thân hình lói lên, xuất hiện tại tràng quán bên ngoài, rất nhiều người viết báo cùng học xã công nhân viên đều đi theo ra ngoài, ngước đầu nhìn lên bầu trời. vào lúc này, một ít phóng viên mới chú ý tới, cực hàn lý hạnh cùng chấp bút người đồng hoài minh chẳng biết lúc nào, đã thừa dịp vừa nãy kia một lúc, đem to lớn tinh vi chắc tốc dụng cụ vận chuyển đến hiện trường, đột phá đến nhiên võ n h ị thập nhất đoạn sau, vẫn không có tiến hành khoa học kiểm tra, mã nhiên nhìn hướng phía dưới, ngữ khí ôn hòa nói, không phải cái gì trọng yếu bí mật, nếu mọi người hứng thú cao như vậy, cũng sẽ không cần bảo mật rồi. Dứt tiếng, phía dưới tiểu minh bạn học hướng về mã nhiên giơ tay phải lên, So với cái ngón tay cái, điểm xuất phát là thảo lư học xã, điểm cối u là trí viến học xã, bên kia đã bố trí ký càng rồi, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu, nghe nói như thế, mã nhiên khẽ gật đầu, phía sau vòng sáng đỏ như nhỏ máu bình thường, dưới chân lục mang t i n h chiến ngoa cũng tràn ngập ra một chút ánh sao chi xương, bạch, bóng s á n g của mã nhiên t r ư ớ c mắt biến mất, chỉ chốc lát sau, Đỏ tươi tia sáng l ó i lên, bóng s á n g của mã nhiên một lần nữa trở lại trước mắt mọi người, nhẹ như mây gió, tựa hồ không có bất luận cái gì tiêu hao. cùng lúc đó, máy móc trên, cho thấy một chuỗi số liệu, một trăm linh bảy n g h n hai trăm tám mươi km giờ. chỉ chục lát sau, khí lưu tiếng nổ tung, khác nào sấm rền cuồn cuộn, vang vọng trăm dặm, Mượn ngôi sao lực lượng di động, vốn là đón g vai đã đưa ra phản hồi, không cần thiết đặc ý biểu hiện ra, sớm làm tốt bố trí, cũng có thể hủy bỏ, nhưng mã nhiên trải qua một p h e n suy tư sau, vẫn là quyết định sửa chữa một hồi kế hoạch, lần này không cần hữu văn ảo giác phối hợp không gian thuấn di năng lực giao động khán giả, mà là vận dụng một điểm bản lãnh thật sự, làm như vậy, Trừ bỏ nhân tiền h i ể n thánh, thỏa mãn tự thân lòng hư vinh bên ngoài, còn có thể gia cố mã nhiên để cho toàn cầu khán giả ấm t ư ợ n g tiếp tục cất cao cá nhân tín dự lũy thừa, có lợi cho ngày sau biểu diễn. Thật lòng sao, số liệu này cảm giác lại như chơi g a m e offline mở ra máy sửa chữa một dạng. chúng ta trên địa cầu có cái gì khoa học kỹ thuật vũ khí có thể đạt đến cái tốc độ này bé. không có. đ ừng nghĩ rồi, ngôi sao lực lượng, vốn đang cho rằng là mượn địa cầu tự quay, gần kề xích đạo, chết no cũng là một nghìn sáu trăm bảy mươi ngàn mét mỗi giờ tốc độ di động, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể đạt đến trình độ như thế này. ra nhổ ra, đây là địa cầu quay quanh q u ỹ đạo tốc độ tuyến bình quân a, một trăm linh bảy n g h n hai trăm tám mươi km giờ nghe tới số liệu quá lớn. một điểm đều không trực quan đổi thành càng trực quan đơn vị chính là hai mươi chín tám km mỗi giây số liệu này nghe tới liền khiến người ta cảm thấy rất không hợp thói thường rồi hí mọi người tại đây b a quát lý hạnh cùng đồng hoài minh ở bên trong đều hít vào một ngụm khí lạnh toàn cầu khí hậu biến ấm hiện trường đám người này trừ bỏ tô sắc vi bên ngoài không có một cái là vô tội, số liệu không xem nói láo, lạnh như băng một chối chữ số, so với nói sun răng trắng nói khoác cùng ca ngợi, phải mạnh hơn ngàn vạn lần. Hí tinh sinh Chương nhiều thời Thường thường khuyết hình phàm ít Rất bất tiểu tác một tử một biên media giả điểm. đại siêu giả. lương cùng sáng soạn dùng ngư dung nào cường sẽ ra cảo cây que để ở đó chỉ như vô hạn thần lực, vô cùng lực lượng, cơ thể sống có khả năng đạt đến tốc độ cực hạn, vượt qua tất cả sức mạnh, vô lượng cử lực, không gì sánh kịp, vượt qua vũ trụ cực hạn tốc độ, trung cực sức mạnh chờ từ ngữ. trên thực tế, những kia bị thổi trời cao mới lên cấp siêu phàm các minh tinh, dùng đếm có người nói, chết no cũng chính là trăm m é t sáu, b ả y dây bắn vọt tốc độ như vậy số liệu thả tại quá khứ xác thực có thể xưng là siêu nhân thế nhưng hiện nay thời đại lại hoàn toàn không xứng với những này lời ca tụng mã nhiên bây giờ đem nhiên võ thôi diễn đến n h ị thập nhất đoạn mượn ngôi sao từ trường sức mạnh thúc đẩy tự thân di động dây tốc gần ba vạn mét hơn nữa lấy hắn nhất quán khiêm tốn tác phong Ai biết hắn có phải là có chỗ bảo lưu đây. Dù vậy, mã nhiên cũng đã mạnh đến không hợp thói thường rồi. p h ả i biết, ma g i a tung toàn bộ hành trình bốn mươi hai km, lấy mã nhiên hiện tại biểu hiện ra tốc độ, chạy xong toàn bộ hành trình, chỉ cần một giây nhiều một chút nhỏ, mà ở siêu phàm thời đại trước, toàn ngựa kỷ lục thế giới là kít chô xe một giờ năm mươi chín phân bốn mươi giây. Trinh lệ quá lớn, có thể nói một c á c h ở ngày, một c á c h trên đất, quả thực không thể thường ngày mà nói, tô sắc vi n g ữ không phi hành, đi tới bên người mã nhiên, trong ánh mắt thiêu đốt chứ danh là chiến ý hào quang, tràn đầy phấn khởi nói, so một lần, quấn địa cầu xích đạo một vòng, nhìn ai nhanh hơn, nàng mới không quản cái gì phá số liệu đây. mã nhiên biểu hiện ra di túc xác thực bất phàm nhưng kia cũng không thể để sắc vi đại nhân ăn quả đắng không đao thật súng thật liều quá một lần nàng tuyệt không cho là mình so với mã nhiên kém mã nhiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái nghênh chiến đời thứ hai sát l ụ c chi thần thời gian có lẽ sẽ sớm có thời gian lời nói thật tốt điêu khắc một hồi sát chiêu tăng mạnh huấn luyện nghe đến đó t ô sắc vi nhíu mày, trong veo trong mắt xẹt qua một vệt nhiều màu, g ụ c già g ụ c dịch nói, lại muốn giết thần rồi, siêu phàm thời đại giáng lâm tới nay, trừ bỏ mấy lần sự kiện lớn cùng chiến dịch bên ngoài, nàng cũng chưa từng có đình chỉ quá huấn luyện cùng mài g ũ a vì vượt qua mã nhiên, đơn thuần nhắm mắt làm liều, là tuyệt đối không được, t ô sắc vi mỗi lần bế quan khổ tu sau, đều sẽ tiếp nhận học xã nhiệm vụ, chung quanh đánh giết ngoại tinh người xâm lược, tự tay giết chết người ngoài hành tinh, nhiều như cá giết sang sông, đếm không sụi, những kia ngoại tinh những người xâm lược thi thể rơi rơi qqi u y u y e t cùng nhau, đều có thể u y ế t thành núi nhỏ, huyết dịch tổ hợp lại một nơi, đều có thể hội tụ thành một dòng sông, nhưng là, giết người nào có sát thần chơi vui, không quản là phóng tới đâu trong một khoản trò chơi, tên gọi bên trong mang tới một cái thần chữ quái vật, ướt đều so với cái khác quái càng nhiều a, các siêu phàm giả thực lực trở nên mạnh mẽ đồng thời, tâm thái cũng ở từ từ phát sinh chuyển biến, tô sắc vi đã là đỉnh tiêm siêu phàm giả bên trong nhất thân thiết, dù vậy, nàng một số thời khắc cũng sẽ lơ đãng biểu hiện ra cùng người thường hoàn toàn khác nhau tâm cảnh tì như hiện tại trang quán bên ngoài nhiều như vậy người viết báo nhiều như vậy máy quay phim màn ảnh đối với nàng cùng mã nhiên toàn cầu các nơi không biết được có bao nhiêu dân mạng chính đang chăm chú bên này đổi làm còn lại bạn cùng lứa tuổi có lẽ sẽ khẩn trương sẽ theo bản năng mà cùng mã nhiên kéo dài khoảng cách miễn cho truyền ra lời đồn xấu, tô sắc vi nhưng căn bản không để ý những này, lấm lấm liệt liệt hướng mã nhiên mời chiến, tràng quán bên ngoài, trong đám người, lý hạnh ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lại liếc nhìn bên người đồng hoài minh, cảm khái nói, thực sự là ăn á a, thời điểm như thế này đều không quên phát thức ăn cho chó, ta cảm giác ngày hôm nay không cần ăn cơm tối rồi, tiểu minh b ả n học nhưng là cười lạnh một tiếng. t ú ăn ái. đùa gì thế. phía trên thế giới này, căn bản không ai có thể xứng với nhiên ca. tô sắc vi cũng không được. cái gì gọi là phen não tàn. đây chính là rồi. lý hạnh biếu môi. chẳng muốn theo hắn tranh luận. chỉ là dùng sự thực nhẹ nhàng mà nói. không quản là nhiên ca vẫn là sắc vi tỉ. Chưa từng có cùng cái khác khác phái như thế thân mật quá. Thảo lư học xã các thành viên đại thể đều biết. tô sắc vi thường thường liền muốn khiêu chiến mã nhiên một lần. Lúc đầu mấy lần. Mỗi lần đánh xong. Thảo lư xã viên cùng các công nhân viên cũng phải chịu đói cái này có võ thần tên thiếu nữ. quả thực như là dài ra một cái thứ nguyên dạ dày một dạng. một người liền có thể đem căng tin dự trữ nguyên liệu nấu ăn toàn bộ tai hỏa quang. sau đó, mỗi lần tô sắc vi khiêu chiến mã nhiên trước, đều phải sớm xin báo bị, miễn cho mọi người lại chịu đói. tuy rằng không có mấy người có thể khoảng cách gần quan chiến, nhưng h ọ c xã nhân viên nội bộ nhóm từ tô sắc vi cùng mã nhiên sau đó biểu hiện đến nhìn, ít nhiều gì cũng có thể suy đoán ra một vài thứ. ở bên trong luận bàn bên trong, mã nhiên hẳn là không bị bại. hơn nữa, có lẽ hắn vẫn duy trì tổng hợp chiến l ự c hơn xa với tô sắc vi dẫn trước xu thế nếu không thì tô sắc vi cũng không thể nhiều lần chiến bại lại nhiều lần đều hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là lượng cơm ăn hơi trướng có câu nói đánh là thân mắng là yêu ở lý hạnh nghĩ đến hai vị này cảm tình hẳn là t h â n hậu đến trình độ nhất định chứ anh quốc h ạ quét Midland, B. Min. Gam, h nơi này là chỉ đứng sau l o n d o n anh quốc lớn thứ hai quốc tế hóa thành phố lớn. nhân khẩu cùng diện tích đều chỉ đứng sau l o n d o n vị trí em lan trung bộ, ở l o n d o n đến liverbun đường sắt tuyến chính trên. giao thông tiện lợi, bốn phương thông suốt, làm nắm giữ châu âu trẻ trung nhất nhân khẩu khu vực. đầu đường cối ngõ đều là chút thanh thiếu niên. rất hiếm thấy đến trung lão niên người, k é o cát muvi nhà xưởng cửa, quyêu l i a n để điện thoại di động xuống, biểu tình cũng không dễ nhìn, làm sao, đánh mất tự tin cùng đấu trí rồi. trong loa, truyền ra bất t ử thân sĩ âm thanh của z e t l i các ngươi vẫn không có chân chính tỷ thí quá, liền lựa chọn từ bỏ sao, n à y không phải là ta biết vị kia quang túc thân sĩ, nghe nói như thế, q i y u l i a n thở dài, mã nhiên tuy rằng đột phá đến nhiên võ n h ị thập nhất đoạn, nhưng hắn tuyệt đối tốc độ, cùng q i y u l i a n so ra, vẫn là có chỗ không bằng, rốt cuộc siêu năng lực món đồ này căn bản không giảng đạo lý, một điểm đều không khoa học, chục quang năng lực có thể để cho q i y u l i a n ở sức mạnh, lực công kích cùng sức phòng ngự bất biến tình huống, mạnh mẽ đem hắn tốc độ di động tăng lên đến vô hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng sẽ không bởi vì chạy khoái công kích liền mạnh cũng sẽ không bởi vì tốc độ quá nhanh trực tiếp đem thân thể mình kiếm được tan vỡ quả thực lại như là thẻ b ấ t một d ạ n g khóa chặt những tham số khác chỉ sửa chữa tốc độ thuộc tính dù vậy xem qua công khai buổi họp báo tin tức will i an cũng xác định một chuyện nếu như đứng ở đối địch lập trường mã nhiên hoàn toàn có thể mượn ngôi sao từ trường làm chuyển vị, sống sờ sờ dây dưa đến chết chính mình, nhân ra đứng tại chỗ bất động, hắn đều không đánh tan được người khác phòng ngự, dù cho là thả xuống k ê u ngạo đi đánh lén, một trăm l ầ n thử nghiệm, cũng tuyệt đối là một trăm l ầ n thất bại cùng tử vong. nhất niệm đến đây, quyêu li an biểu tình buồn nói, không muốn sử dụng phép khích tướng, Loại này kế sách đối với ta là không có ý nghĩa. vì kia thần bí phương đông cổ quốc tiên tri, tốc độ tiến bộ thực sự là quá nhanh quá nhanh. Chục quang tuy rằng có thể làm cho ta vô hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng. nhưng rốt cuộc siêu năng lực là tồn tại siêu năng ăn mòn hiện tượng. tiên tri đem tự thân ra tốc đến trình độ đó. cũng không cần tiêu hao sức mạnh nào. mà ta, ở đó loại trạng thái, kiên trì không được ba phút, thân thể sẽ triệt để đánh mất tất cả hùng tính đặc thù, vẫn lấy làm kiêu ngạo đẹp đẽ dâu mép, sẽ nhanh chóng bóc ra, hầu kết sẽ trở nên không còn rõ ràng, mấu chốt nhất chính là nam nhân mệnh căn, cũng sẽ biến mất không còn tâm tích, chuyện này làm sao có thể chịu, trên lý thuyết tới nói, chục quang năng lực siêu năng ăn mòn hiện tượng, ở rất nhiều siêu năng ăn mòn liệt trong ngoài căn bản không có chỗ x ế p hạng. Chí ít, đại nam tử chủ nghĩa Will i a n bất luận làm sao, đều tuyệt đối không chịu biến thành khác phái, muốn một lần nữa biến trở về nam tính thân thể, nhất định phải đ i ê n cuồng tự mình ám chỉ, thậm chí mượn cái khác siêu năng lực giả, để linh hồn của chính mình giới tính biến thành nữ tính. đây chính là chục quang siêu năng ăn mòn buồn nôn chỗ, đến trình độ đó. Dù cho người khác không cần ánh mắt khác thường nhìn w i l l i an, hắn cũng không qua được chính mình nội tâm c á i kia khảm. đây là tính cách của w i l l i an khuyết điểm. có thể thứ này, không phải nói cải liền có thể bỏ, bằng không trên thế giới này nắm giữ tự nhận là hoàn mỹ nhân cách nhân loại số lượng, sợ là sớm đã phá ngàn vạn rồi. nói tới chỗ này, quyêu l i a n cắn chặt hàm răng, nói sang chuyện khác, coi như ta triệt để vứt bỏ dây thần kinh xấu hổ, không nhìn siêu năng ăn mòn tác dụng, ta cùng vị kia tiên tri so ra, cũng tồn tại to lớn khuyết điểm, ta cũng không có năng lực phi hành, phi hành, mặc dù là ở hiện nay siêu phàm thời đại, cũng không phải cái gì tùy ý thấy rõ năng lực, z e p l y nghe đến mấy câu này, tâm tình tựa hồ cũng chịu đến ảnh hưởng, c h i u ngươi nói như vậy, trừ phi ta có thể đem nhiên võ tu luyện tới cao thâm giai đoạn, nếu không thì, ta cũng không có cách nào trực tiếp phi hành, chỉ là khá là khó xếp, sở dĩ, ta kiến nghị là, đừng tiếp tục lừa gạt mình rồi, bất luận là ngươi cũng hoặc là ta. đều cùng tiên tri không có bất luận cái gì khả năng so sánh trừ bỏ tự d ư ớ c lấy nhục bên ngoài không có bất kỳ ý nghĩa gì nói tới chỗ này zli một lần nữa lên dây cót tinh thần chuyển đề tài c h ú n g ta cùng vị kia tiên tri đều là người địa cầu cũng không phải kẻ địch hoặc là đối thủ cạnh tranh hiện tại n g ư ờ i ta phải làm là quyết định mục tiêu của chính mình một bước một cách vết chân làm được tốt nhất, ta truy cầu, là tự thân mạnh mẽ, mà ngươi, chỉ cần đem ưu thế của chính mình phát huy đến cực điểm, là có thể là quốc làm vẻ vang rồi, đây là điển hình tự mình an ủi, ở mã nhiên siêu phàm thiên chất trước mặt, hai người đều triệt để đánh mất lúc trước tự tin, cũng lại không nhấc lên được cùng mã nhiên tranh đấu đấu trí, trung quốc, an huy, phụ lam học xã, đánh lộn trong phòng, tống sở để điện thoại di động xuống, nhìn về phía cách đó không xa hạ nam quang, tiêu tuổi vì lo lắng nói, vừa nãy tuyên bố trực tiếp, những người khác khả năng không chú ý tới ngươi, hẳn là cũng ý thức được vấn đề chứ. Hí tinh sinh ra mười sáu, chương bốn trăm bảy mươi năm bốn trăm bảy mươi năm mã nhiên nghĩ lại, địa cầu phương lược, h ạ nam quang mi tâm nhíu chặt, khẽ gật đầu, tiên tri cùng võ thần, không quản gặp phải chuyện gì. xưa nay đều là một bộ trí t u ổ i vững vàng, tự tin tràn đầy tư thái, bọn họ có rất ít sống ngày hôm nay như vậy. Lấy hắn từ ngữ kho, rất khó hình dung ra trong đó khác biệt, người xa là có lẽ không thấy được, nhưng hắn cùng tống sở, đều từng cùng mã nhiên. t Ô sắc vi kể vai chiến đấu quá. tuy rằng hai vị kia biểu hiện không nổi bật. nhưng bọn họ rõ ràng là ở lo lắng cái gì. t í c h điện thoại di động trong túi bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động lên. Tống sở chú ý tới. có người phát tới một cái tin tức. là hắn ở chủ thần trong da me kết bạn một cái tiểu h u y n n đ ệ tên là quý tu nhân. một vòng mới trò chơi nhanh bắt đầu rồi. chúng ta dự tổ đội chứ Tống cha mau tới, mang ta trang bức mang ta bay, tuy rằng chỉ là nhất đoạn văn tự, nhưng tống sở mơ hồ có thể cảm thụ ra đối phương khoái hoạt tâm tình, nguyên bản lo lắng tâm tình, cũng bị hóa tan rất nhiều, đừng xoắn suýt rồi, tống sở thở dài, nhìn về phía hạ nam quang, kia không phải chúng ta hẳn là suy nghĩ vấn đề, nếu như thật đến phiên chúng ta phát sáng tỏa nhiệt, n h ư n c a chắc chắn sẽ không quên chúng ta. hiện tại vấn đề là, chúng ta quá yếu rồi, nhất định phải nắm chặt tất cả cơ hội, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, chỉ có cường tới trình độ nhất định, mới có tham dự đến sự kiện lớn tư cách, kỳ thực bất luận tống sở cũng hoặc là hạ nam quang, đều tuyệt không tính là gì người yếu. Hai người có tên hào, bây giờ đã bị kêu gọi ra. ở địa siêu diễn đàn trên, thường thường sẽ có người đề cập, tuy rằng không phải cường g i ả đứng đầu nhất, nhưng cũng coi như là địa cầu siêu phàm thời đại lớn l ộ n g triều nhi một trong, then chốt ở chỗ, muốn với ai làm so sánh, bất luận là có mạnh đến đâu, chỉ cần đi suy nghĩ mã nhiên, tô sắc vi, r ê vơ, t r i ị u quan lan loại tồn tại này, sẽ trước mắt sản sinh một loại cảm giác tự ti mặc cảm, Mặc dù bất hòa những này siêu quy cách luận n g o ạ i cấp cường giả đỉnh cao so sánh, chỉ là đi cùng xuyên pha đại hoàng tử lý đường, tình kiếp kim di na, quang túc thân sĩ will l i a n loại tồn tại này rõ ràng đoạn bản người so sánh, cũng kém rất xa. Bất luận lại cố gắng thế nào, cũng không nhìn thấy lẫn nhau chinh lệch thu nhỏ lại cảm giác, thực sự để người tuyệt vọng, bất quá Hạ nam quang cùng tống sở đều thuộc về tâm thái hài lòng loại hình, chỉ là tùy ý giao lưu hai câu, liên cấp tốt bình phục tâm cảnh, n h ư n võ tu luyện quy luật cùng khoa học làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc, không có thể đánh vỡ, chủ thần trò chơi cũng phải tận lực bảo đảm mỗi luôn đều tham dự vào, đồng thời làm hết sức đánh giá cao đánh giá, duy chắc chắn chủ mỗi một phần trở nên mạnh mẽ thời cơ, mới có thể bảo đảm không bị bỏ lại quá nhiều, không đến nỗi thành là chân chính bia đỡ đạn. Tống sở nói như vậy, làm một tên không an hiểu đoàn đội hợp tác độc hành hiệp, Tống sở ở trở thành phù lam học xã giang bà t ử sau, cũng từ từ khai phá ra một chút lãnh tụ khí chất, mấy câu nói chính nói đến h ạ nam quan tâm khảm bên trong, thích hợp đà ký, sẽ không để cho người triệt để mất tinh thần, ngược lại sẽ trở thành tiến bộ động lực, thế giới biến hóa quá nhanh, hạ nam quang xoa xoa h u y ệ t thái dương, đầu tiên là thiên đạo thức tỉnh, n ú i v õ đang hóa hình thành người, sau đó lại ra một c â y sát l ụ chi c thần, sao diêm vương đều bị đốt nứt rồi, đợi được tương lai, chỉ sợ cái gì yêu ma ruột quái đều muốn đi ra rồi, chúng ta cùng nỗ lực đi, yêu ma múa tung thời đại, Bất luận muốn làm chuyện gì, đều phải phải có đủ thực lực. đ Ở siêu diễn đàn tới tảng khối hôm nay kinh nghiệm lâu, lâu chính nội dung, là do min băng ghế s ẵ n ra, chỉ có qua loa đến cực điểm ba chữ sao diêm vương, đối vào địa cầu xa điêu đám bạn trên mạng tới nói, ba chữ, liền đầy đủ bọn họ trên nước mấy vạn lâu nội dung rồi, hừng đông không giờ lúc, thiếp mời vừa mới phát ra ngoài, phía dưới liền trước mắt soạt ra hơn trăm điều hồi phục nội dung võ thần cùng chiến l ự c của tiên tri càng ngày càng phi nhân loại a liền sao diêm vương đều có thể đánh tới nước ra quả thực nhị thiên không phải đốt nước sao có sao nói vậy sao diêm vương tốt xấu còn sống sót cùng hải vương tinh nổ tung so ra xem như là tiểu tràng diện chứ Lần trước là xuyên pha văn minh tam hoàng tử adam dựa vào tiêm tinh pháo nổ nát. Lần này ba bên loạn chiến. Ở không nhờ và bất luận ngoại lực gì tình huống đánh ra đến kết quả. có thể một dạng sao. hai, hải vương tinh biến mất dĩ nhiên cùng xuyên pha văn minh h ấ u quan. không đều nói là vị kia cực hàn cứu cực may mắn ở phát u y me. chơi ngạnh mà thôi. các ngươi vẫn đúng là tin. Rõ ràng sát lục chi thần đều bị giết chết, nhưng luôn cảm giác tiên tri cùng võ thần, hình như tại lo lắng cái gì, ào giác chứ, mãnh liệt yêu cầu mã nhiên tiên sinh cùng tô sắc vi nữ sĩ liên thủ t r ừ n g phạt ngựa đặt xe vơ, chúng ta tây bán cầu cư dân, hiện tại đã triệt để đánh mất tín ngưỡng tự do quyền, không tin người của hắn, đều sẽ bị hắn nanh vút hãm hại, tán thành vì thế giới chính nghĩa cùng hòa bình vì yêu cùng chân thực vạn người huyết thư q u ỳ cầu tiên tri cùng võ thần ra tay chùy bảo thượng đế xe vơ ca mã nhiên tiện tay điểm nhẹ điện thoại di động trích p h í m khóa lại màn hình là ta diễn dịch quá mịt mờ không đủ rõ ràng vẫn là đánh giá cao khán giả nhóm quan sát năng lực không quản là đâu loại khả năng đều là vấn đề của chính ta không trách được những người khác trên người, đời thứ hai sát lục chi thần, thật không kém, bởi vì thế gian tốc độ chảy không giống, hắn trở nên mạnh mẽ tốc độ vượt qua bất luận người nào trí tưởng tượng cực hạn, làm kế thừa sát lục thần cách mảnh vỡ đời thứ hai sát lục chi thần, bởi vì hưởng thụ thời gian tiền lãi, chẳng mấy chục sẽ trò giỏi hơn thầy, vượt qua đời thứ nhất sát lục chi thần, t r Ở nên mạnh mẽ đến để người khó có thể lý giải được cấp độ. Sở dĩ, phải tăng nhanh bước chân, mau chóng đem hắn triệt để khóa chặt mới được. đối thủ như vậy, phải đem nắm tốt tiết tấu, mau chóng tiêu diệt đối phương, tuyệt không thể kéo dài, sớm ngày cùng chậm một ngày quyết chiến khác nhau, khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến cuối cùng kết cục, vốn là nghĩ thông qua một ít diễn dịch. làm nền ra một cái cường đại đến khó có thể ngang hàng đối thủ để trên địa cầu khán giả nhóm sản sinh cảm giác ngột ngạt cùng cảm giác nguy hiểm bây giờ nhìn lại trước một p h e n biểu diễn là mỹ nhãn vứt cho người m g nhìn chỉ có không tới một phần một triệu khán giả ý thức được điểm này là ta quá chắc hẳn phải vậy rồi mã nhiên ở trong lòng làm lên tự mình kiểm điểm sau đó biểu diễn thời điểm nhỏ bé chỗ tuy rằng muốn duy trì quan tâm nhưng tiếng quang hiệu quả cảnh tượng hoành tráng cùng lời kịch cũng không thể k i n h t h ị sau một khắc mã nhiên hơi suy nghĩ số liệu sinh mình hồng tiếp nhận m ệ n h l ệ n h lập tức triển khai một vòng mới chủ thần trò chơi xúc tích lam đầm tín ngưỡng chi cỏ tiêu hao mất chúng nó khóa chặt đời thứ hai sát lục chi thần vị trí sau đó mang tới tô sắc vi cùng chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm rết tới cửa đi, trực tiếp rết chết đối phương trên lý thuyết tới nói. đây là tất cả thuận lợi phát triển, có thể kế hoạch chấp hành cũng không thuận lợi, bởi vì trên địa cầu còn có một cái bị siêu năng ăn mòn hiện tượng dằn vặt đến triệt để đánh mất nhân tính ra hỏa, đang ở chung quanh khuấy gió nổi mưa, triệt để thống nhất tây bán cầu tín ngưỡng sau. Thượng đế xe vơ đem ánh mắt của hắn tìm đến phía đông bán cầu, g i a tốc tín ngưỡng chi lực sưu tập, chỉ là một cái phương diện. cùng lúc đó, mã nhiên còn phải giải quyết địa cầu mâu thuẫn nội bộ, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong cùng bài ở ngoài lấy x ú t tiến an bên trong hai loại này lý luận. theo mã nhiên, đều không thích hợp lập tức siêu phàm thời đại lớn hoàn cảnh, hai tay đều muốn bắt hai tay đều muốn cứng, đơn thuần zit zit zit, là không thể thực hiện được đó là không chịu suy nghĩ lười biếng hành vi. trên thế giới chưa từng có vẹn toàn chi pháp, muốn bảo đảm mục tiêu đạt thành, mọi phương diện đều phải làm đến nơi đến trốn, tinh cầu nội bộ thế lực vững chắc, yên ồn phát triển, quân bị mạnh mẽ, kết sao minh hữu, ở ngoài phạt cường định, đây mới là chính đạo, hắc á m lưu, Men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười sáu, chương bốn trăm bảy mươi sáu bốn trăm bảy mươi sáu võ thần vơ sơ thượng đế, thượng đế xe vơ ở trong mắt mã nhiên định vị rất phức tạp, ở tình huống bình thường xe vơ, là một tên vô cùng tốt đội h ữ u làm người thiện lương thuần phát, tuy rằng có chút thánh mẫu nhưng cũng không biểu chưa bao giờ đem mình chủ quan ý chí áp đặt cho người khác không muốn cầu người khác làm này làm kia siêu năng ăn mòn trạng thái p h e vơ triệt để đánh mất nhân tính tư duy thần tính hóa quyết đoán mãnh liệt rồi lại hiểu ý thái bành trướng cảm thấy trời quang mưa tạnh chính mình lại được rồi đối mặt thứ hai trạng thái p h e vơ chỉ muốn đi tới thu gặt một làn sóng thần tính liền có thể làm cho đối phương biến trở về lúc trước cái kia tiểu thiên sứ một mũi tên chúng hai đích trải qua một p h e n suy nghĩ sau mã nhiên quyết định để x e vơ giá trị sử dụng tốt nhất phát huy được dự định trước hết để cho tô sắc vi cầm thượng đế luyện tay nghề một chút x o ạ t điểm kinh nghiệm tăng lên một hồi nàng làm ngự a dụng khán giả giá trị đều là ngược món ăn không để ý liền hoàn mỹ dung nhập vào người yếu hàng ngũ, sẽ không cẩn thận nhiễm thói quen, cùng cường giả chiến đấu, cũng rất trọng yếu. Nam hải, nơi này là Thái bình dương tây bộ hải vực, trung quốc tam đại biên giới hải một trong, vào giờ phút này, thượng đế xe vơ trôi nổi ở trên bầu trời, phía sau tùy tùng số lượng hàng trăm thiên sứ, thế tới hung hăng, mái tóc màu nâu của hắn, không còn nữa ngày xưa nhu thuận, dường như con nhím bình thường từng chiếc rừng thẳng lên, hai con mắt cũng hiện ra màu băng lam trạch, không mang theo nửa điểm tâm tình, lạnh lùng khiến trong lòng người phát lạnh, du hí chủ thần huyền cùng sát l ụ c chi thần trước sau xuất hiện, sâu sắc kích thích đến hắn thần tính, ta sắp trở thành trong hoàn vũ này, duy nhất thần, re v ư thần thái bình tĩnh mà nhìn về phía bên người phương noãn, Ta biết, ngươi là tiên tri phái nằm vùng, vẫn ẩ m n ú p ở bên cạnh ta, không ngừng vì hắn chuyển vận tình báo, năng lực của ngươi cùng giá trị, để ta khoan dung ngươi tất cả hành động. Sau ngày hôm nay, tiên tri mã nhiên đem sẽ trở thành ta thuộc thần, mà ngươi cũng đem thực sự trở thành ta thứ nhất nhà truyền giáo, toàn tâm toàn ý truyền bá ta vinh quang. phương noán nỗ lực chấn động đối phương ban tặng cánh của thiên sứ, duy trì phi hành trạng thái. nghe nói như thế, hắn theo bản năng mà vuốt nhẹ lên tay trái sinh mệnh nhẫn, vẫn biểu hiện hoan thoát giới linh, vào lúc này lại lựa chọn giả chết, không nói tiếng nào, hố cha hàng, phương noán trong lòng thầm mắng, trên mặt lại hiện ra cuồng tín đồ tiêu chuẩn biểu hiện, ánh mắt sáng quắc nhìn hướng về thượng đế xe vơ ngữ khí thành kính nói ngày tên nhận biểu dương ngày quốc đã tới ngày ý chỉ thừa hành ở nhân gian như đồng hành ở trên trời siêu năng ăn mòn nghiêm trọng thần tính bắt đầu chúa tể tư duy sau mát xe vơ liền đầy đầu trở thành duy nhất thần đối phó loại này ra hỏa phải theo lông tuốt không thể phản bội ý của đối phương Nếu không thì, khả năng sẽ giống me gan la s ô n giống như huyết tiến. tại chỗ nhào nhay, ve vơ nhàn n h ạ t nhìn phương n õ n cũng không nói lời nào. phương n õ n t r u y ề n giáo năng lực xác thực không tầm thường. hắn tuy rằng nội tâm bất kính, nhưng ở bề ngoài thành kính, tạm thời đã đầy đủ rồi. muốn trở thành duy nhất thần, ve vơ sẽ gặp đ ố i rất nhiều kẻ địch, du hí chủ thần huyền, là giai đoạn thứ nhất mục tiêu cuối cùng trước đó muốn trước tiên tiêu diệt c h ứ n g ngại vật chính là phương đông võ thần tô sắc vi tự nhất lên thần chiến tới nay re vơ thế mãnh liệt có thể nói thế không thể đỡ hầu như hết thầy cấp sơ năng lực già đều bị hắn ung dung đánh giết hoặc là thần phục đối mặt tô sắc vi hắn liền hỏi cũng không muốn đi hỏi đối phương có nguyện ý hay không thần phục tuy rằng giao lưu không nhiều nhưng hắn có thể xác định giang sơn dễ đổi bản tính khó rời có vài thứ là trời sinh linh hồn bất diệt đặc chất vĩnh tồn kiệt ngạo như võ thần tô sắc vi người như vậy là tuyệt đối vô pháp thu phục tồn tại giải quyết đi võ thần sau liền đem phán quan vương thư d ẫ n cùng tiên tri mã nhiên thu làm thuộc thần ghen đúc luôn hồi lại biên soạn thời gian chi sách, sáng tạo thuộc về thượng đế trật tự nhân gian, địa cầu chúng sinh, sống sót là tín đồ của hắn, chết đi sau, tín ngưỡng cũng về hắn hết thầy, quá khứ, tương lai, hiện tại, ba thời gian lớn chiều không gian thống hợp, địa cầu liền thực sự trở thành tín ngưỡng của hắn bãi chăn nuôi, hủy diệt vùng biển này hết thầy tuần tra hạm cùng thời cơ chiến đấu, bước ra bọn họ thủ hộ giả, ve vơ sắc mặt bình tĩnh mà truyền đạt chỉ l ệ n h giết chết địa phương đóng giữ các thủ hộ giả, dẫn ra võ thần, tiên tri, lại lấy cường tuyệt v ũ lực, chấn áp tất cả địch. đây chính là kế hoạch của h ắ n mệnh l ệ n h ban xuống t r ư ớ c mắt, mấy trăm thiên sứ lập tức chấn động trắng nón cánh chim, liền muốn triển khai hành động, nhưng mà, một giây sau, một viên đen k ị c h trái tim đột ngột xuất hiện tại thiên sứ đại quân trước o a n h o a n h o a n h viên kia không ngừng tuyển động trái tim dường như muốn đem trên thế giới tất cả tia sáng đều hấp thu đi vào giống như ánh mắt rơi ở phía trên liền khó có thể chênh trích ra yên diệt thanh lệ g i ọ n g nữ ở mọi người bên tai vang lên o a n h đen k ị c h trái tim đột nhiên nổ bể ra đến ngập trời lệ hỏa bao phủ trời cao, màu tím lôi đình phun trào, đ ê m này lệ hỏa một lần nữa kiềm chế, mà ở nó oanh tạc bên trong phạm vi trên trăm vị thiên sứ, căn bản vô lực phản kháng, trực tiếp triệt để tan thành mây khói, liền nửa mảnh lông chim đều không còn sót lại, một phần ba thiên sứ, chỉ là một đòn, liền triệt để tiêu vong, cách đó không xa, một tên cầm trong tay thủy chất lôi thương thiếu nữ mặc áo trắng thần thái lạnh lùng quanh thân nhưng là chiến ý thiêu đốt toàn bộ hải vực hầu như đều phải vì thế mà xôi trào tiên tri quả nhiên đã dự ngôn đến a thượng đế xe vơ khói môi hơi dương lên lộ ra mấy cái xăng phát h ỏ a ra tiêu chuẩn đến cực điểm nụ cười trong mắt lại không có nửa điểm ý cười ta đến ta gặp Ta chinh phục, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, trí tuệ cùng tình báo, không dùng được. Nói chuyện, trong lòng bàn tay của hắn, cũng từ từ ngưng t ụ ra một cây màu đỏ tươi phương tây thời trung cổ chế tạo trường thương. trên mũi thương, tựa h ầ ngưng t ụ một giọt máu tươi, lãng cơ nỗ đây chi thương. liền thần linh cũng có thể giết vũ khí, v õ thần, vui mừng đi. Ngươi chính là người thứ nhất bị nó xếp chết thần, tô sắc vi cười lạnh một tiếng, thủy chất lôi thương với quanh thân luôn múa, chém ra tầng tầng lôi đình l í n h vực, thiếu tất tất, lại đây, chịu đòn, thượng đế xe vơ thần thái lạnh lùng, cũng không trả lời, chỉ là vung lên lãng cơ nỗ đây chi thương, g i ế t nói tất, còn lại mấy trăm tên thiên sứ cầm trong tay thiêu đốt trắng xám hỏa d i ễ m đại kiếm hai tay hướng về tô sắc vi bay vô tới chỉ có nằm vùng phương nón ở biên giới nơi cực hạn đi ngang qua tiêu hao chiến thuật tô sắc vi mi tâm cao lại tựa hồ nghĩ tới điều gì chợt nhíu mày vung vẩy t h ủ y chất lôi thương giết vào trong quân địch vô dụng ba phân linh bốn mươi l ă m giây sau Trừ bỏ giả chết nằm vùng phương nõn bên ngoài, rất nhiều thiên sứ bị triệt để giết tuyệt, mà tô sắc vi bởi vì siêu năng ăn mòn hiện tượng, cùng chiếc so r a cũng gầy gò rất nhiều, thượng đế xe vơ cũng không có cho nàng lưu lại nửa điểm khôi phục thể lực thời gian, cầm trong tay lãng cơ nổ đây chi thương, trực tiếp giết tới, oanh, màu tím lôi đ ỉ n h đen dịch lệ hỏa, Trắng xám hào quang tràn ngập trời cao, thượng đế zevơ, hay là địa cầu bản thổ duy nhất chân thần chứ, dựa theo cách nói của mã nhiên, zevơ trên người, cũng có vô cùng khả năng, báo trước năng lực cũng không cách nào nhìn ra toàn bộ tương lai, tô sắc vi vừa nghiêng đầu, tránh thoát đối phương tất sát một chiêu, ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng phát lạnh, cái tên này, So với sơ đại sát lục chi thần mạnh hơn quá nhiều, trong nháy mắt, liền đi tới hai mươi hiệp sau, trong tay tô sắc vi thủy chất lôi thương phá nát, rơi vào hạ phong, có thể nàng trong tròng mắt chiến ý, nhưng là không có nửa điểm suy yếu, ngược lại càng dừng dực, kẻ địch mạnh mẽ hoặc là nhỏ yếu, cũng không đáng kể rồi, ta ở, ta chiến, ta bảo vệ, cái gọi là thủ hộ giả, bất chính ứng như vậy sao. đáng tiếc, mặc dù là dựa vào mạnh mẽ ý chí cùng niềm tin, tô sắc vi đỡ trái hở phải, cũng chỉ là nhiều chống đỡ mười chiêu mà thôi, lãng cơ nỗ đây chi thương hóa thành một tia ánh sáng đỏ, xông thẳng mi tâm của nàng mà đi, nháy mắt kế tiếp, tô sắc vi sẽ bị đánh nổ đầu, bị mất mạng tại chỗ, h ủy diệt vùng biển này hết thảy tuần tra hạm cùng thời cơ chiến đấu. Lời này ta cũng không thể làm không nghe thấy ạ. tô sắc vi gương mặt tiếu lệ kia trên hiện ra một vệt trước đây chưa từng thấy nồ cười dữ tợn. Mỗi người đều có lựa chọn, mà ngươi lựa chọn tử vong, đồng quy vô tận đi. c ắ n bã, rất lâu trước, tô sắc vi liền chỉnh hợp rất nhiều siêu năng lực. thôi diễn ra một chiêu dùng qua sau hẳn phải chết tuyệt chiêu thiêu đốt rơi trừ bỏ ra rẻ cùng xương cốt bên ngoài toàn bộ tế bào thân thể trong nháy mắt bùng nổ ra sức chiến đấu gấp mười lần chạy trốn vậy không phải phong cách của tô sắc vi võ thần phía trước tuyệt không có địch thủ mặc dù kẻ địch là thượng đế cũng phải giết cho mã nhiên nhìn hí tinh sinh ra mười sáu chương bốn trăm bảy mươi bảy bốn trăm bảy mươi bảy một thần chi dưới chúng thần chi thượng ngươi vết không chết hắn ngừng tay đi thanh âm quen thuộc đột nhiên ở tô sắc vi bên tai vang lên thiếu nữ hơi nheo cặp mắt lại nhìn về phía trước tay trái cầm kiếm tay phải nắm thương thượng đế xe vơ cười lạnh một tiếng lúc này đem thế tiến công đè xuống hơi hơi kéo ra một khoảng cách từ đầu tới đuôi đều là một bộ cao cao tại thượng tư thái xe vơ tựa hồ cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng nắm lấy cái này trống r ố n g liền muốn nhân cơ hội lạnh lùng hạ sát thủ đem tô sắc vi triệt để giết chết trừ bỏ lô y nớt chi thương bên ngoài trong tay trái của hắn cũng thêm ra một thanh nhìn qua tạo hình cổ điển cực sự rộng lớn dày nặng màu vàng hai tay cự kiếm Thương cùng kiếm thoát rời thượng đế v e vơ hai tay, xa xa nhắm ngay tô sắc vi, tinh chuẩn nắm lấy thiếu nữ k ẽ h ở liền muốn đem nó tại chỗ giết chết. nhưng mà, nháy mắt kế tiếp, v e vơ đình chỉ nguyên bản động tác, hắn mi tâm n h u chặt, lập lòi băng ánh sáng màu lam trong tròng mắt, cũng ít gặp hiện ra một vệt lo ngại vẻ. giờ k h ắ c này, võ thần cùng thượng đế ở giữa, Thêm ra một tên thiếu niên bóng s á n g trắng đen tóc dối, nền đen viền bạc áo gió, chân đạp chiến ngoa, cầm trong tay màu đỏ tím nạm long đường đao, quanh thân ánh sao lượn lờ, thần thái hờ h ữ n g chính là mã nhiên. đại khái hiểu rồi, tô sắc vi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng múa đồng trong tay thủy chất lôi thương, thản nhiên nói, là thượng đế phục sinh huyền bính sao, lại như trước ở sao diêm vương trên đối phó sát lục chi thần một dạng, coi như ta hủy diệt thân thể của bọn họ cùng linh hồn, bọn họ cũng sẽ thông qua thần lực phục sinh lại. nghe nói như thế, đứng ở trước người của nàng mã nhiên nghiêng đầu, cất cao giọng nói, ve vơ cùng sát lục chi thần, vẫn là tồn tại chút không giống nhau địa phương, tuy rằng rất tương tự, nhưng hắn cũng không phải thần cách hệ thần linh, không cần thần lực, cũng không cần thần cách. nói cách khác, trên người Hắn không có quá mức sự thiếu sót chết người, muốn triệt để giết chết Hắn, phải bảo đảm trong vũ trụ này, cũng lại không có bất kỳ người nào tín ngưỡng thượng đế. nếu không thì, mặc dù là tiêu diệt linh hồn của Hắn, Hắn cũng sẽ bởi vì phục sinh huyền bính, ở sau bảy ngày phục sinh lại, nói tất tô sắc vi ngớ ngẩn, theo bản năng nói, như thế không hợp thói thường, này siêu năng lực quá nghịch thiên chứ, quả thực hãy cùng mở treo một dạng, thực lực đỉnh tiêm liền không nói, chỉ cần trên địa cầu dù cho còn có một người tín ngưỡng thượng đế, re v ư liền vĩnh viễn sẽ không chân chính chết đi. tuyệt đại đa số vô địch lưu tiểu thuyết cùng ngôn tình tiên hiệp văn bên trong miệng méo chiến thần nam chủ đều không đến nỗi không hợp thói thường đến trình độ như thế này. g i á c tình năng lực trước, chỉ là một người bình thường. g i á c tình năng lực sau, ngay lập tức sẽ một bước đăng lâm thần vị. hơn nữa còn không tồn tại thần cách mầm h ỏ a cùng thiếu hụt. không cái gì trí mạng khuyết điểm. là toàn phương vị mạnh mẽ. cảm nhận được tô sắc vi có chút cay cay, mã nhiên khẽ mỉm cười, chỉ là nghe tới khó giải mà thôi, lấy thế lực của chúng ta cùng năng lượng, muốn chân chính tiêu diệt hắn, cũng không khó khăn, đây là nói thật, nơi trước, thượng đế xe vơ ngay ở cùng người ngoài hành tinh tranh cướp tín ngưỡng bãi chăn nuôi thời điểm, thê thảm chết đi, phục sinh q u y ề n bính chỉ có hiệu lực một lần, Lần thứ hai liền bị người khác tìm tới kẽ hở, trực tiếp vận dụng khái niệm xóa đi vũ khí, biến mất địa cầu nhân loại đối thượng đế cái từ ngữ này nhận thức, sau đó lấy x é t đánh không kịp bưng t a y chi thế, trước mắt giết chết zevơ, từ đó về sau, zevơ liền triệt để tiêu vong ở trong dòng sông lịch sử, trở thành trên địa cầu rất nhiều tráng niên mất sớm chấn quốc cấp một trong, tuy rằng đó là tình kiếp suy yếu b ả n thượng đế đứng ở mã nhiên cùng trước mặt tô sắc vi chính là thời điểm toàn thịnh thượng đế giữa hai người tồn tại to lớn sai biệt nhưng trên bản chất vẫn là tương đồng lấy mã nhiên đầu độc cùng tô sắc vi tâm tình bóp méo hơn nữa tiểu hạc đào làm m ộ n g tộc thiên phú thần thông văn minh thủ hộ giả tổ chức rất nhiều thành viên từ bên phụ trợ cố này sức mạnh khổng lồ Muốn đem một cái nào đó khái niệm từ trên địa cầu triệt để xóa đi. Liền cùng mã nhiên nói tới một dạng không khó. Hắn có nói lời này bản lính cùng sức lực. nói tất. mã nhiên nhất mâu. nhàn nhạt nhìn x e vơ một mắt. hai người hai mắt nhìn nhau. không cần bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu. chỉ là thuấn t h i ể m ở giữa. lẫn nhau liền đều hiểu ý của đối phương. thượng đế x e vơ thở dài. vốn là muốn khiến ngươi trở thành một thần chi dưới, chúng thần chi thường tồn tại, phụ trợ ta biên soạn thời gian chi sách, khống chế địa cầu tất cả quá khứ và tương lai, thiên phú của ngươi tài tình, thậm chí để ta đồng ý đem trọng yếu thời gian quyền bính chia lãi cho ngươi. đáng tiếc, rất đáng tiếc, ngươi cũng không mong muốn trở thành ta thuộc thần, đây là ta cấu trúc thần quốc tới nay, tiếc nối lớn nhất, nói chuyện, hắn hai tay chắp sau lưng, lôi n ư ớ c chi thương cùng kim quang ấm ánh hai tay cử kiếm trôi nổi ở bên người hắn, mũi nhọn đối hướng mã nhiên, cùng lúc đó, tỏa ra cam, lam, tím, trắng bốn màu tia sáng loan đao, tháp thuấn, trọn g t r ù y cùng phá giáp truy, cũng từ trong h ư không từng cái ngưng t ủ ra, xa xa nhắm ngay mã nhiên, cái tên này khí thế trường, So với trước càng cường rồi, cho người cảm giác ngột ngạt, cũng rõ ràng tăng lên hai cái đẳng cấp, đứng sau lưng mã nhiên tô sắc vi cắn chặt hàm răng, trong mắt xẹt qua một vệt tàn nhẫn vẻ. c á i tên này, vừa nãy lại vẫn bảo tồn thực lực rồi, cắn vào môi dưới hầm hực nửa giây, thiếu nữ rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái, tuy rằng cái tên này trước ở bảo tồn thực lực, cũng không có lấy ra toàn bộ lá bài tẩy. thế nhưng, coi như là hiện ở nằm trong loại trạng thái này thượng đế zever, tô sắc vi cũng chắc chắn triển khai cuối cùng lá bài tẩy. kéo đối phương đồng quy vô tận, được, thật là khủng khiếp. nỗ lực duy trì phi hành trạng thái nằm vùng phương loãn. nỗ lực kéo ra cùng mã nhiên. zever ở giữa khoảng cách, giờ khắc này. trái tim của hắn hoàn toàn không có cách nào đập, phảng phất là chịu đựng hơn trăm lần trọng lực g i ố n g như, mỗi lần tuyền máu, đều muốn liều cái mạng già, sử dụng toàn lực, phương nón cảm giác mình hoa mắt váng đầu, môi khô héo, cánh cũng bắt đầu cứng ngắc, tuy rằng hắn ngay đầu tiên liền nghĩ biện pháp cấp tốt kéo dài khoảng cách, nhưng vẫn là gặp phải thần uy lan đến, bị xe vơ khí thế trường c h ấ n đến nhận việc điểm tại chỗ cơn sốc oành phương nón rơi d ù n g mặt biển trên ngón tay sinh mệnh nhẫn không ngừng cho hắn truyền nội khí để hắn miễn cưỡng có thể sử dụng nội khí đem phạm vi nhỏ nước biển ngưng tụ lại đến tăng lên nó sức căng bề mặt trực tiếp dùng tay v ô lấy không đến nỗi tại chỗ chết đuối giới linh ba ba ngươi lại cứu ta một lần con trai ngoan cùng cha ngươi khách khí cái gì ngươi cũng không biết vừa nãy thực sự là hưu chết cha rồi cái này đ i ế u thượng đế là thật tích cường cách xa như vậy khoảng cách ta thần trí đều kém chút bị hắn thần uy dư âm cho biến mất vừa nãy nếu không là ngươi đầy đủ cẩn thận phỏng chừng cha ngươi phải đi đời nhà ma rồi phương n o ã n k h ó e miệng co giật không muốn cùng giới linh tiếp tục nói nhiều Hắn ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trên bầu trời, đối mặt khí thế trường mạnh mẽ thượng đế, mã nhiên không có một chút nào khiếp sợ tâm tình, ngược lại sách đao b ả o trảm, chủ động khởi xướng tiến công, hí tinh sinh ra mười sáu, chương bốn trăm bảy mươi tám bốn trăm bảy mươi tám hình người thiên tai, đao trảm thượng đế, phương nón cùng giới linh cách mười vạn tám ngàn dặm, đều kém chút bị thượng đế xe vơ thần uy dư âm đánh chết. như vậy, đứng mũi chịu xào mã nhiên, lại sẽ là như thế nào cảm giác đây. trừ bỏ đứng sau lưng hắn tô sắc vi bên ngoài. không ai biết. chí ít, phương nón cùng giới linh dù cho là đem trí tưởng tượng phát huy đến cực hạn. cũng không có cách nào biết kia thần uy đến tột cùng đến thế nào trình độ. chỉ có điều. Thượng đế xe vơ cùng tiên tri mã nhiên chỉ là ánh mắt đối diện, vẫn chưa ra tay đánh nhau, tiêu tán khí thế liền ở bên trong trời đất lẫn nhau xông tới, khuấy động ra, trong mơ hồ, có thể nghe được bùm bùm rung động tiếng, đen v ị c h lôi đình cùng màu đỏ tia điện đan dệt trời cao, phảng phất đem không gian cũng xé rách nát tan, rõ ràng đứng ở trên bầu trời, khí thế khổng lồ trường lại dường như ngàn tỷ tấn sắt thép bình thường, che ngợp bầu trời rơi xuống xuống, đập cho mặt biển cũng chia thành hai nửa. Mẹ nó, phương n ó n cảm giác mình vẫn tương đối có văn hóa người, không nghĩ tới thật gặp ngay phải tình huống như thế, bật thốt lên vẫn là hai chữ kia, giới linh ba ba, cho ta mượn điểm sức mạnh, ta còn muốn phải đi lần toàn cầu, ăn khắp toàn cầu mỹ thực, không muốn chết ở chỗ này, giới linh nhi đồng âm ở phương n ó n trong đầu vang lên, đừng nói nhảm, ngươi không muốn chết, cha liền đồng ý chết ở chỗ này sao, mau nhanh ruộng, chớ bị cuốn vào đáy biển rồi, phương n ó n dùng cả tay chân, nội khí kích hoạt đến cực hạn trạng thái, mỗi một hạt tế bào đều đang điên cuồng công tác, lại cảm giác mình nỗ lực tựa hồ không có nửa điểm thành quả, Hắn mới bắt đầu ở nơi nào. Dáy dua đến nửa ngày sau. Vẫn là ở nơi nào. Oành, sấm rền cuồn cuộn tiếng. ở bên tai vang lên. hai hàng máu tươi theo bên tai chảy xuôi xuống. phương nón bỗng nhiên ý thức được. kia khủng bố hải dương khe ránh trong trước mắt. biến mất không còn tâm tích. Hắn theo bản năng mà ngẩng đầu lên. phát hiện mã nhiên đã cùng re vơ giao thủ lên. chỉ có điều. động tác của hai người quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ thân hình trên không trung không ngừng lấp lóe, thậm chí vô pháp bắt lấy vận động q u ỹ tích cùng tàn ảnh, làm hai người giao thủ quá một hồi lâu sau. phương noãn tài năng nghe được kim thiết va chạm âm thanh. Trang trang trang điều này nói rõ, thượng đế xe vơ cùng tiên tri mã nhiên tốc độ, vượt xa âm thanh truyền bá tốc độ, hai người cụ thể có thể đạt đến bao nhiêu lần tốc độ âm thanh lấy phương n ó n cảnh giới hoàn toàn không thấy được nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn dùng cúng bái ánh mắt nhìn về phía hai vị này không quản lập trường làm sao chí ít hai người kia đều là đứng trên địa cầu mấy tỷ sinh mệnh đ ỉ n h hai vị trí cường giả chỉ là chiến đấu dư âm phương n ó n đều không chịu nổi trong lúc bỗng nhiên Hắn cảm thấy có chút vui mừng. May là không phải ở trong thành phố đánh. Nếu không thì, phòng chừng ít nhất phải chết cái mấy trăm ngàn người. Cường giả như vậy, hoàn toàn chính là hình người thiên tai a. Quá áp rồi. Vốn là phương nón liền r a cảnh r ồ i s a o Là cái yêu thích vui đùa người. trên địa cầu hầu như tuyệt đại đa số không phải nát mảnh điện ảnh. Hắn đều xem qua. nguyên bản. Hắn còn cảm thấy hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt đến trình độ nhất định. nhân loại đối siêu năng lực cùng siêu phàm cường giả ảng tưởng quay chụp đã đến một c á c h gần như trăm phần trăm chân thực trình độ. cho tới hôm nay, phương noãn mới biết kiến thức của mình vẫn là quá mức nông cạn rồi. chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ ở chỗ này vơ ngần trên biển rộng như là l ụ c bình bình thường bị tùy ý cuốn đi. giữa bầu trời sấm vang chớp giật, cuồng phong mưa rào tàn phá thời điểm, tài năng chân thiết lính hội được đỉnh tiêm siêu phàm giả năm chữ này nặng trình trị phân lượng, phương n ó n không tính người bình thường, có ngón tay vàng giới linh kề bên người hắn, thậm chí ở siêu phàm giả bên trong, cũng coi như là thượng lưu nhân vật. Dù vậy, làm thượng đế xe v ư cùng tiên tri mã nhiên thời điểm chiến đấu, Hắn cách mấy chục ca, mơ khoảng cách, ngâm ở trong nước biển, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cũng cảm giác vô pháp nắm chặt tính mạng của chính mình, bất cứ lúc nào cũng có thể tại chỗ tả thế, nhìn mã nhiên cùng xe vơ lưu trên không trung tàn ảnh, phương n ó n thậm chí ngay cả truy đuổi dũng khí cùng ý nghĩ đều không thể sản sinh. vào giờ phút này, phương n ó n trong lòng, chỉ có ngưỡng mộ núi cao bốn chữ mà thôi, tâm thần khuấy đồng phương noãn, theo nước biển chìm chìm nổi nổi, kinh ngạc mà nhìn hướng lên trời, oanh, thần quang trầm tính, a, ta mắt mù rồi, phương noãn thống khổ che hai con mắt, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt theo khói mắt lướt xuống, nhỏ vào trong nước biển, không nhìn được h ế t thảm một tiếng, giới linh kia tức đến nổ phổi nhi đồng âm ở phương noãn bên tai vang lên, n g u ngốc cũng đã nói với ngươi, muốn sớm dùng nội khí bảo vệ tốt hai mắt, ngươi có phải là không có đầu ấp, hả, nếu như mình không cần, đem đầu ấp hiến cho cho cần người có được hay không. trên bầu trời, mã nhiên cùng x e vơ đánh ra chân hỏa, lẫn nhau đều lấy ra bản lãnh thật sự sau, tô sắc vi cũng theo bản năng mà kéo ra một chút khoảng cách, dù vậy, nàng vẫn cứ duy trì chú ý cùng cảnh giác, Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay trợ giúp mã nhiên. cái gì. Hai đánh một không công bằng. đối phó loại này bằng môn tà đạo. căn bản không cần chú ý đạo nghĩa s a n g hồ. cái này gọi là chính nghĩa vây đánh. bất quá. nhìn mã nhiên bước kia thần thái ung dung t h o n g s o n g biểu tình. tựa hồ không có áp lực gì. tạm thời chưa dùng tới sắc vi đại nhân cái này trung cực tốt đội hữu rồi. thần quyền trăm đạo. ngươi tất cả đều đỡ lấy rồi, thượng đế xe vơ dơ tay phải lên, tư không nắm chặt, nổi bồng b ì n h giữa không trung sáu cái thần khí liền hóa thành màu vàng bụi, một lần nữa ngưng t ụ ở một chỗ, tựa hồ muốn hóa thành trí cường, trí cao c ứ u cực thần binh, hắn nhìn về phía mã nhiên, cặp kia dọa người băng con mắt màu xanh lam bên trong, hiện ra một chút vẻ thán phục, trong tay động tác dừng lại một chút, Tiên h tri, thiên phú của ngươi, tài tình, trí tuệ, vũ lực, tất cả đều vượt quá dự tính của ta. nhân tài g i ố n g như ngươi, đáng giá ta ngoại lệ, ta đồng ý cho ngươi càng nhiều cơ hội, thành lập thần quốc, cũng cần thuộc thần, ấ m độ, nước pháp những kia cấp sơ năng lực g i ả ve vơ căn bản không lọt nổi mắt xanh, chỉ là thu làm thần hầu, tối đa cho đối phương thiên sứ mười hai cánh vinh quang càng nhiều đừng có mơ hắn chân chính xem trọng là mã nhiên tô sắc vi triệu quan lan đám người đáng tiếc võ thần kiệt ngạo không thể thu phục triệu quan lan cùng du hí chủ thần huyền không minh bạch tín ngưỡng không thuần cũng ở tất sát trên danh sách mã nhiên lại cùng tất cả mọi người đều không giống nhau Hắn là tiên tri, là mệnh vận c h i thần, là hiểu rõ tương lai dòng sông thời gian người trưởng khống. Nếu như có thể thu làm thủ hạ thuộc thần, Hắn một c á c h là có thể chống đỡ hơn trăm thần. Mãi nhiên không chút nghĩ ngợi đưa ra đáp lại, không có hứng thú. Thượng đế xe vơ thở dài, quên đi, làm duy nhất thần ta, không cần bất luận cái gì thuộc thần, ta vị trí nơi, tức là thần quốc, mã i nhiên tưởng như cười mà không phải cười nhìn hắn, cũng không nói lời nào, siêu năng sự ăn mòn dưới, tư duy triệt để thần tính hóa, nên làm gì, vào lúc này, là có thể thu dọn lại truyền thống tài nghệ đánh cứu rồi, thảo lư học xã vô ấy giả ngô địch, đối này hẳn là có không ít lên tiếng tư cách, thống nhất nửa cái địa cầu tín ngưỡng sau, Zever trở nên mạnh mẽ mấy chục lần. Một thân chiến l ự c cùng quyền bính đều càng thuần túy cùng lúc trước so ra căn bản không thể giống nhau chinh lịch rất lớn hiện tại Zever đã chân chính trưởng thành đạt đến một cái đỉnh phong trình độ chân chính xứng đáng thượng đế hai chữ này rồi mã nhiên nhàn nhạt nhìn Zever một mắt khép lại hai con mắt tay trái cầm ngược lưới thẳng đường đao một trăm đao a như vậy hay dùng một đao này đưa n g ư ờ i q u ỷ thiên dứt tiếng đao trên kim long p h ả n g phất triệt để sống lại ở lưới đao gió bên trên du động jeep gào gào thép cái kế tiếp trước mắt màu đỏ tím vết đao trực tiếp g ấ u vết ở xe vơ trên người xì xì màu tử kim máu tươi dâng trào ra Ở ngự gia hộ ở mã nhiên dưới một đao này căn bản không có đưa đến nửa điểm tác dụng bị một đao chạm thủ sau g i vơ triệt để đánh mất chiến đấu cùng năng lực phản kháng Thân thể của Hắn, chậm rãi hóa thành màu t ử kim bụi, phân giải trở thành nhất nhỏ bé vi m ô vật chất, thậm chí liền ngay cả nguyên tử, hạt vi lượng đều so với những n à y thần khu bụi lớn hơn ngàn tỷ lần. Cuối cùng, thân thể của phe vơ, triệt để tiêu tan ở bên trong trời đất. Dù vậy, đầu của Hắn vẫn cứ nổi bồng bềnh giữa không trung, kinh ngạc mà nhìn về phía mã nhiên, đó là chiêu số gì. Hí tinh sinh ra mười sáu, chương bốn trăm bảy mươi chín bốn trăm bảy mươi chín giáp máy chi p h ụ thượng đế hoạt, thượng đế xe vơ cùng tiên tri mã nhiên một trận chiến, đánh trời long đất lờ, hải dương dung chuyển, bầu trời cùng biển rộng ở giữa, phảng phất hình thành sinh mệnh tuyệt tích mang, đang ở hải vực trên tuần tra chiến h ạ m vào đúng lúc này, phảng phất đã biến thành một chiếc thuyền con vô hạn tiếp cận chín mươi độ, thẳng góc độ cao đạt đến ngàn mét nghiêng s ó n g thần. Lần thứ hai chứng minh, lấy địa cầu nhân loại bây giờ khoa học kỹ thuật tạo vật trình độ, ở tự nhiên vĩ lực trước mặt, vẫn cứ không đỡ nổi một đòn, tuần dương hạm trên các chiến sĩ, nhìn sông tới mặt hải tường, bị mang theo giọt nước cuồng phong lôi g é o thân hình. Lúc nào cũng có thể bị ném vào trong biển rộng, đi đời nhà ma, ở thời khắc mấu chốt này, một tiếng nhẹ trá, ở mọi người bên tai vang vọng, phá, cầm trong tay thủy chất lôi thương thiếu nữ, chẳng biết lúc nào, đi tới chiến hạm trước, một thương đắc đâm, phảng phất thiên địa sông tới, vô cùng vô tận cuồng phong ở trong thiên địa phun trào không ngớt, mà kia hải tường, cũng bị nàng một thương phá nát, hời hợt sau khi làm xong những việc này, tô sắc vi lão thần thường ở, tựa hồ không có nửa điểm hao tổn, không chỉ có như vậy, nàng tựa hồ còn ở trong quá trình này cảm ngộ đến cái gì, trong tay thủy chất lôi thương tuy rằng còn duy trì màu xanh vàng chủ nhạc dạo, nhưng trong đó ít nhiều gì tô điểm vài điểm đỏ rực, vóc người gầy n h o n nàng, cho người cảm giác khí thế lại càng thêm nhanh nhẹn, tựa hồ là trở nên càng cường rồi. sóng biển mãnh liệt, chiến hạm vẫn chưa ổn định lại. ở trong đó các chiến sĩ liền duy trì thân hình đều rất khó khăn. bọn họ muốn cúi chào, rồi lại nhảy không ra tay đến nếu như không dùng hết toàn lực đem chính mình cố định ở thân tàu trên, e sợ vào lúc này, sẽ bị trực tiếp l ă n g bay ra đi. Nếu như nện ở trong khoang thuyền, kia khá tốt, nếu là xui xẻo một điểm, trực tiếp bị ném vào trong biển rộng, kia thật đúng là sinh tử do trời rồi, tô sắc vi nhìn xuống phía dưới chiến hạm, k h ẽ gật đầu, lại ngẩng đầu lên, dõi mắt viễn vọng, phát hiện bầu trời xa xăm bên trên, một ít thời cơ chiến đấu tựa hồ cũng chịu đến kịch liệt hải dương dòng nước xiết cùng bão táp ảnh hưởng, dường như gãy cánh chim, bất lực trên bầu trời lăn lộn, những n à y tuần tra cơ đối mặt tình huống, không bằng vừa nãy tuần dương hạm nguy hiểm, liền không cần nàng tự mình ra tay cứu viện rồi, một giây, hai giây, ba giây, đúng như dự đoán, chỉ là ngăn ngắn ba giây sau, những n à y tuần tra cơ còn đang cùng cuồng phong sóng thần đấu tranh, không có triệt để đánh mất cơ động năng lực, Viện quân cũng đã chạy tới chiến trường rồi. đó là một đài toàn thân kim quang ấm ánh s á p máy. nó bay qua trời cao. ở trên trời lưu lại một đảo chói mắt màu vàng ánh huyền quang mang. quanh thân cuồng phong phun trào. lúc ẩ n lúc hiện ở giữa, tựa h ầ ngưng tụ trở thành phương đông chân long bình thường tiếng gào thép. ở chỗ này tối tăm âm trầm trong hoàn cảnh. có vẻ cực kỳ đáng chú ý. Tô sắc vi liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. đó là trung quốc đời thứ hai năm đài trong cơ giáp. Lấy tốc độ nghe tên kim long hào. tổng hợp chiến lược phương diện cùng đời thứ nhất giáp máy xây xích không nhiều. thế nhưng h ạ thấp sử dụng nhu cầu. dù vậy, trước mặt giai đoạn, vẫn cứ chỉ có vèn vèn mấy tên phi công có thể thỏa mãn yêu cầu của nó. mã nhiên cùng tô sắc vi nếu như đồng ý, cũng có thể ung dung điều động hết thảy nhị đại giáp máy nhưng vấn đề ở chỗ hai người chiến lược quá cao trở thành giáp máy người điều khiển đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì trước mặt giai đoạn bất luận cái gì giáp máy ở trước mặt hai người đều dường như món đồ chơi bình thường kim long hảo bên trong phát ra rõ ràng phát thanh giọng tiếng phổ thông p h ả n phất bên trong người điều khiển thân kim bản tin thời sự người chủ trì chức vụ bình thường kiên trì nữa một lúc lập tức tới ngay có thể đem kim long hào mở thành như vậy cũng chỉ có xuyên pha đại hoàng tử lý đường rồi nhận được tin tức ngay lập tức hoàng về quốc xã trưởng liền cho lý đường sắp xếp cứu viện nhiệm vụ hắn mưa gió kiêm trình một đường từ hồ bắc chạy tới nam hải trong thời gian ngắn ngủi dọc theo đường đi trải qua trời nắng trang trang lọc sạch tối tăm sương lớn ngày như chút nước mưa s ố i xả ngày thậm chí là mang theo băng hạt mưa kẹp tuyết khí trời đến nam hải bên này hoàn cảnh càng là ác liệt lý đường chú ý tới dọc theo con đường này thậm chí có một ít bị đông thành băng phiền phức hải ngư đánh vào kim long hào giáp máy trên biến thành băng thịt nát cùng cốt c ắ n bã nổ tung ra, đối với lý đường tới nói, phải chăng điều khiển giáp máy, đối sức chiến đấu của hắn sẽ không có quá to lớn ảnh hưởng, kém còi nhất kết quả cũng chỉ có điều là giáp máy bị đánh nổ, sau đó tay không bóp nát kẻ địch đầu thôi, chỉ có điều, hắn trên địa cầu toàn bộ tinh lực, đều vội đầu vào trung quốc giáp máy khai phá bên trong, nguyên bản chỉ là làm món đồ chơi cùng tiêu khiển, t i ệ n thể để mã nhiên an tâm, đưa ra đầu danh trạng, có thể theo thời gian trôi qua, ném vào tâm huyết, thời gian cùng tinh lực càng ngày càng nhiều, tán thành đồng sự cũng càng ngày càng nhiều, ở các bằng hữu quan trong lòng, lý đường sâu trong nội tâm mâu thuẫn tâm tình, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh, lặng yên không một tiếng đồng biến mất, Hắn hầu như đem cách tân giáp máy hệ thống xem là chính mình chân chính sự nghiệp, đáng giá phấn đấu một đời sự nghiệp. cái gì? tình kiếp kim di na, đi mẹ nhà Hắn. nếu như không ai nhắc tới danh tự này lời nói, lý đường hầu như đều muốn quên sự tồn tại của người này rồi. cùng mã nhiên tiếp xúc thời gian càng dài, lý đường liền cảm giác mình càng là nhìn không thấu cái này thần bí khó lường ra hỏa. cũng chính bởi vì vậy, hắn dám cam đoan, ở giá trị của chính mình bị tiêu hao hết trước, mã nhiên tuyệt đối sẽ không để cho mình dễ dàng chết đi, đặc biệt là bị kim di na liên lụy trí tử loại này ngô xuẩn cách chết, không thể, nói tóm lại, lý đường khoảng thời gian này, hầu như không có suy nghĩ qua kim di na tồn tại, triệt để thả bay tự mình, cùng các đồng nghiệp một lòng một dạ vội đầu vào đời thứ hai giáp máy nghiên cứu phát minh bên trong trong lòng không nữ nhân tạo giáp tự nhiên thần trong quá trình này thiên phú của lý đường tài tình bị đầy đủ khai quật đi ra chính hắn đều chưa từng ngờ tới quá ở chế tạo giáp máy trong quá trình trong đầu của chính mình hiện ra linh quang cuồn cuộn không ngừng kéo dài không dứt phảng phất vô cùng vô tận đem trong đầu linh cảm hóa thành lạnh lẽo cứng rắn khổng lồ giáp máy. Loại kia cảm giác thành công, là không gì sánh kịp. Gần đây địa siêu diễn đàn trên, rất nhiều chuyện tốt người đem giáp máy chi phủ mỹ dự đặt tại lý đường trên đầu, cũng làm cho tâm tình của hắn phức tạp bên ngoài. đối dưới chân vùng đất này thêm ra không ít thay vào cảm, coi như cho xuyên pha hoàng đế vị trí, lý đường cũng không chịu đổi. ngược lại khoảng thời gian này, lý đường cảm giác mình ở lơ đãng ở giữa lộ ra nụ cười, so với quá khứ nhân sinh g ộ t lại còn nhiều hơn, vị hoàng đế bệ hạ kia, tuy rằng khống chế toàn bộ tinh hệ, quyền cao chức trọng, trong một ý nghĩ, thì có thể làm cho mấy chục tỷ sinh mệnh tiêu vong, nhưng lý đường dám bảo đảm hắn không vui vẻ, xuyên kha văn minh mười sáu vạn năm lịch sử, Hoàng đế rất nhiều, phụ thân của lý đường, cũng chỉ có điều là trong đó tương đối tầm thường một c á c h thôi. nghĩ tới đây, lý đường lắc lắc đầu, hắn giọng một cái, cất cao giọng nói, bắt đầu sinh mệnh ra đa m ô d u l e lần thứ nhất kiểm tra, tìm tòi phụ cận hải vực phải chăng có gặp nạn hình người cơ thể sống, công suất chín mươi phần trăm, tạo hình tao bao khúc huyến màu vàng giáp máy bên trên, phóng xạ ra một vòng vầng sáng màu tím, nay vầng sáng ở trong nháy mắt, liên hóa thành mắt thường không thể nhận ra vô hình g ầ n sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, chỉ còn dư lại một c á c h đầu lâu thượng đế xe vơ ánh mắt m ở miệc nhìn về phía mã nhiên, ngữ khí sâu xa nói, ta sắp chết rồi, có thể trả lời ta một chuyện không, địa cầu nhân loại ở chỉ còn lại một c á c h đầu tình huống, là quyết định nói không ra lời. Rever, hiện tại đã không thể xem như là phổ thông địa cầu nhân loại rồi. Hắc án lưu. Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. Nơi vơ bê kích cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. Hí tinh sinh ra mười sáu. Chương bốn trăm tám mươi bốn trăm tám mươi trở lại đến hề đặc thù nhất chiến hữu. đối mã nhiên vừa nãy sử dụng chiêu thức. p e v f e r hiện tại đã không còn quan tâm rồi, bởi vì mã nhiên vừa nãy một đao kia, không chỉ có chém giết thân thể của h ắ n để h ắ n thần khu rơi vào đến không thể nhịp tự mình tan vỡ tan giã trạng thái, càng là xé sách mang theo chân linh thần tính, nói cách khác, thần tính hóa tư duy, bị đánh nước ra rồi. thế là p e v f e r bừng tình thức tỉnh, bao nhiêu khôi phục một điểm nguyên bản tính cách, vấn đề, mã i nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn hắn ngươi nghĩ hỏi ta đại khái đều có thể đoán được một ít trên thực tế ngươi căn bản không cần ai tới giải thích nghi hoạt đáp án đều đang ngươi trong lòng không phải sao nghe nói như thế ở tiêu vong trước chốc lát ve vơ nhớ lại chính mình khoảng thời gian này chỗ làm tất cả hắn không khỏi cảm thấy tâm thần hoàng hốt mờ mịt bên trong trên mặt hiện ra hối hận cùng vẻ thống khổ mất tinh thần nói tiên tri ngươi là chính xác re vơ ngẩng đầu lên nhìn mã nhiên một mắt lại theo bản năng mà lệch mở tầm mắt cuối đầu ngữ khí thống khổ nói vốn là ta coi chính mình có thể chống lại ngoại tinh thực dân g i ả bảo vệ tây bán cầu trợ giúp ngươi chia sẻ một ít áp lực kết quả xin lỗi Ta biết, xin lỗi căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. khoảng thời gian này, ta làm sai quá nhiều chuyện rồi, triệt để tiêu diệt hết ta đi, lấy văn minh thủ hộ giả tổ chức thế lực, hẳn là có thể làm được trình độ như thế này mới đúng, i n d i an chi thần huyết tiến, di vương me gan la s ô n chết ở hắn dưới tay những người vô tội, rõ ràng hẳn là làm địa cầu đỉnh tiêm chiến lực, là giữ gìn địa cầu văn minh hòa bình cùng yên ổn phát triển t ố n g hiến một phần sức mạnh. Huyết tiến tuy rằng cá tính cực đoan có chút kỳ thị chủng tục nhưng phần kia cừu hận cũng là tồn tại lịch sử ngọn nguồn cũng không phải là không thể hóa giải chỉ cần xếp sự thực giảng đạo lý trên địa cầu chân chính thu được hòa bình trước mọi người vẫn có tạm thời cùng tồn tại độ khả thi Megan LaSon mặc dù là ngoại tinh tà thần tín đồ, đã từng tàn sát quá không ít địa cầu đồng bào, đem những người vô tội kia làm tế phẩm, nhưng lực chiến đấu của h ắ n cũng vô cùng trọng yếu, có thể tranh thủ lại đây, trở thành cường lực đội h ấ u trên thế giới không có ai là đáng chết, những này bị h ắ n tự tay giết chết người, đều hẳn là bị dành cho cơ hội lần thứ hai mới đúng đây là mát xe vơ lý niệm, cho tới nay, Hắn đều là như vậy một cách thiện lương, thánh mẫu tâm tràn lan người, có thể sử dụng thượng đế huyền bính quá nhiều, tư duy triệt để thần tính hóa sau. Hắn làm chuyện này, hiện tại tinh tế nhớ lại đến, càng là suy nghĩ sâu sắc, ve v ư liền càng là cảm thấy thống khổ, mã i nhiên trầm mặc rồi, ve v ư là chính xác, Hắn xác thực có thể phát động tổ chức sức mạnh, tiêu hao một ít thời gian, đem thượng đế tín ngưỡng triệt để tiêu diệt, để v e v ơ vô pháp lần thứ hai vận dụng thượng đế năng lực phục sinh q u y ề n bính, từ tử vong trong hư vô trở về, nhưng có cái kia cần phải sao, v e v ơ bản thân cũng là siêu năng ăn mòn người bị hại, hắn mới vừa nói những câu nói kia, cũng không phải là biểu diễn, cũng không phải lời nói dối, là chân chính xuất phát từ nội tâm sám hối, Mã nhiên có thể cảm nhận được zevơ chân thành. Hắn là thật muốn dùng tử vong đi chuộc tội. Trầm ngâm chốc lát. Mã nhiên nhàn nhạt nhìn zevơ một mắt. chỉ nói hai câu. Im đi an chi thần huyết tiến. đã bị ta phục sinh rồi. di vương me gan la s ô n vốn là đáng chết. ngươi không giết hắn. ta cũng sẽ giết. nghe đến đó, zevơ đầy mặt mờ mịt. không quá có thể hiểu được ý của hắn mang theo chê cười thiếu nữ âm đột nhiên từ mã nhiên phía sau truyền đến ơ vừa nãy không phải ngang tàng bay lên sao ta còn tưởng rằng là cái gì x a che đại lão hiện tại làm sao héo thành đức hạnh này rồi re vơ theo bản năng mà theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện tô sắc vi đang dùng ánh mắt khinh b ị nhìn mình nhát gan giả mới sẽ trốn tránh trách nhiệm của chính mình dùng tử vong làm đối với mình trừng phạt, cảm thấy một chết trăm, có thể là tất cả mọi chuyện đều vẽ lên một cái dấu chấm tròn, sách, các ngươi nước mỹ bên kia, cũng hưng người chết lớn nhất như vậy nhược t r í lý luận sao. So với người chết lớn nhất, ta cùng mã nhiên càng muốn tiếp thu cái quan định luận, anh dũng không sợ người hy sinh, nên bị ghi vào sách lịch sử bên trong, truyền lưu hậu thế, bị mọi người vĩnh viễn ghi vi khắc nhát gan phản đồ cùng trốn tránh g i ả hẳn là bị đóng ở lịch sử trên cột xỉ nhục để tiếng xấu muôn đời tô sắc vi nói ra mã nhiên tiếng lòng hắn tuy rằng mặt ngoài ôn hòa đối với người nào đều rất thân thiết hiền lành nhưng trên bản chất cũng là cách đến lý không tha người ra hỏa xác thực là nghĩ như vậy mã nhiên chán rét đánh thái cực cùng ba phải người nghe đến đó, ánh mắt của xe vơ càng ngày càng ảm đảm, đến từ phương đông võ thần, không chỉ có thủ đoạn cứng rắn, tâm tính tàn nhẫn, thực lực cực cường, ngoài miệng cũng là đến lý không tha người, lời nói ra không tính tranh chua, không có sử dụng bất luận cay gì âu ngôn uế ngữ, lại cay nhiệt gì thường, nàng mỗi một câu nói, đều nói ở điểm quan trọng trên, để phe vơ cảm giác rất có đạo lý, võ thần nói đúng, ta là tên rác rưởi, giờ khắc này phe vơ, tiếng như mối a, như là cái nhã nhặn hướng nội tự bế thanh niên, nơi nào còn có nửa điểm thượng đế xa che ngang tàng, mã nhiên thật sâu liếc mắt nhìn hắn, hơi suy nghĩ, màu đỏ tím lưới thẳng nạm long đường đao lưới đao gió nhắm vào phe vơ mi tâm, ngữ khí bình tĩnh nói, Ngộ trước đây chi không rán, biết người tới chi có thể đuổi, thực là ạ đường nó chưa xa, cảm giác bây giờ là mà tạc không phải, chân chính dũng khí, không phải dùng tử vong đi trốn tránh, mà là sống sót dùng hành động thực tế đi chuộc tội. nói tất, mã nhiên tâm thần thay đổi thật nhanh, đường đao liền đem cắt rời thần khu triệt để đánh nát, ở trong quá trình này, thuận thế cướp đoạt đồng thời luyện hóa trên người xe v ư tàn dư toàn bộ thần tính, đem luyện hóa là tinh khiết sức mạnh tinh thần, hoàn toàn hấp thu, n à y mạnh mẽ thần tính, bị triệt để chuyển hóa sau, dĩ nhiên để mã nhiên cường độ sức mạnh tinh thần cùng tổng sản lượng, đều thu được to lớn tăng lên, cường độ phương diện gia tăng rồi mười phần trăm trái phải, lực lượng tinh thần tổng sản lượng, càng là trực tiếp gia tăng rồi bốn mươi phần trăm có thể lặp lại sử dụng hình rau hè thu gặt xong xuôi ở thần tính thu gặt trong quá trình z e v ơ sẽ trở nên so với trước càng đỉnh quá trình này đối z e v ơ tới nói lại như là game online bên trong chuyển sinh một dạng bỏ qua một vài thứ bảo lưu một ít thuộc tính lần thứ hai bước lên đỉnh cao sau sẽ trở nên càng cường đây chính là một mũi tên chúng hai đích, song thắng cùng có lời rồi. Đến đây, thượng đế bóng s á n g của x e vơ đã tiêu tan vô tung, nhưng hắn hổ thèn âm thanh vẫn cứ tàn lưu ở vùng thế giới này ở giữa. tuy rằng như vậy ta không đáng tha thứ, nhưng phục sinh sau, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chuộc tội, ta sẽ đem hết toàn lực đi chiến đấu. đi bảo vệ viên này màu xanh thắm đáng yêu tinh cầu, tiên tri, võ thần, cảm tạ các ngươi. đến đây, thượng đế xe v ư từ trên địa cầu hoàn toàn biến mất, đợi được sau bảy ngày, phục sinh quyền bính có hiệu lực, hắn mới sẽ từ trong h ư vô bị lại sáng tạo ra đến, bỗng nhiên văn nghệ lên a, tô sắc vi tiến đến bên người mã nhiên, vừa nhét vào trong miệng thịt nướng v ị khoai chiên, vừa mơ hồ không rõ nói, trở lại đến hề, đ i ệ n viên đem vu hồ không về, ngươi sẽ không phải là yêu thích đào uyên minh chứ, ta vẫn cho là giống như ngươi vậy, ngươi, sẽ càng thưởng thức lý bạch đây, im lặng tuyệt đối nội dung, đại khái là tiêu sái đẹp trai oai hùng trí tuổi hào phóng tuấn lãng loại hình lời ca ngợi, bất quá, thiếu nữ phản ứng rất nhanh, vì không cho tiểu đồng bọn tâm thái bành trướng, nàng trái lương tâm xóa trừ những kia hình dung từ, du hí chủ thần bên kia đưa ra đáp lại rồi, mã nhiên cũng không mong muốn ở vấn đề này quá nhiều xoắn suýt, đem đổi đề tài. Hắn đã khóa chặt đời thứ hai sát lục chi thần vị trí, những người khác đều đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Nếu như ngươi không thành vấn đề lời nói, hiện tại là có thể xuất phát t Ô sắc vi nhíu mày lại, ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Chờ đ á t những người khác, ở cái tên này trong lòng, sắc vi đại nhân dĩ nhiên không phải mạnh mẽ nhất, đặc thù nhất, tin t ẩ y nhất chiến hữu, chiêu m ộ năm tên đời thứ hai giáp máy người điều khiển, bao quát tối cường tốc độ kim long hào cùng tối cường hỏa lực đông phong hào người điều khiển, lý đường cũng không phải là kim long hào thường trú người điều khiển, chỉ là kiểm tra giả mà thôi, có ý giả phát tấu chương nói là được, hí tinh sinh ra mười sáu, chương bốn trăm tám mươi một bốn trăm tám mươi một thiên kiêu mã nhiên, thời khắc này, tô sắc vi nghĩ đến rất nhiều, đã biết điều kiện một, đời thứ hai sát lục chi thần so với đời thứ nhất sát lục chi thần cường rất nhiều, hơn nữa có thời gian phúc lợi, trên địa cầu mỗi một ngày qua, Hắn là có thể hưởng thụ mấy trăm năm kém, đã biết điều kiện hay, tuy rằng sơ đại sát lục chi thần chiến lược kéo h ô n g nhưng lần trước sắc vi đại nhân cùng mã nhiên cũng là phối hợp hiểu ngầm, mật thiết hợp tác, mới miễn cướng đem nó tiêu diệt. c â u chứng, trong miệng mã nhiên những người khác là ai, hẳn là so sánh ra sức cấp thần đội hữu mới đúng, kiếm t h ủ lâm cầu bại, ma tử trương cuồng, Huyền Triều Quan Tiên là a Cao Hóa Kha n Thần Huyền. Núi cao hóa Người tiểu đạo sĩ Võ Đăng. Xuyên Du Tiểu Hy Chủ h Đại Đạo o Sĩ Võ n g tô ử Lý Là Đường. Cho tới đang đế đang ngưỡng trong nước thượng tín trong ngâm ngang trọng sinh thượng đế phe vơ cùng Hàn phân tình Na. giả Cho chức Quốc phe thủ hộ tới tổ t suối kiếp Kim Di xa ở vơ bộ sắc vi đầu tiên bài trừ hai cái tuyển hạng mã i nhiên cũng không có thừa nước đục thả câu chỉ là mỉm cười giải thích Trừ bỏ chu hàm dịp cùng ngô địch bên ngoài, còn có mấy cái người mới, bọn họ, xem như là người tình nguyện. nghe đến đó, thiếu nữ trên mặt hiện ra một vệt bỗng nhiên t ỉ n h ngộ vẻ, nàng tay trái nắm tay, chùy ở lòng bàn tay phải trên. rõ ràng, mã nhiên xưa nay đều là tính toán thâm trầm, bố cục sâu xa, phòng ngừa chu đáo, là đi một bước nhìn trăm bước ra hỏa, Lần này bảo là muốn đi bóp chết đời thứ hai sát lục chi thần, nhìn như mục tiêu sáng tỏ. trên thực tế, căn cứ tô sắc vi đối mã nhiên hiểu rõ, cái tên này tuyệt đối không thể vèn vèn chỉ có này một mục đích. những kia bị lâm thời mộ binh những người tình nguyện, khoảng chừng là vì hoàn thành ngoài ngạc thí nghiệm, tám chín phần mười là như vậy rồi. cho tới nói, mã nhiên đến cùng đang làm gì thí nghiệm, t ô sắc vi chẳng muốn suy nghĩ, lãng phí tế bào não sự tình, sắc vi đại nhân chẳng đáng đi làm, thiếu nữ không chút hiếu kỳ, thậm chí chẳng muốn mở miệng hỏi dò, không nằm ngoài vận khí, thiên phú, hoàn cảnh sinh tồn thay đổi, giáp máy kiểm tra, địa cầu nhân loại thích ứng lực những từ khóa này thôi, nàng quá hiểu mã nhiên rồi, tư duy sinh động lại nhảy ra tô sắc vi, vào lúc này, bỗng nhiên ý thức được đến một cách nghiêm túc vấn đề, ai, ta vừa nãy là nghĩ phóng đại c h i ê u cùng thượng đế đồng quy vô tận chứ, mặc dù mình xác thực có hoàn toàn chắc chắn, có thể kéo thượng đế xe v ư cùng chết, thế nhưng không chịu nổi nhân ra có thể phục sinh a, chính mình hiện tại vẫn không có vạn hóa đến tương tự phục sinh tể năng lực, chết rồi đó chính là thật chết rồi, thượng đế này xem như là mở treo chứ, phá hoại cân bằng, thượng đế năng lực này thật nên từ thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống bên trong xóa rơi a, hí, ta vừa nãy dĩ nhiên quên vạn hóa năng lực của hắn rồi, tô sắc vi m ỹ mâu trừng trừng, cắn răng nghiến lời nói, À à a, phạm n g u xuẩn, mã nhiên nhìn trước mắt bỗng nhiên tự bế tiểu đồng bọn, khói môi không ngừng được trên đất dương, trong lúc giật mình, hắn mơ hồ cảm giác, k i ế p trước nữ võ thần cùng trước mắt xa điêu thiếu nữ, hai cái phân biệt rõ ràng hình tượng, lại từ từ rơi rơi q u y q u y, e tê tính gộp lại. Mã nhiên cảm thấy, chính mình vào lúc này hẳn là an ủi một hồi đối phương, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, hắn thăm thắm nói, dưới cái nhìn của ta, rất nhiều chấn quốc cấp năng lực bên trong, ngươi nhất không cần vạn hóa, Hẳn là chính là thượng đế rồi, mã nhiên nhìn về phía tô sắc vi, biểu hiện phức tạp, trong giọng nói, tựa hồ nín cười, vừa giống như là ở chân thành an ủi, đẩy thượng đế tên gọi đi m ộ t nuôi tín đồ, loại này phí đầu ấp sự tỉnh, cũng không thích hợp ngươi, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không thế nào tán thành phương tây thượng đế chứ, nói tới chỗ này, mã nhiên bừng tỉnh ý thức được, thời gian này t i ế t điểm, trung quốc phương bắc có một c á c h có thể cấp tốt biến hiện chiến l ự c đó là có hảo thiên s ư n g hảo đông phương thượng đế. Trương thiên nhận, đồng d ạ n g làm thượng vị trấn quốc cấp năng lực giả tồn tại, nhưng cũng là một cách bi tình anh hùng, từ một loại ý nghĩa nào đó. đời trước đối ngoại tuyên bố tự thân siêu năng lực là cứu cực thiên phú tu luyện mã nhiên. cùng hảo thiên trương thiên nhận mới là nhân vật cùng một thời đại. Thượng đế, võ thần những người này, đều là lão tiền bối, đã từng cùng trương thiên nhận mấy lần gặp nhau. mã nhiên ký ức chưa phai, cái kia bá khí lộ ra ngoài nam nhân, lần thứ nhất gặp mặt, liền đối với hắn tung r a cảnh ô liêu, thịnh danh c h i h ạ vô tư sĩ, thiên kiêu mã nhiên, quả thực phong thần tuấn lãng, Oai hùng bất phàm, vừa thấy q u ê n tục, dáng dấp kia và khí chất, so với lão t ử lúc còn trẻ còn x o á y gia nhập ta, mã nhiên, chờ ta đúc thành thiên đình, liền sắc phong ngươi là thiên đình chiến thần, cho ngươi tất cả tài nguyên, chờ ngươi đột phá giới hạn, hiện tại ngươi, tuy rằng ở nội khí, g i á p máy, hữu văn chờ nhiều l í n h vực trình độ, Đều vượt xa những người khác, nhưng, những kia siêu phàm hệ thống hạn mức tối đa, thực sự là quá thấp. Ta cần ngươi, ngươi cũng cần ta. c h ú n g ta có thể lẫn nhau thành tựu, có sự giúp đỡ của ngươi. Ta có lòng tin đem đám kia ngoại tinh thực dân giả toàn bộ đổi ra địa cầu. d i ệ t bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. trước tiên c h ấ n á p quốc nội không đồng thanh âm, tài năng đem sự tình làm tốt. tên chính tắc nói thuận, làm việc trước, trước hết nắm giữ đại nghĩa, thiên kiêu, ngươi tuổi quá trẻ, thời gian sẽ chứng minh, ta mới là chính xác, làm ngươi nhìn thấy đoạn này ghi hình thời điểm, ta hẳn là đã chết rồi, rốt cuộc ngươi ở hành tinh khác chấp hành nhiệm vụ, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, nếu như trong tương lai, có thể, xin phục sinh thế tử của ta cùng con gái đây là ta cuối cùng thỉnh cầu rồi đáng tiếc thiên đình của ta chỉ kiến một c á c h mô hình liền bị đám kia người ngoài hành tinh liên thủ làm nát liền hạt sống đều không có còn lại nếu không thì ngược lại có thể đem thiên đình chi chủ truyền thừa cho ngươi ha ha ha đây là hảo thiên cuối cùng bí mật rồi mã nhiên lão đệ nay chén ly biệt rượu chính ngươi, cho nên nói, mình kiếp trước, vì sao lại đối ngoại tuyên bố siêu năng lực là cứu cực thiên phú tu luyện đây, võ hiệp tình cảm, có đóng vai loại này không giảng đạo lý phần mềm hắc, không cân nhắc thấu triệt sau cố gắng vận dụng, lãng phí đại lượng thời gian về mặt tu luyện, chẳng phải là thuần bại não, bất quá, đi đường vòng rất bình thường, mã nhiên đời trước tuy rằng đường đi trịch, nhưng sau đó tốt xấu cũng dừng cương trước bờ vực đúng lúc đi trở về chính đạo mạnh mẽ là chính mình sáng tạo cơ hội sống lại để thời gian ngược dòng một lần nữa sống thêm đời thứ hai hiện tại tất cả đều có thể suy nghĩ đến đây mã nhiên thu hút phát tán ý nghĩ sống lại tới nay đối với hảo thiên người này vẫn đặt tại trước mặt mã nhiên vấn đề là Hảo thiên trương thiên nhận ở tao ngộ bi dịch trước, vẫn là cái phổ thông người đàn ông trung niên. Cuộc sống của hắn không tính mỹ mãn, nhưng cũng tồn tại chính mình tiểu hạnh phúc, chỉ có ở gặp bất hạnh, toàn ra chết hết sau. Trương thiên nhận một đêm đầu bạc, mới đạt đến giác t ỉ n h thắng ngộ thạch siêu năng lực tiêu chuẩn thấp nhất, mã i nhiên thần thái bình tĩnh, người là xe tiến bộ, đã từng đối mặt những vấn đề kia, đối với mình bây giờ tới nói, đã không thể xưng là vấn đề khó rồi, dù cho tư chất lại yếu, sinh t ừ một đường chiến đấu, nhiều tham gia mấy lần, cũng có thể có thể đạt đến tiêu chuẩn rồi, lại không ăn thua, chờ sau khi trở về, tìm tới lực lượng tinh thần sạc dự phòng re vơ thu g ặ p một tia thần tính, hóa thành tinh khiết sức mạnh tinh thần, cũng có thể trợ giúp trương thiên nhận đ ạ t đến siêu năng lực giác tỉnh tiêu chuẩn thấp nhất tuyến nghĩ đến nhiều như vậy thời gian chỉ quá khứ một giây mà thôi mã i nhiên nhìn về phía tô sắc vi ngữ khí bình tĩnh nói không cái gì có thể tiếc nuối thượng đế xe vơ hiện tại trạng thái thì tương đương với lục thần trang không có quá nhiều tiềm lực trưởng thành vạn hóa năng lực của hắn cũng không có tác dụng gì